Nhìn không thấu địa phương, có lẽ đúng là âm thạch nơi địa phương. Thực mau nàng cùng Giang Nguyệt lén lút truyền âm nói ý nghĩ của chính mình. Hai người cũng không dám ở bên ngoài đảo, bay thẳng đến bên trong đi. Bọn họ như cũng là đi một đoạn thiết trí một cái trận pháp, liên tục thiết trí 4 năm cái trận pháp về sau. Trường Tôn Nguyệt rốt cuộc phát hiện một cái làm nàng cảm giác như là hắc động giống nhau địa phương. Hai người thực mau liền đào ra một cái ngón cái đại tối tâm cục đá. Trường Tôn Nguyệt nhìn nói, xem ra thứ này chính là âm thạch. Nguyệt nhi. Chạy nhanh thu được trong không gian, chúng ta tiếp tục tìm như vậy tiểu một khối, phỏng trừng là không đủ. Giang Nguyệt mở miệng thúc giục này âm thạch hơi thở như vậy đùng, thực dễ dàng sẽ bị người phát hiện. Liên ở trường Tôn Nguyệt đem âm thạch thu hồi tới về sau, bọn họ cái này trong động lại tiến vào vài người, mấy người này vừa đi tiến vào, liền lộ ra hưng phấn biểu tình, có người đào ra âm thạch. Đi, chúng ta tìm xem là ai đào ra. Mấy người này bay thẳng đến bên trong đi tới. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt hiện tại tiếp tục hướng bên trong đi tới, Giang Nguyệt có chút không yên tâm, còn thiết trí vài vị ngăn cách hơi thở trận pháp, bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút hái hùng khiếp vía, "Nguyệt Nhi, ta có một cổ điểm xấu cảm giác." Trường Tôn Nguyệt nhíu mày, "Giang Nguyệt có loại cảm giác này, kia thuyết minh bọn họ đích xác có nguy hiểm, chính là vì cái gì chính mình không cảm giác được đâu." Lúc này, tay nhỏ nói chuyện, "Nguyệt Nguyệt, hiện tại không gian mới vừa thoát khỏi chói buộc cảm, cho nên nó vui sướng tâm tình ảnh hưởng đến ngươi." Không thể nào. Trường Tôn Nguyệt buồn bực, Giang, chúng ta về trước trong không gian nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện cùng Lâm liên hệ một chút, hỏi một chút hắn, rốt cuộc nhiều ít âm thạch đủ dùng. Hai người trực tiếp trốn vào trong không gian, bọn họ cùng làm nhược Lâm liên hệ, bọn họ là thông qua thụ một trần liên hệ, bởi vì thụ một trần bản thể ở trong không gian, nhưng là hóa thân lại là ở làm nhược Lâm bên người Nhi. Lâm, ngươi yêu cầu nhiều ít âm thạch. Hiện tại bên ngoài đã không có âm thạch, chúng ta đang ở âm thạch quảng chính mình nào. Giang Nguyệt mở miệng do hỏi. Lam nhược lâm vừa nghe bọn họ ở âm thạch quạng, tức khắc vui vẻ, có thể đào nhiều ít đào nhiều ít, âm thạch lại nhiều ta đều không ngại nhiều. Giang Nguyệt vẻ mặt đưa đám hỏi, lâm, ta hỏi sai rồi, âm thạch ít nhất nhiều ít liền đủ ngươi dùng. Chương 235. Ít nhất nhiều ít. Lam nhược lâm như mày, ít nhất không được lộng nắm tay một khối to nhi. Chúng ta chỉ đào đến một cái ngón cái đại một khối âm thạch, ta hiện tại cũng đã cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, nếu đào đến nắm tay đại ta phỏng chừng ta cùng Nguyệt Nhi liền trở về không được. Giang Nguyệt thở dài một hơi, người này quá không đáng tin cậy, âm thạch ngón cái lớn như vậy một hối, hắn cũng đã cảm nhận được một cổ cường đại năng lực, khẳng định cũng đủ làm trang bị, rốt cuộc nó chỉ có thể phụ ra thuộc tính, lại không phải làm trang bị chủ thể. Ngón cái đại một hối, có chút quá nhỏ, chúng ta nơi này yêu cầu loại đồ vật này người quá nhiều, giống vũ phỉ tiểu nha. hơn nữa một trần bọn họ huynh đệ, nhiều người như vậy, như vậy một chút như thế nào có thể Các người nghĩ cách lại lộng một chút, bất quá muốn lấy an toàn là chủ. Lam Nhược Lâm mở miệng nhắc nhở nói. Hảo, chúng ta đã biết. Giang Nguyệt thở dài một hơi, hắn cùng trường Tôn Nguyệt đang định đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm. Âm Thạch liền ở chỗ này phụ cận ra, chẳng qua đào ra người không biết đi đâu vậy. Ta đoán bọn họ không phải là đi ra ngoài đi. Nơi này quặng bốn phương thông suốt, bọn họ không nhất định sẽ từ chỗ nào đi ra ngoài, đúng rồi. Trong chốc lát hỏi một chút đi vào nơi này tới đảo quặng người đều có ai. Hảo, chúng ta phân công nhau, ta đi ra ngoài nhìn chằm chằm. Trường Tôn Nguyệt xuyên thấu qua không gian quan sát đến bên ngoài người, mấy người này như là một tổ chức người, bọn họ đều ăn mặc màu đen trường bào, trên mặt còn mang nửa trường mặt nạ. Giang, bọn người kia giống như đối âm thạch hơi thở thực mẫn cảm. trương Tôn Nguyệt nhăn chặt mày. ân những người này đều là tà tu, xem ra âm thạch đối tà tu có rất lớn chỗ tốt bằng không bọn họ cũng sẽ không lộng lớn như vậy trận trưởng tới tìm âm thạch. Giang Nguyệt nhăn chặt mày, lần này hắn cùng Nguyệt Nhi có phiền thoái, hơn nữa phiền thoái còn rất lớn, rốt cuộc âm phong trấn còn không biết có bao nhiêu loại này tả tu đâu. Hai người chờ những người này hoàn toàn rời khỏi về sau, liền ra tới tiếp tục tìm âm thạch, bất quá bọn họ đã thay đổi quần áo, hơn nữa đem diện mạo cũng hơi chút sửa lại một chút, lần này Nhi bọn họ hai cái trở nên bình thường lên. Âm thạch số lượng thật sự không nhiều lắm, kế tiếp nửa ngày thời gian. Hai người cũng không có tìm được lại nhiều âm thạch. Trường Tôn Nguyệt cẩn thận mà cảm thụ được, liền ở nàng rốt cuộc lại cảm nhận được một khối âm thạch thời điểm, bọn họ đụng phải hai cái hắc y hề nhân, này hai cái hắc y hề nhân trước mặt mặt những người đó trang vẫn tương tự. Hai người kêu nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, trong tay giống như còn cầm thứ gì, nhìn nhìn bọn họ về sau, liền đi rồi. Phần 85. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra âm thạch ở trong không gian, bọn họ là xem kỹ không đến chờ hai người kia đi xa trường tôn nguyệt liền bắt đầu hỏi tay nhỏ tay nhỏ có biện pháp nào không đem âm thạch làm ra tới hơn nữa không lộ một tia hơi thở có tay nhỏ trả lời thực xác định thật sự có trường tôn nguyệt hưng phấn nếu âm thạch ở cái này quặng như vậy không dễ dàng bị người phát hiện tia thuyết minh nơi này tra tí gì đó liền cũng đủ che đậy nó hơi thở ngươi chỉ cần đem một chỉnh khối bao âm thạch khoáng thạch đều lộng xuống dưới là được tay nhỏ mở miệng nói trường tôn nguyệt khỏe miệng run rẩy nơi này là quặn mỏ, ta nếu thiếu đào một chút còn hảo, nếu đột nhiên đào một khối to, đem quặn mỏ đào sụp làm sao bây giờ? Tay nhỏ mở miệng nói, ta không đến chính ngươi là được, ngươi quản nói nhiều như vậy. Trường Tôn Nguyệt đem Tay nhỏ nói nói cho Giang Nguyệt, Giang Nguyệt ha hả nở nụ cười, Nguyệt Nhi, ta cảm thấy Tay nhỏ nói không sai nhi, nếu bọn người kia vẫn luôn ở chỗ này quấy rối, phòng chừng người khác cũng không có cách nào an tâm đào âm thạch, chi bằng từ chúng ta phá hư một phen. Giang Nguyệt cảm thấy cái này chủ ý không tồi quặng mỏ một tháp, bọn họ phỏng chừng suốt ruột quặng mỏ âm thạch, căn bản không rảnh lo bọn họ đâu. chương 236 Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt đào lên vẫn là rất cẩn thận, Trường Tôn Nguyệt phát hiện âm thạch kia một khối to thực mau liền bị bọn họ móc ra tới, Trường Tôn Nguyệt trực tiếp đem kia một khối to ném tới rồi trong không gian, hai người tiếp tục hướng trong đi tới, không bao lâu bọn họ lại đụng phải hai cái hắc y gì nhân. Này hai cái hắc y gì nhân đối bọn họ làm động tác trước mặt mặt hai cái là giống nhau. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt biết bọn họ trong tay khẳng định là nào đó có thể tra xét nhẫn chữ vật bên trong đồ vật trang bị. Giang Nguyệt cùng Trường Tôn Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá đối diện Hắc Y Lệ y. Nhân nhìn bọn họ nói, đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu nhi, nếu đào đến âm thạch liền chạy nhanh dao đi lên, miễn cho ra thịt chi khổ. Giang Nguyệt giả bộ một bộ vô tri bộ giang tới, nơi này bị quản chế sao? Nơi này đã bị chúng ta âm sát minh tiếp nhận, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đào ra một khối âm thạch tới liền tha các ngươi đi ra ngoài trong đó một cái hắc y nhân lạnh giọng nói chúng ta tiến vào thời điểm như thế nào không có nghe nói giang nguyệt hư lạnh một tiếng này hai cái hắc y nhân bất quá là thiên tiên tu vi cho nên hắn vẫn là không lo lắng các ngươi muốn tìm cái chết không thành hắn nói âm còn không có rơi xuống liền trực tiếp bị giang nguyệt khống chế được mà một cái khác cũng bị trưởng tôn nguyệt khống chế được thực mau hai người liền từ bọn họ trong óc đã biết một chút sự tình kỳ thật lại nói tiếp Âm sát minh cũng không dám chính đại quang minh đem cái này âm thạch khống chế lên, bọn họ chỉ có thể lén lút khống chế lên. Bọn họ không sai biệt lắm có mấy trăm người đều ở cái này quạng, cho nên nói khống chế cũng là không có sai nhi. Chẳng qua trường tôn nguyệt bọn họ vẫn là có thể tự do xuất nhập âm thạch quạng, chỉ cần hai người kia không đem theo chân bọn họ đối thoại để lộ ra đi là được. Hai người nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy, Giang Nguyệt trực tiếp đem hai người kia hóa thành cho bụi, lại nói tiếp, vừa rồi đọc lấy bọn họ ký ức thời điểm bọn họ chính là phát hiện những người này trên người lương bèo tiên mệnh chính là không ít hai người tiếp tục khắp nơi loạn nhảy kế tiếp liền tính là gặp được hắc y hiền nhân bọn họ hai người cũng không có gì phản ứng miễn cho gặp lại cái gì không cần thiết phiền thoái tới chẳng qua có chút thời điểm cũng không phải nói ngươi không chọc phiền thoái phiền thoái liền sẽ không tìm tới mua tới hai người đang ở trang đông đảo đảo tây đảo đảo thời điểm có sáu cái hắc ý y. hiền nhân hướng tới bọn họ hai người đã đi tới nữ nhân kia ngươi nói chính là ngươi Ngươi lại đây cấp ra đấm đấm lưng. Đi đầu cái kia hắc y ghi nhân chỉ vào trường Tôn Nguyệt nói. Trường Tôn Nguyệt mắt lạnh nhìn hắn, người nam nhân này là đại la kim tiên kỳ tu vi, hắn bên người nhi mấy cái đều là thiên tiên kỳ. Nói ngươi đâu, chạy nhanh lại đây. Nhìn đến trường Tôn Nguyệt cũng không có động, hắn bên người nhi người nổi giận, lại nói tiếp, nhà bọn họ đại ca tới chỗ này, đều là đại tài tiểu dụng, nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể đụng tới một hai nữ nhân tới điều hòa một chút khẩu vị nhi. Bọn họ hiện tại đều đã chán ghét tới cái này quạt mỏ. Giang Nguyệt lôi kéo trường Tôn Nguyệt tay mở miệng nói, Xin lỗi, ta đạo lữ sẽ không cho người khác đấm lưng. Kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Nói đấm lưng chỉ là lấy cớ, Thực rõ ràng trước mắt bọn người kia là tinh trùng phía trên. Nhìn bọn họ hai người cự tuyệt, Này nhóm người thực mau vây quanh lại đây, Rốt cuộc trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt biểu hiện ra Tới tu vi cũng bất quá là thiên tiên mà thôi, Bọn họ này nhóm người chính là có đại la kim tiên kỳ người. Hai bên rằng co lên, toàn bộ không gian cảm giác đều sắp khẩn trương đi lên, thực mau đại chiến liền phải chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, lại có một đôi Hắc Y nhân đã đi tới, "Lão Lục, ngươi đây là muốn làm gì?" "Dùng đến ngươi quả sao? Chính ngươi quản hảo chính ngươi là được." Lão Lục đúng là cái kia đại La Kim tiên kỳ tu sĩ. Chương 237. Nhìn đến lại tới nữa một bát Hắc Y nhân, Giang Nguyệt cùng trưởng Tôn Nguyệt mặt đều mau tái rồi, lại tới nữa một cái đại La Kim tiên kỳ người. Bọn họ hai cái hôm nay phỏng trừng muốn xui xẻo. Lão Lục, ngươi phải biết rằng nơi này là quạt mỏ, cũng không phải ta nói ngươi, nếu ở chỗ này đánh lên tới, đem toàn bộ quạng hủy hoại, kết cục là cái gì, liền không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Ngươi tới cười tủm tỉm mà nói, người này khi nói chuyện còn nhìn quét trường tôn nguyệt liếc mắt một cái, người ánh mắt thật là càng ngày càng thấp. Lão Lục nghe thấy cái này người nói, lại nhìn trường tôn nguyệt liếc mắt một cái, sau đó tiếp đón chính mình người thế nhưng rời đi. Ở bọn họ rời đi về sau, cái kia vừa lại đây người hướng về phía bọn họ mở miệng nói, nếu ta là các ngươi nói, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Nói xong, người kia cũng mang theo người rời khỏi. Giang Nguyệt cùng Trường Tôn Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, Trường Tôn Nguyệt nhíu mày, Giang, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại đi. Giang Nguyệt lắc lắc đầu, không, chúng ta hiện tại không thể đi. Cái kia lão lục hiện tại khẳng định muốn đi cửa động phụ cận, hơn nữa ta tưởng hiện tại cửa động hắc nhân khẳng định không ít. Rốt cuộc chúng ta lúc ấy chính là đảo ra âm thạch tới. Hai người đi vào trong không gian, trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt lại trải qua một phen hóa trang, hai người đều hóa trang thành hai cái nam nhân, trường Tôn Nguyệt hiện tại đem chính mình thân cao cùng Thanh Âm đều biến hóa một phen. Hai người ra không gian, liền chạy nhanh rời đi này một mảnh khu vực, bọn họ tới rồi một chỗ người tương đối nhiều địa phương, học người khác đông gõ gõ tây gõ gõ, thậm chí đem trường Tôn Nguyệt ở chỗ này phát hiện một khối âm thạch cũng gõ vào trong không gian. Này một mảnh khu vực người rất nhiều, bất quá trường Tôn Nguyệt cũng phát hiện âm thạch số lượng thế nhưng cũng không ít, có chút người ở mau đảo đến âm thạch thời điểm ngừng lại, trường Tôn Nguyệt hơi kém liền cho rằng người này là biết âm thạch ở bên trong, bất quá thực mau cái này rời đi bên kia nhi. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt giả dạng làm lơ đãng bộ dáng chuyển động qua đi, thực mau đem một khối to thạch gõ xuống dưới. Bọn họ tại đây gõ, ngẫu nhiên cũng sẽ có hắc ý đi nhân lại đây xem bọn họ. Giang Nguyệt cùng trường Tôn Nguyệt vì tránh cho phiền thoái hai người hiện tại giả dạng làm không quen biết bộ dáng thực mau bên ngoài trời tối bọn họ này đó đảo cả người đều phải bị đuổi ra đi hai người xen lẫn trong trong đám người hướng ra phía ngoài mặt đi tới vừa ra quanh mỏ đoàn người liền thấy được một đoàn hắc ý y nhân vây quanh ở bên ngoài đi đầu đúng là lão lục cùng một cái khác đại la kim tiên kỳ người lão lục nhìn quét đám người cũng không có nhìn đến hắn muốn tìm người tức khắc nổi giận các ngươi giữa hôm nay có người đảo cùng âm thạch ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan đứng ra Nếu bị chúng ta tra được nói, các ngươi đã có thể xong đời. Lão Lục, lời nói cũng không thể nói như vậy, này quạng mỏ cũng không phải là chúng ta âm sát mình. hơn nữa thực rõ ràng kia âm thạch không ở này nhóm người trong tay. thứ ca, có lẽ bọn họ có biện pháp che giấu âm thạch đâu. Chẳng lẽ tứ ca liền đơn giản như vậy phương pháp được không biết sao. Lão Lục hư lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, đem các ngươi nhận chữ vật tổn tra tí toàn bộ đảo ra tới. Thực mau đại gia liền bắt đầu đảo tra tí. Một cái rửa gần một cái làm, mỗi người đảo ra tới kiểm tra một phen về sau, liền có thể trang khởi mang đi. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt cũng đều trang không ít tra tí, hai người cũng đảo ra tới kiểm tra một phen, không có bị người phát hiện ngoài ý muốn về sau, liền hướng ra ngoài đi đến. Liền ở bọn họ hai người đi ra ngoài thời điểm, mặt sau một người bị điều tra ra mang theo âm thạch ra tới. Hơn nữa người này thế nhưng là vừa mới hơi kém đảo đến âm thạch người kia. Trương Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt tuy rằng không có lộ ra biểu tình tới nhưng là cũng biết người này khẳng định có thể nhìn đến âm thạch ở địa phương nào. Nguyên lai đào đến âm thạch người là ngươi. người nói chuyện đúng là lão lục hắn cẩn thận mà quan khán người này, nhưng là chính là ở ngay lúc này, chỉ thấy người nọ đột nhiên giơ lên thứ gì, sau đó liền thấy một đoàn xương mù nhào hướng lão lục sau đó dây lắc gian, người kia biến mất, không chỉ có hắn lặng lẽ lưu, trường tôn nguyệt cùng giang nguyệt cũng lặng yên rời đi, bọn họ tốc độ chính là thực mau, trước mắt công phu cũng đã về tới âm phong trấn khách điếm Nơi này có bọn họ đã sớm đính tốt phòng. chương 238 Bất quá liền tính là tới rồi khách điếm, hai người tim đập cũng không có đỉnh chỉ xuống dưới, Giang, Gia Hỏa kia hẳn là biết chúng ta cũng đảo một khối âm thạch. hắn đảo tới rồi cũng không có đảo đi, không chuẩn chính là vì cấp chúng ta đào hố, muốn cho chúng ta đảo ra rời đi đại gia lực chú ý. Giang Nguyệt Trường thở ra một hơi, hắn đem Trường Tôn Nguyệt ôm vào trong ngực, chúng ta đảo không sai biệt lắm cũng đủ rồi đi, nếu không chúng ta trở về đi. Nơi này âm sát minh người quá nhiều, hắn lo lắng ra vấn đề A. Cũng hảo. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, vội không đổi vãn, nếu không hiện tại liền đi thôi. Hai người lén lút từ cửa sau rời đi khách điếm, bất quá bọn họ hai người vừa ra cửa sau, liền nhìn đến cái kia đảo gia âm thạch gia hỏa đang ở cửa sau chờ bọn họ. Hai vị, kết bạn đồng hành đi. Người này diện mạo cũng coi như là rất xoáy khí, nhưng là lại mang theo một cổ tử lưu manh kính nhi, làm người có chút sở không chuẩn thái độ của hắn. Người này tu vi thoạt nhìn là thiên tiên tu vi, nhưng là nếu dám trực tiếp tới tìm bọn họ, trường tôn nguyệt cùng Giang Nguyệt cảm thấy người này ít nhất là đại la kim tiên trở lên tu vi. Giang Nguyệt cười cười nói, nếu đạo hưu muốn đồng hành, vậy đồng hành đi, chẳng qua đạo hưu xác định ngươi bộ dáng này có thể trực tiếp rời đi sao. Người này cười cười, thực mau hắn liền đeo một cái mặt nạ, biến thành một cái trung niên nam nhân, thực mau ba người liền ra khách điếm, hướng về âm phong chân chấn ngoại đi đến. Ba người đi rất chậm, Hiện tại trường Tôn Nguyệt Như cũng là một bộ nam nhân hóa trang, ba cái diện mạo thực bình thường người nam nhân đi đường, đảo cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Ở bọn họ ra trấn thời điểm, nhìn đến thị trấn cổng lớn đứng một loạt hắc y hề y. nhân, đám hắc y hề y. nhân này đúng là âm sát minh người. Phần 86 Kiểm tra quá giải Tôn Nguyệt bọn họ ba người về sau, bọn họ ba người thực mau liền bị thả đi ra ngoài. Muốn nói lên, thuận lợi làm trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt đều có chút hồng nghi. Chuyện này nơi nơi đều lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở, vì cái gì như vậy thuận lợi. Giang Nguyệt cũng cảm thấy có chút bất an, bất quá hắn cùng trường Tôn Nguyệt đãi thời gian lâu rồi, hai người không sai biệt lắm đã tâm ý tương thông, bọn họ cũng đều biết đối phương suy nghĩ cái gì, chẳng qua lúc này cũng không thể nói thêm cái gì, miễn cho làm bên cạnh người này khả nghi, hơn nữa người này bọn họ cũng tưởng thoát khỏi. Rốt cuộc không thể đem người này đưa tới bọn họ nơi, liền ở Giang Nguyệt cùng trường Tôn Nguyệt không biết như thế nào mở miệng thời điểm. người này mở miệng Hiện tại nếu ra tới, kêu lấy ta liền rời đi, không quay rầy các ngươi phu thê. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt cùng hắn bái biệt về sau, cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì người này mang cho bọn họ cảm giác vẫn luôn không có biến mất. Giang, ngươi cảm thấy kỳ quái không? Người này cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta liền không thể hiểu được chạy ra tới, lại còn có như vậy thuận lợi, ta tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp nhi. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy địa phương nào có chút kỳ quái. Giang Nguyệt hiện tại cũng không thuấn gì. Hắn mang theo trường Tôn Nguyệt dừng lại ở một chỗ ẩn nấp địa phương, trực tiếp đào một cái động phủ, Nguyệt Nhi, ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này dừng lại một ngày tương đối hảo. Trường Tôn Nguyệt đồng ý, hai người dừng lại ở chỗ này, thẳng đến ba cái canh giờ về sau, bọn họ hai người cảm giác cả người một trận mỏi mệt, thậm chí đều có chút tưởng té xịu cảm giác. Này đối với bọn họ Đại La Kim tiên thân phận có chút quá kỳ quái. Chúng ta chứ ra hỏa kia nói Nhi, cũng may hắn cũng không có muốn thương tổn chúng ta. Bằng không chúng ta hai cái Giang Nguyệt thở dài một hơi. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm? Trường Tôn Nguyệt đến bây giờ vẫn là có chút mơ hồ. Hắn vừa rồi hẳn là hấp thụ chúng ta trên người linh khí, cũng không phải cái loại này theo vì đã có, mà là tạm thời lợi dụng chúng ta tới lớn mạnh chính hắn. Ta phỏng chừng đây cũng là vì cái gì chúng ta ra cửa thuận lợi vậy nguyên nhân. Hắn đem chính mình tu vi lớn mạnh tới rồi tiên quân trở lên. Giang Nguyệt như mày, còn hảo chỉ là tạm thời, nếu là vĩnh cửu. Chính mình cùng Nguyệt Nhi kêu đến lui bước tới trình độ nào. chương 239. Thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Trường tôn Nguyệt lắc lắc đầu. Nguyệt Nhi, chúng ta trở về đi, phòng trừng lâm sốt ruột chờ Giang Nguyệt thở dài một hơi, vẫn là hắn có chút quá yếu, lần này bọn họ muốn nỗ lực tu luyện, không đến tiên quân kiên quyết không bỏ qua. Hai người ra lâm thời đọc phủ, hướng tới tiên Nguyệt Tông Phương hướng đi, bọn họ rời đi về sau, không có bao lâu, ở bọn họ phụ cận ra tới một người. Người này đúng là cùng trường Tôn Nguyệt bọn họ cùng nhau ra tới nam nhân kia, thế nhưng thật là đạo lữ, ta rốt cuộc muốn hay không xuống tay đâu. Người nam nhân này rời đi phương hướng đúng là trường Tôn Nguyệt bọn họ sở đi phương hướng. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt bởi vì sốt ruột về nhà dọc theo đường đi cũng không có nghỉ ngơi, bọn họ hai người thay phiên thuần gì, đảo cũng không mệt, dùng hai ngày thời gian bọn họ liền đi trở về. Lâm, chúng ta trở về. Trường Tôn Nguyệt nhìn đến Lam Nhược Lâm, phảng phất giống như cách một thế hệ nói không tưởng niệm đó là giả đặc biệt là trên đường trải qua quá kia một việc làm nàng bây giờ còn có điểm nhi kinh hồn tăng đảm nếu ra hỏa kia tưởng đối bọn họ làm cái gì bọn họ khẳng định phát giác không được trên đường gặp được sự tình gì lam nhược lâm vẫn là thực hiểu biết bọn họ đem trường tôn Nguyệt kéo vào hoài đồng thời mở miệng hỏi gia nguyệt đem gặp được sự tình nói một chút lam nhược lâm sắc mặt có chút ngưng trọng trong khoảng thời gian này ta nhìn đến quá thật lâu trước kia một tin tức tiên giới có như vậy một cái hơi có chút biến thái nam tu Hắn có thể đem người khác tu vi lâm thời chết cây đến hắn trên người, hơn nữa hắn thích chính là nam nhân. Nói xong, Lam Nhược Lâm còn nhìn về phía Giang Nguyệt, thay lời khác tới nói, nam nhân kia là hướng về phía Giang Nguyệt tới. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía Giang Nguyệt, Giang Nguyệt vẫn luôn cất giấu vốn dĩ bộ mặt đâu. chẳng lẽ người kia lại là một cái có thể nhìn thấu người khác ngụy trang gia hỏa. Chuyện này chúng ta cần thiết phải cẩn thận, gia hỏa kia không chuẩn đã ở các ngươi trên người đã làm cái gì ký hiệu, ta tưởng hắn hẳn là có thể truy tung lại đây. Lam Nhược Lâm cau mày nói, trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt nhanh chóng mà về tới trong không gian, đem toàn thân trên dưới rửa sạch một lần, sau đó đem quần áo toàn bộ đổi quá về sau, cẩn thận mà quan sát đến chính mình toàn thân, nhìn xem còn có hay không cái gì không ổn địa phương. Lam Nhược Lâm cũng giúp bọn hắn kiểm tra, thực mô ở trường Tôn Nguyệt đầu tóc thượng phát hiện một tia ấn ký, đem cái này ấn ký thanh trừ, tuy rằng bọn họ còn không phải yên tâm, lần nữa mà kiểm tra, nhưng là khác ấn ký, cũng không có lại tìm được liền ở ba người ở không gian lúc này, cái kia truy tung đến tiên nguyệt tung phụ cận người, đột nhiên mất đi đối ấn ký phán đoán, bất quá hắn đã xác định chính mình muốn tìm người kia liền ở chỗ này phụ cận. người này trực tiếp đột tới rồi trường tôn nguyệt bọn họ phương thị, thậm chí còn tìm một khách điếm đại xuống dưới. bất quá hắn vừa đến tới, lam nhược lâm phải tới rồi tin tức, đặc biệt là người này diện mạo cùng nguyệt nhi bọn họ gặp được giống nhau, hắn lập tức có chút nổi giận, hắn nguyên bản cho rằng người nam nhân này là hướng về phía gia nguyệt tới. Bất quá nhìn đến bị hạ ân ký chính là trường Tôn Nguyệt về sau, hắn thay đổi ý tưởng, người nam nhân này rất có khả năng là hướng về phía Nguyệt Nhi tới. Chính là luôn luôn thích nam nhân hắn, như thế nào liền bắt đầu đuổi theo Nguyệt Nhi đâu. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi trên người có hắn yêu cầu đồ vật không thành. Lam Nhược Lâm mở miệng nói, các ngươi lại đem đảo quặng sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Giang Nguyệt bắt đầu giảng thuật lên, trường Tôn Nguyệt thì tại bên cạnh bổ sung. Nghe xong bọn họ hai cái giảng thuật, Lam Nhược Lâm như suy tư gì mà nói. Nguyên lai like là như thế này nhi à, ta tưởng hắn có thể là muốn âm thạch, hơn nữa biết Nguyệt Nhi tìm được âm thạch, chính hắn cũng có thể tìm được a. Trường Tôn Nguyệt như mày. Chương 240. có những cái đó âm sát minh quái rối, chính hắn có thể tìm được hữu hạ. Lam Nhược Lâm như mày. Chính là, hắn sao có thể biết Nguyệt Nhi đào đến âm thạch, này giảng không thông a. Giang Nguyệt cảm thấy kỳ quái, các ngươi đào quá địa phương tổng hội lưu lại hơi thở đi. Ta tưởng hắn là đã nhận ra Nguyệt Nhi hơi thở, mới xác định. Lam Nhược Lâm như mày, ta hiện tại liền đi luyện chế trang bị, xem ra không chỉ có vũ phỉ bọn họ yêu cầu loại này che giấu hơi thở trang bị, Nguyệt Nhi cũng yêu cầu. Lam Nhược Lâm luyện khí đi, Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này bọn họ cái này địa phương thế nhưng có một chút an tính dấu hiệu, chẳng lẽ có thể bình yên độ kiếp dụ hoặc, dù dỗ không được người khác sao. Trường Tôn Nguyệt bọn họ đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một cổ mạnh mẽ phách về phía bọn họ. Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt bị quét ra huyền ngai, trực tiếp rơi xuống phường thị trên quảng trường. Hai người còn bị thương, Giang Nguyệt mở miệng nói, loại này lực lượng cảm giác như là tiên vương lực lượng, quá cường đại, căn bản không có biện pháp phản kháng. Trường Tôn Nguyệt tắc có chút may mắn những người khác đều đi vào trong không gian, liền tính là Lam Nhược Lâm cũng đến trong không gian đi luyện khí, thật không dám tưởng tượng nếu Lam Nhược Lâm luyện khí thời điểm, bị chụp phi sẽ là cái gì cảnh tượng. Nguyệt Nhi, đi thôi, chúng ta ở chỗ đi. Giang Nguyệt đỡ Trường Tôn Nguyệt hướng tới phường thị khách Điếm đi đến. Hiện tại bọn họ đã khôi phục nguyên bản diện mạo, bọn họ bộ dáng này xuất hiện, nhưng thật ra đưa tới không ít người ánh mắt. Giang Tiền Bối, Trường Tôn Tiền Bối, các ngươi đây là làm sao vậy? Khách Điếm lao bản mở miệng hỏi. Gặp một cao thủ, ngươi có thời gian nói cho một chút đại gia. Gần nhất một đoạn thời gian vẫn là đường hướng Huyền Nhai bên kia nhi đi rồi. Trường Tôn Nguyệt mở miệng nhắc nhở nói. Tốt, Tiền Bối, ta sẽ nói cho đại gia. Khách Điếm lao bản đồng ý trương tôn nguyệt cùng gia nguyệt đi vào khách điếm trong phòng về sau hai người bắt đầu thương lượng về sau như thế nào làm chúng ta có phải hay không nên mau rời khỏi nơi này đâu trương tôn nguyệt mở miệng hỏi chờ sáu trần trói buộc nhỏ một chút chúng ta liền rời đi Giang nguyệt còn đang chờ cái kia chiếm trước bọn họ huyền nhai người độ kiếp đâu kỳ thật chúng ta hiện tại liền có thể đi sáu trần cũng có thể rời đi khoảng cách nhất định trương tôn nguyệt có chút lo lắng ra hỏa kia bị trói buộc về sau sẽ tìm bọn họ khai đạo a ta cũng tưởng chạy nhanh rời đi, đi, chúng ta hỏi một chút Lâm đi, đi xem một chút địa phương nào hảo. Tiên giới to lớn, cũng không biết địa phương nào sẽ là bọn họ ra. Hảo. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, hai người khởi động trận pháp về sau, liền về tới trong không gian, hai người đem sự tình nói cho Lam Nhược Lâm về sau. Lam Nhược Lâm hiện tại cũng có chút nhi đau đầu, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi A. Cuối cùng trải qua ba người thương nghị, bọn họ ba cái quyết định lập tức xuất phát, đến nôi khách điếm nơi này. Dù sao giao tiền cũng đủ một đoạn thời gian, bọn họ giả dạng làm còn ở bộ dáng liên thành. Ba người lén lút rời đi tiên nguyệt tông phạm vi, sau đó một đường hướng tới một cái bọn họ chưa từng có đi qua phương hướng đi trước. Liên ở bọn họ rời đi không có bao lâu, huyền ngai trên không bắt đầu có kiếp vân, này kiếp vân thanh thế to lớn, liền tính là nói phía dưới độ kiếp thạch cũng có thể hỗ trợ, nhưng là vẫn như cũ không có thể hoàn toàn che đậy kiếp vân cường thế. Như vậy cường đại kiếp vân, làm cho cả phường thị người trên đều có chút sợ hãi. Là người nào ở độ kiếp? Như thế nào có như vậy cường đại thanh thế? Phòng trưng là một vị tiên vương, bằng không gian tiền bối cùng trường tôn nguyện tiền bối, sẽ như vậy chật vật ra tới đâu? Ai, vị tiền bối này độ kiếp thanh thế như vậy cường đại, xem ra về sau huyền nhai chính là hắn địa bàn. Mọi thuyết xôn xao, tuy rằng cũng có người nghĩ tới ở khách điếm trường tôn nguyện bọn họ, nhưng là cũng không có người tưởng cho bọn hắn truyền lại quá tin tức. mươi 241 Mà lúc này, trường tôn nguyện bọn họ một hàng đã đi xa, Đã có người đoạt nơi đó, thậm chí bắt đầu độ kiếp, như vậy đúng là bọn họ rời đi thời điểm. Liên ở bọn họ thuấn di rời đi hai ngày về sau, thủ Sáu Trần không còn có chói buộc cảm, bất quá bọn họ hiện tại đã tới rồi một cái kêu lan trấn địa phương, cái này lan trấn cũng coi như là một cái tu sĩ cấp thấp tồn tại địa phương, bọn họ ba người dừng lại xuống dưới. Nguyệt Nhi, chúng ta ở chỗ này đãi một đoạn thời gian đi, ta quan sát một chút, lại đi phía trước khả năng sẽ là vùng cấm. Lam Nhược Lâm chính là cầm bản đồ đâu? Hảo! Muốn nói lên, Trường Tôn Nguyệt cảm thấy quá kỳ quái, vì cái gì tiên giới vùng cấm nhiều như vậy? Bọn họ ở dưới thời điểm cũng không có nhìn thấy quá nhiều vùng cấm a, tuy rằng có, nhưng là không đến mức giống tiên giới như vậy nơi nơi đều là vùng cấm. Ba người ở khách điếm ở xuống dưới, cái này lan chấn mỗi ngày lui tới người không ít, có rất nhiều từ vùng cấm cái kia phương hướng lại đây, thậm chí còn có một ít người màu da thoạt nhìn cùng người bình thường không giống nhau, tỉ như nói màu lam, màu xanh lục. Phần 87 Này đó mang nhan sắc người chính là vùng cấm người sao. Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi Lam Lực Lâm. Ân, hẳn là, này đó màu da người giống như tương đối thích hợp tiên giới sinh hoạt, bọn họ giữa có chút tu vi so thấp cũng có thể ở bên ngoài, nhưng là chúng ta loại này màu da liền không được. Giang Nguyệt lắc lắc đầu nói. Bọn họ ba người hiện tại bò ở khách điếm trên ban công, đang ở xuống phía dưới nhìn, cũng may có phòng ngự trận bảo hộ bọn họ, bằng không bọn họ ba người dung mạo khẳng định sẽ khiến cho đại gia chú ý. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Ta như thế nào cảm giác chúng ta ba cái giống như là lục bình giống nhau, tìm không thấy ra cảm giác. Trương Tôn Nguyệt bĩu môi nói. Chúng ta hiện tại thật là lục bình a, bất quá vẫn là bởi vì chúng ta tu vi quá thấp. Ta tưởng chúng ta tìm một chỗ ẩn cư cái 10 năm 8 năm, trước đem tu vi tăng lên đi lên rồi nói sau. Giang Nguyệt cảm thấy tu vi quá thấp không tốt. Lam Nhược Lâm gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy. Lúc này, Thiên Vũ Phỉ đột nhiên nhảy ra tới, tỷ tỷ ta đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở, rất giống là cùng ta nhất tộc. Thật sự, trường tôn nguyệt vốn dĩ cảm thấy thiên vũ phỉ bản thân có chút quá đặc thù, không nhất định có thể tìm được cùng nàng giống nhau, bởi vì bọn họ loại này thực vật đều là độc nhất vô nhị. ân ta còn có thể cảm giác được hơi thở. Thiên vũ phỉ hưng phấn mà trừng lớn đôi mắt, nàng hiện tại đã mặc vào lam nhược lâm luyện chế ra tới trang bị, đã đem chính mình hơi thở che lấp một chút cũng đã không có. Đi, người dẫn đường, chúng ta đi xem. Lam Nhược Lâm dẫn đầu trả lời nói. Thực mau một hàng bốn người liền đi ra ngoài, Lan chấn đối phi hành có hạn chế, nhưng là vẫn là sẽ không hạn chế Thuấn Di. Bọn họ bốn người là Thuấn Di đi ra ngoài, đi theo kia cổ hơi thở bay thẳng đến vùng cấm đi. Nay dọc theo đường đi bọn họ thấy được vùng cấm thẻ bài, nơi này là hạn chế tu sĩ đi vào, bất quá bọn họ bốn người cũng không có dừng lại, bay thẳng đến bên trong Thuấn Di đi vào. Vừa vào vùng cấm, nơi nơi đều là sương mù. Liền tính là tu sĩ cũng có chút nhì phân không rõ phương hướng. Nhưng là thiên vũ phỉ lại có thể theo dõi phía trước người nọ hơi thở bay thẳng đến bên trong tuấn di. Trường tôn nguyệt khẽ thở dài, chắc không được nói là vùng cấm, nơi này bốn phía đều là sương mù, thần thức căn bản cái gì cũng nhìn không tới. Đúng vậy, lại còn có dễ dàng bị lạc phương hướng. Lam nhược lâm thở dài một hơi, nếu không phải thiên vũ phỉ, phỏng trường hắn đều nghĩ ra đi. Tuy rằng chúng ta tu sĩ có thể không ăn cái gì, nhưng là tại đây trong sương mù. Phỏng chừng sẽ đem người bước điên. Giang Nguyệt khi nói chuyện, liền đã tới rồi trên mặt đất đồ vật. Bốn người túi đầu vừa thấy, là một vị tu sĩ di thể, tuy rằng thoạt nhìn sinh động như thật, nhưng là người không biết đã chết đã bao lâu. mươi 242. Người này đã chết không biết đã bao lâu, nơi này xương mù giống như có thể cho thân thể không cái này hủ. Lam Nhược Lâm kiểm tra rồi một phen nói, bất quá chờ hắn nói xong lời nói, vị này đã chết tu sĩ trên người nhẫn chữ vật đã bị hắn bắt được trong tay. Nhìn một phen bên trong đồ vật về sau, Lam Nhược Lâm mở miệng nói, hắn là tự sát. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, tiên sinh mệnh chính là rất dài, nếu không phải tự sát, thật đúng là không có cách nào giải quyết chính mình sinh mệnh. Hắn vì cái gì không đến chỗ đi, tổng có thể tìm được đường ra đi. Giang Nguyệt loạn trọng đầu, chết tử tế không bằng lại tồn tại không phải sao. Có lẽ đi mệt Trường Tôn Nguyệt chớp chớp mắt. Thiên Vũ Phỉ mở miệng nói, chúng ta chỉ có đi theo hơi thở đi. Chính là những người khác không có khả năng đối hơi thở như vậy mất cảm, bọn họ sờ soạn mấy ngàn năm khả năng chỉ là ở một chỗ đảo quanh nhi, các ngươi nói có thể không phiền sao. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, bộ dáng này giống như cũng đúng. Bọn họ một hàng bốn người tại đây trong sương mù đi theo hơi thở suốt đi rồi một năm công phu, mới cảm giác được thiên nhiên hơi thở. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là non xanh nước biếc, một mảnh tường hòa mà ấm áp trường hợp. Nơi này hơi thở giống như cùng tiên giới không giống nhau. Trường Tôn Nguyệt hưng phấn mà nói, không sai nhi, các ngươi có hay không một loại vào nhầm đảo nguyên cảm giác. Giang Nguyệt cũng hưng phấn lên, hắn thích cái này địa phương. Nơi này chỉ sợ thật sự chính là một cái đảo nguyên, bởi vì nơi này nơi nơi đều là thiên nhiên hơi thở, đặc biệt là cùng vũ phỉ trên người hơi thở thực tương tự. Lam Nhược Lâm hưng phấn, nơi này có khả năng tất cả đều là cái loại này tương đối cổ xưa giống loại khu, bọn họ có phải hay không có chút kiếm lớn. Đang ở bốn người đứng thẳng thời điểm có một người rơi xuống bọn họ trước mặt các ngươi là bên ngoài tới người người này là một người tuổi trẻ nam hài nhi thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng lớn lên thật xinh đẹp mặt trắng môi hồng thoạt nhìn rất là tinh xảo cái loại này đối thiên vũ phỉ hưng phấn mà trả lời nói người này trên người hơi thở cùng nàng thực tương tự a thiên vũ phỉ lén lút đem chính mình trên người trang bị cởi. thực mau đối diện người đã nghe tới rồi thiên vũ phỉ trên người hơi thở ngươi cũng là thiên tri diệp ngươi như thế nào lưu lạc đến bên ngoài Kỳ quái theo lý thuyết tới rồi ngoại giới là không có khả năng tồn tại lâu lắm. Chính là ta liền sống sót ta, ta là đi theo một vị tiền bối hơi thở tìm vào được, bọn họ ba cái là ta hảo bằng hữu. Thiên vũ phỉ mở miệng nói. Chính là bởi vì ngươi sống sót, mới kỳ quái, ngươi phải biết rằng chúng ta cũng chỉ có thể ở vùng cấm mới có thể tồn tại xuống dưới, đặc biệt là hiện tại chúng ta tộc nhân càng ngày thật thiếu. Thiếu niên cao mày nói, ta kêu trời nhạc, ngươi tên là gì? Thiên vũ phỉ. Thiên vũ phỉ hưng phấn mà trả lời nói, có thể nhìn đến nàng tộc nhân thật tốt. Các ngươi theo ta đi đi, ta mang ngươi đi gặp trưởng lão. Thiên nhạc nói xong liền phía trước dẫn đường, mang theo bọn họ hướng tới bên trong đi đến. Bốn người đi theo thiên nhạc về phía trước đi tới, cái này địa phương tuy rằng không cấm phi không cấm thuần gì, nhưng là thiếu niên chậm rãi đi tới, bọn họ bốn cái cũng đi theo chậm rãi đi tới. Các ngươi là từ địa phương nào tới? Thiên nhạc vừa đi vừa mở miệng hỏi. Địa câu tới thiên vũ phỉ cười tủm tỉm mà trả lời nói muốn nói lên nàng ở trên địa cầu còn tồn tại vạn năm lâu này có phải hay không thuyết minh địa cầu thực thích hợp bọn họ thiên tri diệp sinh tồn đâu địa cầu tên này chưa từng có nghe nói qua thiên nhạc lắc lắc đầu hắn không có nghe nói qua địa cầu là chúng ta nơi đó người cách gọi có lẽ các ngươi nơi này kêu nó thủy lam tinh trường tôn nguyệt nghĩ tới địa cầu xưng hô thủy lam tinh thiên nhạc đột nhiên hưng phấn mà nhìn về phía thiên vũ phỉ ngươi rất có khả năng là ta thân nội nói xong câu đó thiên nhạc kéo thiên vũ phỉ liền về phía trước chạy vội trường tôn nguyệt bọn họ ba người theo ở phía sau ba người có chút kỳ quái chẳng lẽ thiên tri diệp cũng yêu cầu thai sinh không thành chương 243. thực vật cũng có thể thai sinh trường tôn nguyệt bọn họ ba người trong lòng đều là như vậy tưởng chẳng qua ba người đều không có biểu hiện ra ngoài mà là theo sát ở thiên vui sướng thiên vũ phỉ mặt sau bay thẳng đến khoảng cách bọn họ gần nhất một cái núi non chạy tới rốt cuộc ở nửa canh giờ về sau Bọn họ chạy tới núi lớn trước mặt, ở núi lớn dưới chân trường một mảnh đại thụ, này đó đại thụ mặt trên tất cả đều là thụ Úc. Nhìn thiên nhạc dẫn người lại đây, thứ trên cây phiêu xuống dưới vài người. Di, bên ngoài người vào được. Có một cái giọng nữ nhìn trường tôn nguyệt bọn họ ba người, nàng cảm thấy không nên à, lại nói tiếp nếu là bên ngoài tu sĩ, bọn họ là đột không phá mê trướng. Di, hơi thở của ngươi cùng chúng ta giống nhau, ngươi là ai? Có người chỉ vào thiên vũ phỉ nói. Thiên nhạc hưng phấn mà kêu to, ba mẹ, ta khả năng tìm được muội muội. Thiên nhạc nói làm hai cái phiêu giật trung niên nam nữ trực tiếp rơi xuống bọn họ trước mặt, ngươi mội mội tìm được rồi. Sao có thể? Đã qua đi hai vạn năm, phòng trừng đã sớm chết ở bên ngoài đi. Trung niên nam nhân có chút tiếc nuối, chính mình nữ nhi ném tìm không thấy, hắn có thể không tiếc nuối sao? Ba, ngươi xem nàng. Thiên nhạc chỉ vào thiên vũ phỉ nói. Thiên vũ phỉ nhìn đến trước mắt hai người cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là lại không dám xác nhận này có phải hay không phụ mẫu của chính mình Thực mau, nữ nhân kia đi tới thiên vũ phỉ trước mặt Nghe như vậy quen thuộc hơi thở, nàng nước mắt chảy xuống dưới Thanh, đây là chúng ta nữ nhi, chúng ta ném ở thủy làm tinh nữ nhi Thật là, nam nhân đến gần rồi thiên vũ phỉ Nghe trên người nàng hơi thở, hắn nước mắt cũng nhịn không được bừng lên Vốn dĩ cho rằng đã mất đi nữ nhi thế nhưng mất mà tìm lại Như thế nào có thể không kích động Hai tử, ta chính là ngươi mụ mụ. Nữ nhân hướng về phía thiên vũ phỉ nói, thiên vũ phỉ tắt nhìn về phía trường tôn nguyệt, nàng không biết nên như thế nào quyết định. Trường tôn nguyệt cổ vũ mà nhìn nàng, vũ phỉ dung cảm một chút. Thiên vũ phỉ quay đầu nhìn về phía phụ mẫu của chính mình, này quen thuộc hơi thở, làm nàng có như vậy một chút hồi ức, chẳng qua nàng lúc ấy quá nhỏ, có chút nhớ không rõ lắm. Trung niên nam nữ đem thiên vũ phỉ ôm vào trong ngực khóc nửa ngày, chung quanh tất cả đều là bọn họ cùng tộc nhân, thực mau liền có người bắt đầu hỏi, kỳ quái. Thiên vũ phỉ bản thể ở địa phương nào, nàng như thế nào có thể thành công ở Thủy Lam Tinh sống sót? Thiên vũ phỉ không biết vấn đề này nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc không gian là trường tôn nguyện, nếu đem không gian bại lộ đi ra ngoài, tộc nhân của mình có người thường tổn tỉ tỉ bọn họ làm sao bây giờ? Trung niên nam nữ nhìn ra nhà mình nữ nhi khó xử, liền ngăn trở người khác xem kỹ, trực tiếp mang theo trường tôn nguyện bọn họ hướng tới chính mình cư trú thụ ốc đi. Vào thụ ốc về sau, trung niên nam nữ ở thiết trí phòng ngự trận pháp về sau mới bắt đầu dò hỏi Thiên Vũ Phỉ là như thế nào ở Thủy Lam Tinh sống sót, muốn nói lên. Thủy Lam Tinh ngay lúc đó tình huống đã rất kém cỏi, ở cái loại này dưới tình huống, liền tu sĩ đều có khả năng biến mất, huống chi là bọn họ loại này đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao thực vật đâu. Thiên Vũ Phỉ nhìn Trường Tôn Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn đến Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, liền bắt đầu kể ra lên. Kỳ thật lại nói tiếp, Thiên Vũ Phỉ một vạn nhiều năm, vẫn luôn là kéo dài hơi tản, thẳng đến gặp Trường Tôn Nguyệt mới bắt đầu có tiến bộ. Trung niên nam nữ cẩn thận quan khán nữ nhi tu vi, bọn họ phát hiện nữ nhi thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Muốn nói lên, bọn họ thiên chi diệp nhất tộc tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, liền lấy bọn họ tới nói, bọn họ tu luyện mấy chục và năm, cũng bất quá là đại la kim tiên tu vi mà thôi. Ai chúng ta tốc độ tu luyện như vậy chậm sao? Chính là ta hiện tại đã là điệu tiên A, tính lên ta tu luyện cũng bất quá mấy năm thời gian mà thôi. Thiên vũ phỉ cảm thấy người trong nhà tốc độ tu luyện quá chậm. Chương 244. Như vậy đoạn thời gian ta tu luyện mười vạn năm, mới bất quá người tiên mà thôi. Thiên Nhạc buồn bực, như thế nào muội muội tư chất liền như vậy hảo đâu? Phần 88. Phỉ Nhi, ngươi là như thế nào tu luyện? Thiên Vũ Phỉ Mụ mụ rất tò mò chính mình nữ nhi là như thế nào tu luyện. Thiên Vũ Phỉ suy tư nói, chính là đi theo tỷ tỷ tu luyện a. Nếu không phải tỷ tỷ chính mình trưởng thành tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta vẫn luôn là cùng nhau tu luyện, cũng không có cảm thấy vũ phỉ tốc độ tu luyện chấm A. Đương nhiên, cùng nàng so khẳng định là chấm rất nhiều, nhưng là so với bọn hắn tộc nhân chính là nhanh không phải một chút nửa điểm nhi. Hào kỳ quay A. Xanh thấm loạn trọn đầu, nhìn chính mình nữ nhi, hắn vốn đang nghĩ nữ nhi tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có phải hay không ý nghĩa bọn họ thiên chi diệp phát triển lớn mạnh tốc độ nhanh hơn. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, vẫn là một đoàn xương ngủ A. ba Đại trưởng lão lại đây. Thiên nhạc lúc này mở miệng báo cáo. ân, ta đã thấy được. Xanh thống đứng lên. Trường Tôn Nguyệt bọn họ cũng đứng lên. Đại trưởng Lão hẳn là bọn họ trong tộc nhất có quyền uy người. Nói là đại trưởng Lão, nhưng là người tới lại chỉ có 10 tuổi nhi đồng bộ dáng. Hắn đi vào tới, liền nhìn về phía thiên vũ phỉ, nhìn đến thiên vũ phỉ Tu Vi về sau. Hắn cũng chấn động, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu thế nhưng sống sót. Hơn nữa Tu Vi còn trưởng thành nhanh như vậy. Đại trưởng Lão, không chỉ có như thế. Vũ Phỉ cũng bất quá là gần mấy năm qua tu luyện. Xanh thấm cười tủm tỉm mà nói. Nga. Đại trưởng Lao mắt sáng rực lên, bất quá hắn nhìn về phía trường tôn nguyệt bọn họ ba người, này ba vị là. Còn không có chờ trường tôn nguyệt bọn họ đáp lời, thiên Vũ Phỉ liền mở miệng nói, bọn họ là ta thân nhân, ta ở Thủy Lam tinh thân nhân, nếu không phải bọn họ, ta phỏng chừng cũng cũng chưa về. Đoàn người ngồi xuống lúc sau, đại trưởng Lao bắt đầu dò hỏi thiên Vũ Phỉ là như thế nào sống sót. Này lại đề cập tới rồi trường tôn nguyệt bí mật nhìn đến bọn họ khó xử bộ dáng đại trưởng lão cũng không có lại truy vấn mà làm mở miệng nói các ngươi liền ở chỗ này ở lại đi hiện tại bên ngoài có chút quá rối loạn không thích hợp các ngươi ở bên ngoài sinh tồn tuy rằng ngươi cái này nha đầu là nhân tộc nhưng là trên người của ngươi hơi thở cảm giác cùng chúng ta tộc hơi thở rất giống ta trường tôn nguyệt chỉ hướng về phía chính mình trên người nàng hơi thở nói thật liền nàng chính mình cũng không có cách nào giải thích đúng vậy Kỳ quái, ta cảm thấy trên người của người hơi thở nghe lên thực thoải mái. Đại trưởng lão lại nói tiếp hiện tại đã là sơ cấp tiên vương tiêu chuẩn. Kỳ quái, ta như thế nào giống như ở đâu gặp qua loại này hơi thở. Hắn bắt đầu lâm vào suy tư giữa. Trường Tôn Nguyệt, Lam Nhược Lâm cùng Giang Nguyệt ba người đều có chút khẩn trương lên. Nhà bọn họ Nguyệt Nhi sẽ không theo vị này tiên vương cấp tiền bối có thủ hắn đi. Bất quá thực mau, đại trưởng lão tỉnh ngộ, ta biết trên người của người hơi thở là như thế nào tới. Xanh thấm con nhớ rõ chúng ta lúc trước ở thủy lam tinh sự tình sao nhớ rõ a phỉ nhi chính là ở đàng kia vức ta sao có thể nhớ không được xanh thấm nhìn về phía thiên vũ phỉ nữ nhi cuối cùng đã trở lại hắn cuối cùng không cảm thấy tiếc nuối ngươi còn nhớ rõ vị kia sao đại trưởng lão thần thần bí bí hỏi vị nào xanh thấm dơ dơ lên mi chính là vị kia ngươi quên mất sao nàng hơi thở làm người thực thoải mái lại còn có có thể tăng lên chúng ta tốc độ tu luyện Đại trưởng lao hưng phấn mà nói. Ngươi nói chính là chàng Ngọc Tiên. Xanh thấm hưng phấn mà trận tròn đôi mắt. Đúng vậy, tiểu nha đầu, đem ngươi trang bị lấy một chút, làm hắn cảm thụ một chút kia cổ hơi thở. Đại trưởng lao hướng về phía trường Tôn Nguyệt nói. Trường Tôn Nguyệt lấy chính mình trên người trang bị, trên người nàng hơi thở lập tức khiến cho người chung quanh cảm giác thoải mái lên. Liên ở nàng phong thích khai chính mình hơi thở một khắc, tại đây một mảnh vùng cấm trung ương cấm kỵ chi trong cung, có một vị hồng y, y mỹ nhân ngồi dậy tới. Ta như thế nào cảm giác này vùng cấm có ta hậu nhân. Chương 245 trăm Ngọc Tiên là ai? Trương Tôn Nguyệt Kỳ quái hỏi. Kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta có thể ở cái này vùng cấm sinh tồn cũng tất cả đều là bởi vì Cha Ngọc Tiên duyên cớ. Lại nói tiếp là hai vạn năm sự tình trước kia, cái này vùng cấm hình thành đã hai vạn năm. Năm đó Cha Ngọc Tiên mang chúng ta sát thượng tiên giới, sau đó thành lập cái này vùng cấm. Bên ngoài mê trướng cũng là Cha Ngọc Tiên dùng để bảo hộ chúng ta. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Đã hai vạn năm, từ cái này vùng cấm hình thành về sau, trà Ngọc Tiên liền không còn có xuất hiện quá. Trà Ngọc Tiên trường tôn nguyệt như mày, những cái đó cổ đại thần thoại chuyện xưa cũng không có xuất hiện quá cái này trà Ngọc Tiên A. Kỳ thật trà Ngọc Tiên chỉ là chúng ta đối nàng xưng hô mà thôi, giống như những người đó tu kêu nàng thanh linh đạo quân. Đại trưởng lão hồi ước nói, nàng ở nhân tộc tên giống như cũng họ trường tôn, cụ thể tên gọi là gì quên mất. Xanh thấm cũng hồi ước nói, đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Đột nhiên ở bọn họ trên đỉnh đầu không vang lên một thanh âm, thiên lâm, đem bọn họ ba cái đưa đến cấm đàn tới. Đại trưởng Lão, đây là chàng Ngọc Tiên thanh âm. Xanh thấm hưng phấn mà nói. Ta đi đưa bọn họ ba cái, các ngươi một nhà đoàn tụ đi. Đại trưởng Lão nói xong, liền đứng dậy, trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người cũng nghe tới rồi cái kia thanh âm. Ba người còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, đại trưởng Lão cũng đã trực tiếp mang theo ba người rời đi này, bọn họ bay thẳng đến cấm đàn phương hướng đi lại nói tiếp toàn bộ cấm địa rất lớn, hơn nữa cấm đàn ở trung tâm vị trí, kia khoảng cách chính là rất xa, nhưng là đại trưởng lão kéo bọn họ ba người, nháy mắt liền tới rồi một cái thật lớn cấm đàn trước mặt, đại trưởng lão mở miệng nói, "Vốn dĩ chúng ta cho rằng cái này cấm đàn nguyên bản liền tại nơi đây, xem ra nơi này là trà ngọc tiên kiến tạo lên." Đại trưởng lão nói xong câu đó, liền cung kính mà đứng ở tế đàn trước mặt, lúc này, chỉ thấy thật lớn tế đàn từ trung gian nứt ra rồi, đại trưởng lão dẫn đầu hướng tới bên trong đi đến. Trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người theo sắt ở phía sau. Ba người vừa đi đi vào, liền thấy bên trong là một cái thật lớn cung điện, toàn bộ cung điện xây dựng đảo có chút giống hoa hạ quốc gia cổ kiến trúc. Một hàng bốn người đi vào đi, liền nhìn đến hai sườn đứng đầy tuấn nam mỹ nữ, mỗi người tuấn mỹ như họa làm người vừa thấy liền có chút đẹp không sao tả xiết cảm giác. Thật xinh đẹp. Trường Tôn Nguyệt nhịn không được tán thưởng một câu. Bên cạnh tuấn nam mỹ nữ tắt trở về nàng một cái kỳ quái mỉm cười. Không chỉ có trường tôn nguyệt cảm thấy kỳ quái, liền giang nguyệt cùng lam nhược lâm đều cảm thấy mỉm cười có chút kỳ quái. Thậm chí bọn họ đi vào tới liền cảm giác được hai sườn người nhìn chằm chằm vào chính là trường tôn nguyệt, thậm chí liền đại trưởng lão đều có chút bị xem nhẹ. Đoàn người tiếp tục đi trước, lúc ban đầu bắt đầu bọn họ nhìn đến tất cả đều là bạch y hệ đệ tử, không sai biệt lắm quải hai lần con về sau, bọn họ nhìn đến tất cả đều là thanh y đệ tử, lại tiếp tục hướng trong là áo tím đệ y này ba loại quần áo đệ tử bọn họ thấy được không sai biệt lắm các có 500 người tả hữu lại hướng bên trong đi mới là đại điện nơi này thế nhưng tất cả đều là phân y lìa đệ tử không chỉ có nữ đệ tử là phân y lìa nam đệ tử cũng toàn bộ là phân y lìa hơn nữa cũng so bên ngoài những cái đó đệ tử diện mạo càng tinh xảo đại trưởng lao tiến đại điện liền hướng về phía mặt trên hồng y lìa nữ nhân bài nói thiên khuê gặp qua tiên tử này hai vạn năm đều đi qua thiên khuê thế nhưng còn giống hoa hoa giống nhau Cha Ngọc Tiên thoạt nhìn tựa như nhị bắt niên hoa giống nhau, không chỉ có như thế, nàng diện mạo thế nhưng có 80% cùng trường Tôn Nguyệt lớn lên giống nhau. Gia Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm chấn kinh rồi, không chỉ có bọn họ hai cái khiếp sợ, trường Tôn Nguyệt cũng chấn kinh rồi, ba cái chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Hai tử lại đây, ta nhìn xem. Cha Ngọc Tiên hướng về phía trường Tôn Nguyệt vậy vây tay. Trường Tôn Nguyệt đi ra phía trước, lúc này cha Ngọc Tiên bên người nhi một cái nam tử nói, đứa nhỏ này quả nhiên là chủ tử hậu bối. Diện bạo như vậy tương tự, không phải hậu bối liền kỳ quái. chương 246 Cha Ngọc Tiên đái trường Tôn Nguyệt đi đến trước mặt, liền kéo trường Tôn Nguyệt tay, ngươi tên là gì? Trường Tôn Nguyệt Trường Tôn Nguyệt mở miệng trả lời nói Ngươi huyết mạch thực thuần, là kế thừa ta huyết mạch nhiều nhất hải tử. Cha Ngọc Tiên đối trường Tôn Nguyệt thực vừa lòng, về sau trường Tôn Nguyệt chính là các ngươi thiếu chủ, đã biết sao? Là Nội điện cùng ngoại điện người cùng kêu lên đáp Nguyệt nhi, ngươi cùng ta tới Trà Ngọc Tiên lôi kéo Trường Tôn Nguyệt tính toán chiều nội điện đi đến. Trường Tôn Nguyệt chỉ chỉ chính mình Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm. Bọn họ là Lao Tổ. Bọn họ hai người là ta hôn phu. Trường Tôn Nguyệt mở miệng trả lời nói. Trà Ngọc Tiên nhìn Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm liếc mắt một cái, mở miệng nói. Yên tâm đi, sẽ có người chiếu cố hảo bọn họ. Ngươi cùng ta tới, ta có lời hỏi ngươi. Trường Tôn Nguyệt mở miệng nói. Tốt. Trường Tôn Nguyệt hướng tới Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm vẫy vây tay, liền đi theo trà Ngọc Tiên đi sau điện. Đến nỗi Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm tắc có hai vị phấn y dì nam đệ tử dẫn bọn hắn hai người rời đi, đại trưởng lão tắc bị một cái hồng y dì nam nhân chiêu đãi, nhìn dáng vẻ bọn họ là hiểu biết. Đại trưởng lão mở miệng nói, nếu không phải lần này trà Ngọc Tiên chủ động nói chuyện, ta đều cho rằng trà Ngọc Tiên đi khác giới. Chủ nhân tạm thời không có tính toán đi khác giới, bất quá lần này thiếu chủ xuất hiện liền nói đến không được. Nam tử mỉm cười nói, kỳ thật cái này Nam tử là trà Ngọc Tiên đạo lữ chi nhất. Chẳng qua chàng Ngọc Tiên chỉ ở trên địa cầu sinh quá một tử, hơn nữa thất lạc, từ tới rồi tiên giới về sau, liền không còn có sinh quá một đứa con. Lần này trường Tôn Nguyệt xuất hiện, thật là làm nàng thực vui vẻ, cũng làm nàng đạo lữ nhóm vì nàng vui vẻ. Nói đến chàng Ngọc Tiên đạo lữ chính là có hơn 10 vị nhiều đâu. Ở phía sau trong điện, chàng Ngọc Tiên lôi kéo trường Tôn Nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi, bắt đầu do hỏi nổi lên nàng trải qua, kỳ thật lại nói tiếp, ở chàng Ngọc Tiên nắm lên nàng tay thời điểm, cũng đã đã biết trường Tôn Nguyệt là trọng sinh trường tôn nguyệt cũng không có dấu nàng liền đem sở hữu sự tình đều giảng thuật một lần trà ngọc tiên lắc lắc đầu nói vốn dĩ cho rằng ngươi kế thừa ta huyết mạch chỉ là ngoài ý muốn hiện tại lại là phát hiện ngươi trải qua cùng ta là cực kỳ tương tự trà ngọc tiên tên thật là trường tôn trà ngọc đây cũng là vì cái gì kêu trà ngọc tiên nguyên nhân kỳ thật lại nói tiếp thanh linh đạo quân càng tốt nghe nhưng là trà ngọc tiên cảm thấy chính mình không phải cái loại này thanh tâm quả dục người liền không nghĩ lại dùng cái kia danh hiệu lao tổ Trường Tôn Nguyệt cung kính mà kêu Trà Ngọc Tiên Về sau đã kêu ta nãi nãi đi Trà Ngọc Tiên nhẹ nhàng mà vớt ve Trường Tôn Nguyệt tay Nay tính lên kỳ thật cũng coi như là chính mình cháu gái Tuy rằng không biết nhiều ít bối Nhưng là các nàng hai người huyết thống thế Nhưng đạt tới 60% tương tự Kỳ thật tính lên so cháu gái còn thân cận Trường Tôn Nguyệt cao mày nhìn Trà Ngọc Tiên Trà Ngọc Tiên ngưng mi nhìn về phía nàng Làm sao vậy Kêu nãi nãi có phải hay không có chút kêu già rồi Kêu tỉ tỉ không được. Trường Tôn Nguyệt chấp chấp mắt nói. Phần 89 Ngươi nha, tiêu tỷ tỷ không phải bối phận kém sao. Tiêu nãi nãi so ngươi vừa rồi kêu ta láo tổ còn trẻ không ít đâu, đã kêu nãi nãi. Đây chính là nàng huyết mạch hậu đại, như thế nào cũng không có khả năng kêu tỷ tỉ. Nãi nãi. Trường Tôn Nguyệt tuy rằng kêu không ra khẩu, nhưng là nàng vẫn là cung kính mà kêu. Ai? Thật ngoan. Cha Ngọc Tiên thực vui vẻ, nàng cuối cùng có một cái hậu đại, chẳng qua ngẫm lại chính mình đã từng nhi tử cũng không biết hiện tại mấy đời làm người. Kỳ thật ta cái kia phụ thân còn sống đâu. Trường Tôn Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Một cái không biện thị phi người, tồn tại cùng đã chết có cái gì hai giảm nhi. Không cần phải xen vào hắn, về sau ngươi liền ở tại nơi này thành thật kiên định tu luyện, khi nào tu luyện đến tiên vương về sau, lại đi ra ngoài chuyển động, miễn cho lại bị khi dễ. Ta xem ngươi kia hai cái hôn phu lớn lên bộ giáng đảo cũng không tồi, quá hai ngày ta lại cho ngươi chọn hai cái hôn phu. Cha Ngọc Tiên mở miệng nói. Nãi nãi, không cần. Trương Tôn Nguyệt cảm thấy nàng có Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm là đủ rồi. Kiếp như thế nào có thể hành. Người mãi mãi ta có mười mấy, người mới có hai cái như thế nào có thể. Cha Ngọc Tiên cảm thấy không được. mươi 247. Nãi nãi, ta cảm thấy có bọn họ hai cái là đủ rồi, nếu là quá nhiều, ta ứng phó không tới. Trương Tôn Nguyệt mở miệng cự tuyệt. Thật sự không cần. Người tiến vào thời điểm chính là xem qua nãi nãi nơi này đệ tử mỗi người chính là mạo mỹ như ngọc. Trang Ngọc Tiên mở miệng nói, nãi nãi thật sự không cần. Trường Tôn Nguyệt kiên trì thuyết phục Trang Ngọc Tiên, nàng đáp ứng tạm thời không hề cho nàng khác tìm vài vị hôn phu. Cái này làm cho Trường Tôn Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường Tôn Nguyệt nhớ tới chính mình mang đến một đám người, nàng cùng Trang Ngọc Tiên nói, Trang Ngọc Tiên nói cho nàng trong chốc lát đi quảng trường đem những người này thả ra, tự nhiên sẽ có người an bài bọn họ, còn có chính là Thiên Vũ Phỉ bản thể. Xong rồi làm trường tôn nguyệt cấp thiên tri diệp tộc đưa trở về. Trường tôn nguyệt gật đầu hẳn là, nàng chính là chưa bao giờ từng tính toán quá vĩnh viễn đóng cửa thiên vũ phỉ. Cha Ngọc Tiên còn đem toàn bộ tế khu các tộc người phân bố nói cho nàng, trường tôn nguyệt thấy được thụ tộc cũng chiếm một mảnh khu vực, nàng tính toán có thời gian đem thụ một trần bọn họ đưa đi. Người nếu muốn đi ra ngoài, liền nói cho mạnh á, hắn xem như trong cung điện tổng quảng, giao cho hắn, hắn sẽ đem hết thể đều làm tốt. Cha Ngọc Tiên vốn dĩ không nghĩ làm vùng cấm người biết chính mình ở tại nơi này, nhưng là lần này thiên tri diệp đại trưởng lao trở về về sau, chuyện này, đại gia khẳng định sẽ thực mau sẽ biết, hơn nữa phỏng trường bọn họ đều sẽ tới bái kiến chính mình, bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc làm cho bọn họ có thể nhìn xem chính mình người thừa kế. Kế tiếp nhật tử, Trường Tôn Nguyệt cùng Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm ở tại chính mình trong cung điện, bọn họ ở tại đông trong điện, Trường Tôn Nguyệt thả ra một đám người. Giống Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt bọn họ này đó tương đối thân cận người đều theo chân bọn họ ở tại một cái trong điện, đến nổi những người khác, bởi vì bọn họ nghĩ ra đi kiến tông môn. Trường Tôn Nguyệt khiến cho Mạnh Á an bài bọn họ đi ra ngoài cư trú, dù sao vùng cấm phạm vi chính là rất lớn, tùy tiện chỉ cho bọn hắn một vị trí là được. Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm cũng biết trường Tôn Nguyệt cùng vị này trang Ngọc Tiên quan hệ, thậm chí liền trang Ngọc Tiên tưởng cấp trường Tôn Nguyệt lại tìm vài vị hôn phu sự tình cũng biết. Bởi vì chàng ngọc tiên vài vị phu cũng bởi vì chuyện này đi tìm bọn họ hai người. Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm khẳng định không đồng ý trường tôn Nguyệt lại tìm hôn phu, vốn dĩ bọn họ hai cái liền đủ ủy khuất, lại tìm bọn họ càng cảm thấy đến ủy khuất. Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm vẫn là cảm thấy tu vi quá thấp nguyên nhân, bất quá lại nói tiếp, chàng ngọc tiên vài vị phu nhưng đều là tiên vương cấp bậc nhưng là bọn họ vẫn như cũ là đối chàng ngọc tiên quan ái như lúc ban đầu, như thế làm Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm rất bội phủ trường tôn nguyệt bọn họ ba người bế quan bởi vì nơi này an toàn cũng đủ bọn họ khởi động phòng ngự liền trực tiếp tu luyện đi ba người từ trước đến nay đều là một tu luyện liền trận trượng đặc biệt mà đại thậm chí liền trà ngọc tiên cũng kinh động trà ngọc tiên đuổi tới đông điện thời điểm toàn bộ đông điện tiên linh khí đã nồng đậm như là giọt nước giống nhau nguyệt nhi tu luyện từ trước đến nay là như thế sao trà ngọc tiên hỏi hướng về phía bên cạnh lam hạo thần đám người ân không sai biệt lắm đều là như thế lam hạo thần gật đầu đáp Cha Ngọc Tiên thở dài một hơi, bởi vì nàng biết trường tôn nguyệt cùng kia hai cái nam nhân tu luyện thời gian càng lâu, những người khác càng là khó cắm vào trong đó. Bất quá, cha Ngọc Tiên nhìn về phía chính mình đại đệ tử, lại nói tiếp nàng vẫn là rất thương yêu cái này đại đệ tử, có thể nói là đem hắn đương nhi tử xem, bởi vì hắn tuổi cùng nàng nhi tử là giống nhau. Nhưng là cái này đệ tử chính là cố chấp không chịu tìm đạo lữ, bất quá từ nhà mình tiểu nha đầu tới về sau. Nàng phát hiện chính mình cái này trích tiên dường như đệ tử thế nhưng mỗi lần nhìn đến tiểu nha đầu về sau, liền vẫn luôn dính tiểu nha đầu, làm hại tiểu nha đầu hai cái hôn phu tựa như để phòng cướp giống nhau để phòng hắn. mươi 248 nạp nhi, ngươi cùng ta lại đây. Cha Trung Tiên đem mì nọ gọi vào một bên nhi. Sư phó, ngươi tìm ta có việc nhi. Lại nói tiếp, Mỹ nọ hiện tại trong lòng có chút hụt hâm nhi, hắn trước kia không biết, nhưng là từ nhìn đến trường tôn nguyệt về sau liền phảng phất là bỗng nhiên thông suốt giống nhau nhưng là trung quy là trưởng nàng đã coi hôn phu hơn nữa sư phó còn nói nàng cự tuyệt lại gia nhập khác hôn phu xem hôm nay loại này tu luyện bộ dáng chính mình tưởng gia nhập cũng là rất khó nạp nhi ngươi thực thích nguyệt nhi sao cha ngọc tiên mở miệng hỏi mỹ nọ gật gật đầu chính là đã chậm cha ngọc tiên lắc lắc đầu nói nếu ngươi tưởng nói ta có thể đem ngươi đưa vào đi mỹ nọ trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ bất qua sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Bộ dáng này không phải cưỡng bách thiếu chủ sao Có ta giúp ngươi, ngươi cũng không dám sao Cha Ngọc Tiên nhìn về phía mì Nọ, Mỹ nỏ tưởng cự tuyệt Nhưng là hắn lại không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội Chẳng lẽ gian nan gật gật đầu Nhìn đến hắn gật đầu Cha Ngọc Tiên lộ ra mỉm cười Ngươi đi vào cũng có thể trợ giúp bọn họ Rốt cuộc ngươi hiện tại tu vi đã rất cao Đối bọn họ có trợ giúp Cha Ngọc Tiên mang theo mì Nọ đi tới đông điện trước mặt Lại nói tiếp mì Nọ thích trường tôn nguyệt sự tình Kỳ thật Lam Hạo Thần bọn họ cũng là biết đến, bọn họ giống như có một ít dự cảm. Ở cha Ngọc Tiên mang theo mì nó lại trở về đông điện trước mặt thời điểm. Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, người này yêu cầu cơ hội, bọn họ hai cái làm sao không phải yêu cầu cơ hội. Tuy rằng ở những cái đó theo chân bọn họ cùng đi tu giả giữa, thích bọn họ hai người người không ít, nhưng là đã sớm thích thượng trưởng tôn nguyện bọn họ, làm sao có thể lại coi trọng nữ nhân khác. Hai người liếc nhau về sau, liền nhìn chằm chằm cha Ngọc Tiên động tác chỉ thấy chàng ngọc tiên vung tay lên ở mỹ nọ trước mặt sáng lập ra một cái đường nhỏ nối thẳng hướng về phía bên trong mỹ nhỏ về phía trước đi thời điểm lam hạo thần cùng vũ văn triệt cũng vọt đi vào chàng ngọc tiên ở bọn họ ba cái đi vào về sau cười trộm nửa ngày nha đầu ta chính là chỉ tính toán cho ngươi phóng một cái đi vào mặt sau kia hai cái là chính mình chạy đi vào vậy không liên quan chuyện của ta về sau bọn họ sau cá nhân hơi thở liền mật không thể phân trà ngọc tiên vậy vây tay đem toàn bộ đông điện cấp phong đi lên Thiên nhi làm như vậy thích hợp sao? Nguyệt nhi ra tới có thể tha người sao? Hỏi chuyện chính là trà ngọc tiên đại phu quân ninh tử thành, lại nói tiếp bọn họ hai người ở chung nhất lâu cảm tình sâu nhất, hơn nữa hắn cũng coi như là trưởng tôn nguyệt gia gia. Ta đã làm, làm sao bây giờ? Trà ngọc tiên chấp một chút đôi mắt, ta luyến tiếp mì nọ vẫn luôn độc thân A. Ngươi nha, ta cảm thấy tiểu nha đầu ra tới không tha cho ngươi, ngươi cũng không phải là quang phóng mì nọ đi vào, ngươi còn bỏ vào đi hai người. Khi hai người tu vi như vậy thấp, nếu ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ninh Tử Thành trách cứ mà nói. Bọn họ nếu ái nguyệt nhi nói, khẳng định sẽ kiên trì. Cha Ngọc Tiên chấp một chút đôi mắt nói. Ai, thật bắt ngươi không có cách nào. Ninh Tử Thành sùng ái địa điểm điểm nàng cái mũi. Đi thôi, chúng ta trước rời đi nơi này đi, chờ bọn họ trở ra, cũng không biết là bao lâu về sau sự tình. Cha Ngọc Tiên chấp một chút đôi mắt, có hậu mặt kia hai cái tiểu gia hỏa gia nhập. Thật sự không biết bọn họ khi nào sẽ tu luyện xuất quan, phòng chừng trăm năm vẫn là ngàn năm đâu. Bất quá dù sao bọn họ là tiên, lại không đói chết, cho nên hoàn toàn không cần phải xen vào bọn họ. Chim vào đến tu luyện giữa trường Tôn Nguyệt ba người, căn bản không biết bọn họ tu luyện lại gia nhập ba cái, còn cắm vào tới rồi bọn họ ba người trung gian, hình thành sáu người tu luyện cảnh tượng. Chương 249. Trường Tôn Nguyệt bọn họ này một tu luyện chính là năm 60 năm quan cảnh. Đại trường Tôn Nguyệt tỉnh lại, Nhìn đến chính mình chung quanh năm cái nam nhân khi có chút trận mắt há hốc mồm, lại nói tiếp nàng đối mì nỏ cũng không quá hiểu biết, nhưng là nàng nghe ra Nguyệt bọn họ nói qua, cái này mỹ nỏ chỉ cần nàng vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng chỉ có thực đoạn một đoạn thời gian, nhưng là Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm cũng đã thực mẫn cả mà cảm giác được mì nỏ đối bọn họ Nguyệt Nhi có ý đồ. Trương Tôn Nguyệt nhìn về phía Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt, lại nói tiếp nàng giống như đã từng cùng Vũ Văn Triệt cũng coi như là ái mội quá một đoạn thời gian nhưng là nàng cảm thấy hai người chi gian giống như là không duyên phận, người này như thế nào lại đột nhiên cắm vào vào được đâu. Đến nỗi Lam Hạo Thần, chính mình trước kia giống như vẫn là thực ỷ lại hắn đi, hơn nữa chính mình đã từng nhỏ yếu thời điểm, cũng coi như là dính hắn không ít tiện nghi. Nếu không phải Lam Hạo Thần cùng Lão Đạo trợ giúp, nàng có thể hay không đi đến hiện tại này một bước, còn không nhất định đâu. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, hiện tại có một chút nhi cắt không ngừng lý còn đoạn cảm giác, này ba cái ra hỏa đột nhiên cắm vào tiến vào. Giang Cùng còn chắc chắn không cao hứng, này nên như thế nào cùng bọn họ nói. Vốn dĩ Trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người vẫn luôn ở bên nhau tu luyện, trong tình huống bình thường, người khác là cắm vào không đến bọn họ ba người trung gian, nhưng là hiện tại không chỉ có có người cắm vào, hơn nữa vẫn là ba người. Trường Tôn Nguyệt che mặt, nàng dám khẳng định đây là mãi mãi làm ra tới, nàng thật là quá nhàn, chính mình có phải hay không nên lại cho nàng tìm mấy cái ra ra đâu? Bất quá Trường Tôn Nguyệt tưởng tượng đến nhà mình Ra Ra Ninh Tử thành Liền có chút đục trí, nàng sợ ra ra sẽ sinh khí A muốn nói lên, tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng là ninh tử thành đối nàng chính là thực tốt, hoàn toàn đem nàng trở thành cháu gái tới đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng theo chân bọn họ không biết cách nhiều ít đại huyết thống. Mỹ nhỏ kỳ thật ở trường Tôn Nguyệt mở to mắt thời điểm, cũng đã thanh tỉnh lại đây, bất quá hắn cũng không có mở to mắt, mà là dùng thần thức quan sát đến trường Tôn Nguyệt nhất cử nhất động, lại nói tiếp hắn vẫn là có chút lo lắng Nguyệt Nhi sẽ tức giận bất quá đương hắn nhìn đến nguyệt nhi che mặt thời điểm nhịn không được lộ ra ôn nhu tươi cười nguyệt nhi ngươi tỉnh mỹ nọ này rốt cuộc là chuyện như thế nào trường tôn nguyệt hiện tại cũng bất chấp che mặt nàng hiện tại muốn biết này ba cái ra hỏa rốt cuộc là vào bằng cách nào nguyệt nhi sư phó biết ta thực thích ngươi vì thế nàng liền phóng ta vào được mỹ nọ trải qua này năm 60 năm bế quan tư tưởng đấu tranh hắn đã tưởng khai liền tính là chen chân thì thế nào Hắn nhưng không nghĩ kê tiếp vĩnh sinh những ngày ấy vẫn luôn cô độc một người hành, liền tính là một nữ nhiều phu lại như thế nào, hắn vui, hắn chính là muốn chính đại quang minh mà thủ nguyện nhi, liền tính là một tiểu phần thuộc về hắn cũng đúng. Phần 90. kia bọn họ hai cái đâu? Trường Tôn Nguyệt chỉ hướng về phía Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt, này hai tên giá hỏa còn ở thâm nhập tu luyện giữa, hiện tại căn bản không có khả năng tỉnh táo lại. Sư phó giúp ta khai một cái lộ, bọn họ hai cái là đi theo ta mặt sau vọt vào tới. Bất quá, cũng may mắn bọn họ vọt vào tới, và không thật đúng là không có cách nào cắm vào các ngươi ba cái giữa. Mỹ nỏ cười khe nói, đây đều là mệnh à, nếu liền hắn một người tiến vào nói, này tam giác thật sự không có cách nào gia nhập một cái hắn, nhưng là mặt sau vào được này hai tên gia hỏa về sau, bọn họ ba cái đồng loạt gia nhập, toàn bộ tu luyện từ tam giác biến thành một cái viên, hơn nữa hắn cảm thấy bọn họ sáu cái tu luyện lên càng thông thuận rất nhiều. anh trường tôn nguyệt hết trôi nói rồi. Này hai tên giá hỏa là đi theo chạy vào, chẳng lẽ bọn họ không sợ ngại sẽ cử tuyệt bọn họ. chương 250. Ta tưởng bọn họ khả năng ái ngươi rất sâu, bằng không lúc ấy cũng sẽ không không quan tâm vọt vào tới, bất quá cũng đúng là bọn họ vọt vào tới, mới thành toàn ta. Mỹ nọ nhìn về phía trường Tôn Nguyệt, hắn ánh mắt tràn đầy đều là ái. Trường Tôn Nguyệt thầm nghĩ, Mỹ nọ thật là một cái ấm nam a chẳng qua nàng hiện tại chỉ có thể chờ Giang cùng Lâm tỉnh lại, sau đó chờ xem bọn họ hai cái bị thương ánh mắt ngẫm lại này đó nàng trong lòng cũng tràn đầy đều là thương. Lúc này, Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm cũng lần lượt đã tỉnh, nhìn đến bọn họ chung quanh ba người, bọn họ hai người hơi kém phun ra huyết, trách không được bọn họ vừa tỉnh tới liền cảm thấy chung quanh hơi thở có chút rối loạn. Nguyên lai like là bọn họ chung lại gia nhập ba cái. Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì Nhi? Giang Nguyệt cảm giác thực bị thương, đột nhiên nhiều nhiều như vậy huynh đệ, hắn có chút chịu không nổi a. Lam Nhược Lâm tắc như cũng là dùng ôn nhu ánh mắt nhìn Trường Tôn Nguyệt. Hắn cảm thấy hắn Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, việc này hơn phân nửa là vị kia mãi mãi làm ra tới. Trương Tôn Nguyệt đem sự tình giảng thuật một lần, nàng cũng là vừa rồi được đến tin tức này, tổng không thể làm mì nọ tới giải thích, nàng có chút lo lắng bọn họ sẽ đánh lên tới. Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai cái là không cao hứng, là không vui, nhưng là hiện tại sự thật đã như thế, bọn họ sáu người hơi thở đã là hôn tới rồi cùng nhau. Hơn nữa lúc này đây bọn họ tu luyện thời gian có chút lâu lắm lâu lắm, muốn tách ra cũng đã không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trải qua lúc này đây bế quan tu luyện, Trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người đã toàn bộ tăng lên tới tiên vương tiêu chuẩn, liền Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt cũng tăng lên tới tiên quân tiêu chuẩn, đến nỗi mị nọ hiện tại là cái gì tu vi, Trường Tôn Nguyệt dù sao biết hắn là tiên vương trở lên, so với bọn hắn cao, cụ thể cái gì vị trí, nàng có chút không hiểu biết. Giang Nguyệt nghe xong Trường Tôn Nguyệt nói, Nhìn Lam hạo thần liếc mắt một cái, sau đó buồn cười mà nhìn về phía Lam nhược lâm, Lam hạo thần chính là hắn đệ tử, bọn họ thầy trò cộng thêm phòng trừng lâm cảm giác càng khó chịu một chút đi. Lam nhược lâm nhìn đến Lam hạo thần chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại nói tiếp Lam hạo thần đối nguyệt nhi mê luyến giống như so với hắn sớm nhiều, chẳng qua theo trường tôn nguyệt tu vi tăng lên, hai người khoảng cách càng ngày càng xa, bất quá hắn thật đúng là hiểu được nắm chắc cơ hội, không hổ là chính mình giao ra đây đồ đệ a. Nhìn đến bọn họ hai cái biểu tình, Trường Tôn Nguyệt biết bọn họ đều không vui, Trường Tôn Nguyệt mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không biết mãi mãi sẽ làm như vậy. Nguyệt Nhi, chuyện này không trách ngươi. Lam Nhược Lâm đỡ đỡ chán, ai làm cho bọn họ Nguyệt Nhi quá ưu tú, quá nhận người thích, lần sau bế quan kiên quyết không thể lại ra loại chuyện này. Giang Nguyệt tuy rằng cũng thực không vui, nhưng là hiện tại cái này cục diện đã vô pháp giải khai, bọn họ sáu cá nhân hơi thở hiện tại hôn tới rồi cùng nhau, hơn nữa thời gian lâu như vậy. Liền tính là tách ra cũng không có cách nào, ai làm cho bọn họ Nguyệt Nhi như vậy đặc thù đâu. Lại nói tiếp, Trường Tôn Nguyệt cũng là từ tràng ngọc tiên nơi đó đã biết chính mình thể chất đặc điểm. Phàm là nàng với ai tu luyện thời gian lâu, liền sẽ không rời đi. Thay lời khác, nàng hiện tại tựa như thố ti hoa giống nhau, ai cùng nàng tu luyện, nàng liền quấn lên ai. Nguyên bản nàng quấn lên chính là Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm hai cái nam nhân, hiện tại tắc đã biến thành năm cái nam nhân. Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt đã đã tỉnh. Nhưng là bọn họ hai cái có chút không dám đối mặt trường Tôn Nguyệt, rốt cuộc bọn họ xem như chặn ngang một đòn, chuyện này mặc kệ nói như thế nào đều là bọn họ không địa đạo. Nếu tỉnh, liền không cần tái trang tu luyện, lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Mỹ nọ đã xem thấu bọn họ hai người. Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt hai cái đồng thời mở miệng nói, thực xin lỗi. Bọn họ xin lỗi đối tượng là Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm. Ai, đi ra ngoài rồi nói sau. Lam Nhược Lâm đứng dậy. Đông điện đại môn rốt cuộc mở ra, toàn bộ trong cung điện tràn ngập giống như là giọt nước giống nhau tiên linh khí cũng tiêu tán. Trường Tôn Nguyệt vừa ra tới liền đi tìm Trà Ngọc Tiên, nãi nãi, vì cái gì muốn làm như vậy? chương 251 Trà Ngọc Tiên nhìn Trường Tôn Nguyệt biểu tình, biết nàng như vậy một làm, là Nguyệt Nhi khó xử. Nguyệt Nhi, nãi nãi biết là ngươi khó xử, bất quá ngươi nghe ta nói. Trường Tôn Nguyệt nữ môi, nhưng là vẫn là ngồi xuống Trà Ngọc Tiên bên cạnh, nghe nàng lý do. Mỹ nọ là ta nhìn lớn lên, hơn hai vạn năm, ta chưa bao giờ từng thấy hắn đối người động quá tâm, nhưng là từ gặp ngươi, ta cảm thấy hắn động tâm. Giống hắn như vậy cả đời chỉ vì tu luyện người, phàm là động tâm liền sẽ không thay đổi. Cha Ngọc Tiên lộ ra xin lỗi biểu tình, nàng luyến tiếp chính mình cái này đại đồ nhi cô độc cả đời a. Mãi mãi, tiên giới nữ tiên rất nhiều, không phải chỉ có ta một cái. Trường Tôn Nguyệt buồn bực mà nói, Nguyệt Nhi, nhưng là ngươi là đặc thủ, thay lời khác tới nói. Chúng ta trưởng tôn gia nữ nhi là đặc thù, phàm là yêu chúng ta nam nhân, là rất khó thay đổi. Cha Ngọc Tiên nhỏ giọng mà nói. Vì cái gì nói như vậy? Ta cảm thấy không phải A. Trường tôn nguyệt chấp trước mắt, nàng không có cảm thấy A, chính mình kiếp trước không phải đã từng bị ba nam nhân phản bội quá. Nguyệt nhi, đó là bởi vì ngươi trước kia không có tu luyện quá, phàm là cùng chúng ta cùng nhau tu luyện quá, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không lại thay lòng đổi dạng, ngươi ngẫm lại chúng ta càng tu luyện, sống thời gian càng lâu. Người với người chi gian ở chung, thời gian lâu rồi liền sẽ nị oai, liền tính là tiên cũng giống nhau, luôn có một cái nhiệt tình quá khứ thời điểm. Cha Ngọc Tiên đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Chính là ngươi không phải đã nói bọn họ sẽ không thay lòng sao. Trường Tôn Nguyệt trợn tròn đôi mắt. Bọn họ bất biến, nhưng là ngươi sẽ biến a, nhưng là hiện tại năm cái liền bất đồng. Các ngươi sau cá nhân, liền tính là đánh bài cũng không cần vẫn luôn là cố định người được chọn, đổi một người cảm giác đều không nhất định. Chúng ta cả đời này thời gian lâu lắm, cho nên vì chúng ta tương lai nhật tử thoải mái một chút, mãi mãi giúp ngươi nhiều tìm mấy cái cũng là vì ngươi hảo. Cha Ngọc Tiên chấp chấp mắt. Trường Tôn Nguyệt buồn bực, nàng cùng mãi mãi có lý cũng giảng không thông. Nguyệt Nhi, có lẽ ngươi cảm thấy có chút thực xin lỗi ra Nguyệt cùng làm được lâm. Nhưng là mỹ nọ bộ dáng này, mãi mãi có chút luyến tiếp, cho nên ta liền cho hắn một cái cơ hội, chính là không nghĩ tới đi theo bên cạnh ngươi Nhi kia hai cái tiểu gia hỏa liền như vậy đi theo xông vào. Cha Ngọc Tiên núi mai, nàng thật sự thực vô tội ai, Nguyệt Nhi, này cơ hội là chính bọn họ bắt lấy, ta cảm thấy bọn họ hai cái cũng thực cái ngươi, cho nên liền không có ngăn đón, ngươi sẽ không bởi vì cái này quái mãi mãi đi. Trường Tôn Nguyệt buồn bực, mãi mãi đều nói như vậy nàng còn như thế nào quái mãi mãi đi. Hơn nữa Vũ Văn Triệt cùng Lam Hạo thần đối nàng ý tứ, kỳ thật nàng đã sớm đã nhìn ra, nhưng là nàng đã có giang Nguyệt cùng Lam Nước Lâm, hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục đều là chế độ một vợ một chồng A. Bất quá hiện tại đã không có cách nào, bọn họ trên người đã có nàng hơi thở, liền tính là nàng không thừa nhận, người khác cũng sẽ đem bọn họ trở thành nàng hôn phu. Trường Tôn Nguyệt hiện tại còn không biết nên như thế nào đối mặt Giang Nguyệt cùng Lam Nước Lâm, liền ở Tràng Ngọc Tiên nơi này lại xuống dưới. Cho đến Tràng Ngọc Tiên hôn phu cũng buồn bực, bởi vì cái này tiểu nha đầu ở chỗ này, bọn họ làm gì cũng không có phương tiện A. Liên ở Trường Tôn Nguyệt vẫn luôn ở dối rắm thời điểm, Giang Nguyệt bọn họ năm người tìm tới. Mấy ngày nay trường Tôn Nguyệt vẫn luôn trốn tránh bọn họ, bọn họ cũng khó chịu à. Nguyệt Nhi. Giang Nguyệt nhìn về phía đang ở rối giám trường Tôn Nguyệt. Giang, Lâm thực xin lỗi. Trường Tôn Nguyệt vẫn là cảm thấy thực xin lỗi Giang cùng Lâm. Lam nhược Lâm cười khẽ điểm điểm trường Tôn Nguyệt cái chán, chúng ta hai cái đều không có dối giám bao lâu, ngươi nhưng thật ra dối giám thượng. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía bọn họ hai người phía sau mi nó bọn họ ba cái, xem bọn họ bộ dáng, giống như ở chung cũng không tệ lắm. Chính mình không ở thời điểm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. chương 252 Giang Nguyệt nhìn đến trường tôn Nguyệt biểu tình, nhịn không được cười nói, đường dối rắm chúng ta hai cái tha thứ ngươi, ngươi cũng không cần lại trừng phạt chính ngươi. Chuyện này vốn dĩ liền không trách ngươi, cũng không biết ngươi ở dối rắm cái gì. Chính là đối với các ngươi không công bằng A. Các ngươi cũng biết ta từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục đều là chế độ một vợ một chồng, hơn nữa hoa hạ truyền thống từ trước đến nay là nam nhân vị thượng. Ta không dối dám sao có thể. Trương Tôn Nguyệt nhăn chặt mày. Nguyệt Nhi, nếu đều như vậy, chúng ta đều tiếp nhận rồi, ngươi không tiếp thu cũng là không có khả năng sự tình. Chẳng qua về sau bế quan nhưng đến chú ý, chuyện này yêu cầu cảnh cáo một chút mãi mãi, không có khả năng người khác thích ngươi, chúng ta cần thiết phải tiếp thu. Lam nhược lâm vì chuyện này chính là buồn bực thật lâu. Trương Tôn Nguyệt gật gật đầu, chuyện này nàng cần thiết đến nhắc nhở mãi mãi, miễn cho mãi mãi tái phạm loại này sai lầm. Bất quá còn không có chờ bọn họ nói cái gì nữa thời điểm, cha Ngọc Tiên xuất hiện, ta bảo đảm về sau không loạn nhúng tay, chỉ này một lần, không có lần sau. Cha Ngọc Tiên bên cạnh Ninh Tử Thành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi, ngươi mãi mãi có chút quá ham chơi Nhi, ta sẽ nói nàng, ngươi liền không cần lại rồi dám, ta xem Giang cùng lâm theo chân bọn họ ba cái ở chung khá tốt. Ninh Tử Thành chính là quan sát vài thiên, hắn cảm thấy Nguyệt Nhi này nằm cái hôn phu đều không tồi. Tuy rằng nói ở trên địa cầu Nguyệt Nhi tiếp thu chính là chế độ một vợ một chồng giáo dục, nhưng là Nguyệt Nhi là nhà bọn họ tiểu công chúa, lại nói tiếp đã từng trường tôn thế gia, chính là mẫu hệ thị tộc, từ trước đến nay đều là một thê nhiều phu. Nguyệt Nhi, chúng ta trưởng tôn ra từ trước đến nay đều là một thê nhiều phu, đây là tổ tiên truyền xuống tới quy củ. Cha Ngọc Tiên bị Ninh Tử Thành Lôi kéo đi ra ngoài thời điểm, mở miệng nói một câu. Trường tôn Nguyệt nhìn ra Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ra ra. Trước đêm mãi mãi lưu một chút, ta cùng nàng nói điểm nhi sự tình. Kỳ thật Trường Tôn Nguyệt còn ở suy xét một việc, đó chính là Trà Ngọc Tiên từ trên địa cầu tới về sau, vẫn luôn chưa từng sinh dục sự tình, nàng cảm thấy chuyện này khả năng cùng mới sinh chi hải có quan hệ. Trường Tôn Nguyệt đem chuyện này cùng Trà Ngọc Tiên nói một chút, Trà Ngọc Tiên híp lại con mắt nói, chuyện này coi như ngươi cái gì cũng không biết. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tái sinh hải tử sao? Trường Tôn Nguyệt nhữ mày hỏi, cho ai sinh? Cha Ngọc Tiên hướng tới nàng dơ dơ lên mi, trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, giống như cũng là, chính mình xem như mãi mãi đại phu quân hậu đại, trừ bỏ đại phu quân còn có mười mấy, cho ai sinh đều là một vấn đề. Phần mươi 11 cha Ngọc Tiên nói rất đúng, cho ai sinh? Trường Tôn Nguyệt vốn dĩ cũng tưởng sinh cái hài tử dưỡng chơi, nhưng là nghe được cha Ngọc Tiên nói, nàng cũng do dự, nếu muốn sinh hài tử, cho ai sinh, nàng đầu tuyển khẳng định là Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm, nhưng là hai vị này bên trong. Còn phải tuyển một vị A Cha Ngọc Tiên như là biết nàng ý tưởng dường như Kỳ thật cũng có biện pháp cho bọn hắn hai người đồng thời cắt sinh một cái Mãi mãi nói chính là hoài song thai sao Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi Nàng hiện tại là tiên vương Chuyện này vẫn là thực dễ dàng Kỳ thật ta kiến nghị ngươi trực tiếp hoài năm thai Dùng một lần thỏa mãn bọn họ năm cái là được Cha Ngọc Tiên ở đàng kia ra siêu chủ ý Mãi mãi khi ta là heo sao Trường Tôn Nguyệt nhìn cha Ngọc Tiên liếc mắt một cái nếu một lần sinh năm cái nói, nãi nãi khẳng định chỉ đau nàng cùng mi nọ hài tử, cho nên nàng không cần, hơn nữa nàng tạm thời cũng không có tính toán cùng kia ba vị song tu, ít nhất cùng Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm đều sinh hài tử về sau lại nói, bộ dáng này phỏng trừng Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút, nãi nãi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới một lần hoài nhiều thai sao? bộ dáng này, ngươi hai ba lần cũng liền vì bọn họ tất cả đều sinh ra tới, Trường Tôn Nguyệt mở miệng đề nghị nói. Trang Ngọc Tiên nổi giận, đi, đi, đi, tiểu ai nhi ra, quan tâm chính ngươi ra sự tình đi, ta lão nhân ra sự tình, ngươi liền mặc kệ. Một câu liền đem Trường Tôn Nguyệt cấp đuổi ra ngoài. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, rõ ràng cái này đề nghị là nãi nãi nàng trước nói có được không? Chương 253 Trường Tôn Nguyệt về tới chính mình Đông Điện, nàng trực tiếp nói cho Mị nó bọn họ ba cái ý nghĩ của chính mình, Mị mì Nọ bọn họ dù sao cũng là sau gia nhập. Bọn họ cảm giác bộ dáng này làm giống như đối giang nguyệt cùng Lam Nhược Lâm cũng hơi chút công bằng một chút, ít nhất bọn họ ba người không cần lại gia tăng cái gì tinh thần gánh nặng cùng kém một bậc cảm giác. Ba người trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao đã đợi lâu như vậy, bọn họ có rất nhiều thời gian, không phải sao. Tuy rằng nói trường tôn nguyệt lời nói làm cho bọn họ ba người tuy rằng có chút bị thương, nhưng là nàng cuối cùng là không có một chút liền đem bọn họ trụ chết, này rốt cuộc vẫn là làm ba người đấy lòng thoáng có một ít an ủi. Rốt cuộc Nguyệt Nhi vẫn là tiếp thu bọn họ, cũng không phải không tiếp thu bọn họ. Trường Tôn Nguyệt đem ý nghĩ của chính mình cùng Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm nói một chút, hai người vừa nghe Nguyệt Nhi phải cho bọn họ sinh hài tử, trừ bỏ vui vẻ vẫn là vui vẻ, đặc biệt là Nguyệt Nhi là đem bọn họ ba cái trừ bỏ bên ngoài. Một thai song sinh. Nguyệt Nhi, cái này có nắm chắc đâu. Giang Nguyệt mở miệng do hỏi, cái này song bảo thai bọn họ có thể lý giải, nhưng là song bảo thai phụ thân bất đồng, loại chuyện này cũng không từng nghe nói qua. Cái này hẳn là không có vấn đề, rốt cuộc ta đã từng ở trên địa cầu thời điểm, liền nhìn đến quá. Trường Tôn Nguyệt đối cái này vẫn là tương đối có tự tin, người thường đều có thể làm được sự tình nàng khẳng định cũng có thể làm được. Kế tiếp nhật tử, Trường Tôn Nguyệt bọn họ ba người nỗ lực lên, tuy rằng mí nó no bọn họ ba cái nhìn có chút đỏ mắt, nhưng là vì tương lai hạnh phúc sinh hoạt, bọn họ chỉ có thể nhẫn mại. Bất quá, mấy ngày này Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm chính là thực vui vẻ. Tuy rằng bọn họ biết là bởi vì kêu ba người tùy tiện gia nhập, làm trường tôn nguyệt có cho bọn hắn hai người sinh hải tử ý nguyện. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, thuyết minh bọn họ nguyệt nhi trong lòng theo chân bọn họ hai người cảm tình sâu nhất, cho nên bọn họ hai người đặc biệt mà vui vẻ. Ở trải qua ba người vẫn luôn song tu nỗ lực, trường tôn nguyệt rốt cuộc có mang hai thai, hơn nữa phân biệt là giang nguyệt cùng Lam Nhược Lâm hải tử, đương nhiên này còn may mà mới sinh chi hải trợ giúp. Trường tôn nguyệt bọn họ cũng hiểu biết mới sinh chi hải tác dụng. Kỳ thật ở mới sinh chi hải dưới sự trợ giúp, muốn một thai song sinh hoặc là nhiều sinh đều là không có vấn đề. Bởi vì mới sinh chi hải nước biển cùng tử mẫu hà tác dụng là tương tự, chẳng qua mới sinh chi hải nước biển chỉ đối nữ nhân tác dụng mà thôi. Cũng không giống Tây Du ký áo trong mẫu hà nước sông như vậy, mặc kệ nam nữ dùng đều sẽ mang thai. Cho nên Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm uống lên cũng là không có bất luận cái gì sự tình, bất quá nhưng thật ra làm bọn hắn thân thể sinh động rất nhiều. Trường Tôn Nguyệt mang thai. Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm trong lòng oán khí cũng ít một chút, rốt cuộc sự tình đã làm thành cái dạng này, bọn họ liền tính là muốn thoát ly cũng đã luyến tiếp. Đặc biệt là bọn họ hai người trên người cũng có kêu ba vị hơi thở, muốn trách chỉ có thể quái trường tôn nguyệt thể chất quá đặc thù, Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quá yêu bọn họ nguyệt nhi. Bất quá, Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm đã quyết định, về sau tu luyện thời điểm, đều phải ở bọn họ chung quanh kiến hảo vô số phòng ngự trận pháp, miễn cho lại có người xông tới bọn họ không nghĩ lại đối mặt như vậy bất đắc dĩ tình huống. Trang Ngọc Tiên hiện tại cũng biết mới sinh Chi Hải Diệu Dụng, nhưng là nàng vẫn như cũ không có tính toán sinh hài Tử. Hơn nữa nàng kia hơn 10 vị phu quân đối nối roi tông đường loại chuyện này cũng không giống như như thế nào cảm thấy hứng thú. Trường Tôn Nguyệt liền không có lại cùng Trang Ngọc Tiên đề chuyện này. Rốt cuộc nếu nàng thật sự tưởng sinh hài Tử nói, khẳng định sẽ tìm nàng. Nàng không có tới tìm. Vậy Thuyết Minh Trang Ngọc Tiên căn bản không nghĩ sinh hài Tử. Trường Tôn Nguyệt hiện tại có thai ở sinh. Rất nhiều chuyện cũng bị Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm cấm lại làm. Mà trường Tôn Nguyệt này một hoài chính là 10 năm, chờ nàng sinh ra hai cái nhi tử thời điểm, mị nỏ, Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt như cũ ở si ngốc chờ đợi nàng. mươi 254 Đến nỗi hai đứa nhỏ, ở trường Tôn Nguyệt cả đời ra tới hai đứa nhỏ về sau, đã bị tràng Ngọc Tiên ôm đi, tuy rằng mỗi ngày có thể thấy một mặt, nhưng là hai đứa nhỏ trên cơ bản đi theo tràng Ngọc Tiên bọn họ thời gian tương đối nhiều. Dùng tràng Ngọc Tiên nói tới nói, nàng hôn phu nhóm quá nhàn này hai đứa nhỏ vừa lúc đuổi bọn họ chơi chơi cha ngọc tiên kỳ thật là muốn cho nàng nhiều sinh mấy cái nhưng là nàng biết chính mình ra nha đầu chỉ sợ là mang thai hoài sợ một hoài mười năm này mười năm chính là tương đương với phía dưới mấy ngàn năm thời gian nếu không vội liền kỳ quái trường tôn nguyệt hai cái nhi tử kêu trường tôn giang lăng cùng trường tôn la mạc tên này vẫn là chàng ngọc tiên khởi trường tôn nguyệt cảm thấy nhà mình mãi mãi có ý tứ Bất quá tên này nhưng thật ra làm Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm thực vừa lòng, bởi vì ít nhất bên trong mang theo bọn họ hai cái dòng họ. Hai đứa nhỏ tuy rằng là song bào thai, nhưng là lớn lên một chút cũng không giống, hơn nữa bọn họ hai người sinh ra tới Tu Vi đều là tiên cấp trở lên, có thể nói bọn họ hai cái khởi điểm chính là rất cao. Hơn nữa Trà Ngọc Tiên phát hiện, cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình thường xuyên đại ở bọn họ trước mặt nguyên nhân, vẫn là di truyền học cái gì nguyên nhân. Này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng đều mang theo nàng gần 50% tả hữu huyết mạch, cái này làm cho nàng rất là vừa lòng. Ở trường Tôn Nguyệt sinh xong hài tử một tháng về sau, còn không có chờ nàng tới kịp phản ứng cái gì, đông điện liền treo lên một trường xuyến hồng hồng đèn lồng, cha Ngọc Tiên cảm thấy mì nó bọn họ tốt xấu đợi 10 năm, đến cho bọn hắn một cái song tu điện lễ đi. Sau lại nàng hỏi hỏi, Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm thế nhưng cũng không có cùng trường Tôn Nguyệt làm qua song tu đại điện, vì thế liền quyết định cùng nhau làm. Trường Tôn Nguyệt kỳ thật cũng cảm thấy rất bạc đái mì nó bọn họ ba người, làm cho bọn họ đợi lâu như vậy, làm nàng cũng có chút nhi băn khoăn, cho nên đối cái này song tu điện lễ, nàng cũng không có quá nhiều phản đối, nói nữa cũng nhân cơ hội cùng Giang Nguyệt bọn họ làm một chút song tu đại điển. Giang Vũ Phỉ cùng Thụ Tiểu Nha, thu một chân bọn họ cũng tới, lại nói tiếp bọn họ ở vùng cấm sinh hoạt vẫn là rất vui sướng, đặc biệt là Giang Vũ Phỉ hiện tại đã đính hôn, là bọn họ thiên tri diệp tộc một thiếu niên. Đến nỗi thủ tiểu nha hiện tại tắc vẫn như cũng là độc thân, dùng thụ một Trần nói, có bọn họ ở phía trước đỉnh, thủ tiểu nha tổng cảm thấy chính mình vẫn là trẻ sơ sinh đâu, căn bản không có song tu tính toán. Âm dương trong tông cũng phái người tới, những người này đều là trường tôn nguyệt hiểu biết người, nhưng thật ra làm cho bọn họ vui vẻ không ít. Này 10 năm biến hóa lớn nhất cũng chính là âm dương tông, đây là nguyên bản từ tu chân giới đi theo trường tôn nguyệt tới những người đó, bọn họ nhưng đều là tiên cấp dưới trình độ. Lệnh trường tôn nguyệt kinh hỷ tình huống là tiên cấp dưới người tu chân vẫn là có thể tự do sinh dục nhưng là tiên cấp trở lên nhất định phải muốn mới sinh chi hải phụ trợ. Mà trong khoảng thời gian này, trà ngọc tiên cũng cùng trường tôn nguyệt trước tiên chào hỏi, chờ bọn họ kết hôn về sau, bọn họ liền có thể rời đi vùng cấm đi bên ngoài chơi đùa. Nói thật, trà ngọc tiên ngại bọn họ phiền thoái, kỳ thật là tưởng đem bọn họ đá ra đi. Muốn nói lên, trà ngọc tiên vốn dĩ cùng hai cái tiểu chất trai chơi hảo hảo, trường tôn nguyệt bọn họ liền xông vào. Sau đó đem hải tử đoạt đi rồi, cho nên nàng muốn đem bọn họ đá ra đi, đến nỗi trưởng tôn Giang Lăng cùng trưởng tôn la Mạc, nàng cùng nàng hôn phu nhóm sẽ mang tốt. Song Tu Đại Điển bắt đầu rồi, kỳ thật nói là song Tu Đại Điển, trường tôn Nguyệt cảm thấy chính là hôn lễ, người khác là Tân lang lánh Tân Nương, nàng nơi này là Tân Nương lãnh Tân lang. Sau cá nhân đã bái thiên địa trưởng bối về sau, toàn bộ song Tu Đại Điển cũng liền không sai biệt lắm kết thúc, dù sao bọn họ nơi này cung ứng đều là tiền quả gì đó, cũng không cần ăn cơm. Đại gia đem lễ vật một đường, liền có thể rời đi, hơn nữa có chàng Ngọc Tiên tồn tại, bọn họ căn bản không dám hồ nháo. Chương 255 Trương Tôn Nguyệt bọn họ 6 người đi vào tân phòng về sau, liền thấy được 6 gã đệ tử cắt bưng một chén rượu đứng ở trong phòng, thiếu chủ, thỉnh uống rượu. Ở chàng Ngọc Tiên phái tới đệ tử dám sát hạ, bọn họ 6 người từng người uống xong ly chung rượu về sau, toàn bộ đông điện phòng ngự trận pháp liền ở này đó người rời đi về sau mở ra. Toàn bộ đông trong điện chỉ còn lại có bọn họ 6 người. Không đến 5 phút thời gian, Trường Tôn Nguyệt liền cảm thấy chính mình cả người một mảnh lửa nóng. Nàng biết chính mình cùng 5 vị hôn phu đều nói, cũng không biết nàng mãi mãi trà ngọc tiền cho bọn hắn hạ cái gì dược, dù sao nàng hiện tại là một mảnh lửa nóng. Đến nỗi 5 cái nam nhân nơi đó, nàng đều không có tới kịp xem, cũng đã bị một cái hơi chút xa lạ hơi thở ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi Mì nỏ thở dài một câu, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau, bọn họ Nguyệt Nhi rốt cuộc tiếp nhận hắn mị nọ thật sâu mà hôn lên trường Tôn Nguyệt, mặt khác bốn cái nam nhân cũng không có quấy dày bọn họ hai cái, mà ở ngồi ở mép giường quan khán. Trường Tôn Nguyệt bị ôn nhu hơi thở vây quanh, thẳng đến bọn họ hợp thành nhất thể, một cổ thỏa mãn cảm làm trường Tôn Nguyệt trường thở ra một hơi, bất quá kia khẩu khí bị mì nọ một ngụm ướt. Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi. Mỹ nọ hiện tại đã lâm vào một mảnh lửa nóng giữa, hắn Nguyệt Nhi rốt cuộc thuộc về hắn. Không biết mãi mãi lấy ra tới chính là cái gì rượu. Như thế nào ta nhìn Nguyệt Nhi tình huống có chút không thích hợp? Giang Nguyệt cao mày cùng Lam Nhược Lâm nói. Trải qua thời gian dài như vậy lắng động lại, hiện tại Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm đã tiếp nhận rồi bọn họ ba cái, rốt cuộc bọn họ hai cái hiện tại đều đã co hài tử, bọn họ cảm thấy không cần phải lại cùng nhân ra so đo, lại nói tiếp, bọn họ vẫn là chiếm tiên cơ, hơn nữa bọn họ lúc trước có thể cùng Nguyệt Nhi song tu, vẫn là bởi vì bị người tính kế đi, nếu không phải bị người tính kế, hiện tại Nguyệt Nhi còn không nhất định là ai đâu. Lam Hạo Thần cùng Vũ Văn Triệt hiện tại Tu Vi cũng rốt cuộc tu luyện tới rồi tiên vương. Đối với song Tu Đại Điển, hai người vẫn là thực vui vẻ, bọn họ hai người cuối cùng là cảm thấy không tính sáu người trung yếu nhất. Tuy rằng nói tiên vương trở lên còn có càng cao cảnh giới, nhưng là cũng không biết là bởi vì quy tắc vấn đề, vẫn là khác vấn đề, toàn bộ tiên giới tối cao Tu Vi vẫn luôn là tiên vương. Ở Mỹ Nỏ cùng trường Tôn Nguyệt Tách ra về sau, Lam Hạo Thần liền tiếp nhận thượng vị, sau đó là Vũ Văn Triệt. Giang Nguyệt cùng Lam nhược lầm tuy rằng không nghĩ mệt trường Tôn Nguyệt, nhưng là phát hiện nhà bọn họ Nguyệt Nhi trên người dược tính cũng không có hoàn toàn giải, bọn họ hai cái cũng chỉ có thể ra chợ. Phần 92 Suốt ba ngày qua đi, trường Tôn Nguyệt trên người độ ấm mới tính hàng xuống dưới, thần chí cũng khôi phục bình thường, mãi mãi trong tay dược như thế nào lợi hại như vậy. Muốn nói lên, ta chính là tiên vương, thế nhưng cũng mắc mưu của nàng. Mãi mãi là trở thành tiên vương có một vạn nhiều năm đi ngươi ngẫm lại này một vạn nhiều năm nàng có thể làm ra nhiều ít đồ vật tới gia nguyệt đạm cười nói hiện tại bọn họ 5 người đều sửa miệng đúng vậy sư phó nàng trong tay đồ vật rất nhiều dược tính phòng trừng so này lợi hại đều có mỹ nọ đối nhà mình sư phó vẫn là thực hiểu biết trường tôn nguyệt khoe miệng có chút run rẩy mãi mãi về sau hẳn là sẽ không lại dùng đan dược tới đối phó nàng đi còn như vậy đi xuống nàng chính là chịu không nổi liền này ba ngày nàng một cái tiên vương đều mau bị lăn lộn đã chết Nếu lại đến một lần, phỏng trừng nàng đều phải giá hạc tây về. Nguyệt Nhi yên tâm đi, sư phó nàng phỏng trừng là có chút lo lắng chúng ta, mới hạ dược, ta tưởng nàng về sau khẳng định sẽ không lại làm như vậy. Mỹ nọ mở miệng bảo đảm, hắn quyết định muốn cùng sư phó nói một chút nhi, không thể tùy tiện hạ dược, xem Nguyệt Nhi tiểu tụy bộ dáng, làm hắn thực đau lòng a Hơn nữa nhìn xem mặt khác bốn người biểu tình, bọn họ cũng là thực đau lòng Nguyệt Nhi. Xem ra bọn họ này người một nhà về sau liền tính là vì Nguyệt Nhi cũng sẽ hòa thuận ở chung. chương 256 Tràng Ngọc Tiên bởi vì trường tôn Giang Lăng cùng trường tôn Lam Mạc này hai đứa nhỏ xuất hiện, quyết định làm chính mình cái này địa cung mặt thế, nàng quyết định chính mình cùng chính mình hôn phu nhóm coi như địa cung trường lão trường tôn Nguyệt đảm nhiệm cung chủ, cái này địa cung bị mệnh danh là Ngọc Hoa Cung. Sau đó trường tôn Nguyệt cùng nàng năm cái hôn phu, cộng thêm 200 danh đệ tử trực tiếp bị tràng Ngọc Tiên đá ra vùng cấm Nguyệt Nhi, mãi mãi tính toán làm chúng ta ra tới, là tính toán làm chúng ta làm gì? Giang Nguyệt Nhăn chặt mày, hắn tưởng cùng con của hắn ở bên nhau A lại nói tiếp, hắn mỗi lần đi xem chính mình Nhi Tử, mãi mãi sắc mặt giống như đều không đẹp. Ngọc Hoa Cung muốn mặt thế, cho nên chúng ta bị đá ra, là muốn cho chúng ta ở bên ngoài tiên giới thành lập thuộc về Ngọc Hoa Cung thế lực. Lam Nhược Lâm ở bên cạnh mở miệng nói, còn có chính là làm cho bọn họ ly chính mình Nhi Tử xa một chút, miễn cho ảnh hưởng mãi mãi theo chân bọn họ liên lạc cảm tình. Mỹ nọ tắc thành thơi thành thơi mà nói, kỳ thật cái này rất đơn giản, giao cho những cái đó đệ tử làm là được, chúng ta sáu cái phụ trách du sơn ngoạn thủy liền thành. Lại nói tiếp, bọn họ từ tới rồi vùng cấm về sau, còn không có ra mất, sư phò ý tứ hẳn là muốn cho đại gia trông thấy việc đợi mà thôi. Lam hạo thần cùng Vũ Văn Triệt hiện tại cũng là có thê vạn sự đủ, đối với bọn họ tới nói, không có gì so cùng trường Tôn Nguyệt ở bên nhau càng vui sướng, thậm chí bọn họ đều sẽ không yêu cầu trường Tôn Nguyệt vì bọn họ sinh hài tử. Nguyệt Nhi là nghĩ như thế nào? Lam Hạo Thần mở miệng hỏi. Cùng nặc tưởng giống nhau, kiến Ngọc Hoa cung sự tình giao cho kia 200 danh đệ tử như vậy đủ rồi, chúng ta sáu cái phụ trách du Sơn Ngoạn Thủy là được. Trường Tôn Nguyệt chớp một chút đôi mắt. Kia không tồi, ta còn không có ở tiên giới chơi qua đâu. Vũ Văn Triệt cười tủm tỉm mà nói, mặc kệ Nguyệt Nhi nói cái gì, chỉ cần nàng đi chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Bọn họ sáu cá nhân làm quyết định mà kia 200 danh đệ tử phảng phất biết bọn họ muốn làm như vậy dường như trong đó có 10 tên năm nam năm nữ làm thị vệ đi theo bọn họ nơi nơi chơi đùa đi còn lại 190 người chia làm năm cái đội sau đó phân biệt đi 5 cái phương hướng trường tôn Nguyệt cũng biết bọn họ làm gì đi phòng trưng bọn họ ra tới thời điểm mãi mãi cũng đã phân phó hảo bọn họ trường tôn Nguyệt quyết định chạm thứ nhất chính là đi cái kia huyền nhai nơi đó nhìn xem cái kia ngầm rốt cuộc có thứ gì nàng chính là rất tò mò hiện tại bọn họ đều là tiên vương Thậm chí mãi mãi phái đến bọn họ bên người nhìn này mười cái thị vệ cũng đều là tiên vương trở lên tiêu chuẩn. Đừng nói ở tiên giới đi ngang, liền tính quét ngang tiên giới cũng không thành vấn đề. Nghe xong trường Tôn Nguyệt kiến nghị, bọn họ năm người đều tỏ vẻ tán đồng, đặc biệt là Giang Nguyệt cùng Lam Nước Lâm, bọn họ chính là tương đương từ nơi đó bị quét đi ra ngoài. Trường Tôn Nguyệt bọn họ một hàng 16 người bay thẳng đến nơi đó thuấn di qua đi. Hiện tại bọn họ trong tay chính là có toàn bộ tiên giới hoàn chỉnh bản đồ ở trường tôn nguyệt mang thai sinh con kia 10 năm, chàng ngọc tiên chính là cũng không có nhàn rỗi, nàng phái người đem toàn bộ tiên giới bản đồ vẽ ra tới, sau đó giao cho trường tôn nguyệt trong tay. cho nên trường tôn nguyệt hiện tại muốn đi chỗ nào, bản đồ thực minh sát mà tiêu, dựa theo mặt trên chỉ dẫn, bọn họ nháy mắt là có thể đi. đoàn người thu liễm trên người hơi thở, đem chính mình che giấu tới rồi đại la kim tiên tiêu chuẩn, rơi xuống tiên nguyệt tông phường thị thượng. tuy rằng thời gian đã qua đi bảy tám chục năm. Nhưng là phường thị vẫn như cũ thực náo nhiệt, không chỉ có như thế, toàn bộ phường thị còn mở rộng không ít. Đoàn người trụ vào khách điếm, bọn họ phát hiện này khách điếm lao bản đều không có biến, hơn nữa nhà này lão bản vẫn là cho rằng trường tôn nguyệt bọn họ. Các vị tiền bối tiến đến không có từ xa tiếp đón, hoan nên, hoan nên. Lão bản mặt đều cười ra tới thật nhiều nếp gấp. Trường tôn nguyệt híp lại một chút đôi mắt, trước kia ở chỗ này bảo hộ phường thị thời điểm, đều không thấy hắn loại này bộ dáng. Như thế nào hiện tại liền biến thành như vậy đi đâu? Nay gần trăm năm thời gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đoàn người ở cái này khách điếm ở xuống dưới, kia mười tên đệ tử đi ra ngoài tìm hiểu các loại tin tức. Trường Tôn Nguyệt bọn họ sáu người tắc ngồi ở khách điếm trong đại sảnh uống trà. Chương 257 Liên ở Trường Tôn Nguyệt bọn họ đang ở phẩm trà thời điểm, có một nữ nhân đi đến, đương nàng nhìn đến đoàn người Trung Giang Nguyệt Khi, đôi mắt tức khắc thẳng, nàng hướng về phía Giang Nguyệt hô: Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn đến nữ nhân kia. Mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, xem ra nơi này phường thị chủ vẫn như cũng là vị kia kiểu phường chủ, bằng không bọn họ sao có thể còn nhìn thấy vị này tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư còn thỉnh tự trọng, tại hạ cũng là có thê thất người. Giang Nguyệt âm trầm trầm mà nói, đến nỗi lam nhược lâm bọn họ bốn cái thì tại một bên nhi nhìn cho hay, thậm chí liền trường Tôn Nguyệt cũng ở đằng kia nhìn cho hay, bọn họ đều không có nghĩ đến, mới vừa vừa ra thế liền gặp loại này cho hay. Người kia như thế nào kêu có thê thất? Giống như, như vậy ưu tú người hẳn là đơn độc có một cái thế tử, mà không phải cùng người khác cùng chung. Tiểu tiểu thư thanh em rất lớn, nàng lời nói khiến cho toàn bộ đại sảnh người chú ý, mọi người xem hướng về phía trường tôn nguyệt bọn họ kia một bàn, một nữ năm nam, đều lớn lên rất xinh đẹp, chính là bọn họ như thế nào liền nhìn không ra tới, nữ nhân này có cái gì xuất sắc địa phương đâu. Tại hạ sự tình còn không tới phiên tiểu tiểu thư còn đi, còn thỉnh tiểu tiểu thư không cần lại quái dày chúng ta người một nhà, thật sự thực phiền. Giang Nguyệt nói xong liền đem mặt vận hướng về phía trường Tôn Nguyệt, Nguyệt Nhi, không có gì nói sao. Ngươi không phải nói xong, ta liền không cần đi. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, vị này tiểu tiểu thư thật đúng là si tình A, đều gần 100 năm, thế nhưng còn có chờ Giang, chẳng qua hiện tại Giang là chính mình. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía tiểu tiểu thư, liền ngươi này diện mạo, xứng nhà của chúng ta Giang còn chưa đủ. Trường Tôn Nguyệt, ngươi không cảm thấy ngươi thực vô sỉ sao. Ngươi một nữ nhân chiếm nhiều như vậy ưu tú nam nhân ngươi cảm thấy ngươi không làm thất vọng bọn họ sao? Tiêu tiểu thư hung tận mà hướng về phía trường tôn nguyện nói, nàng hiện tại như vậy không có sợ hãi, là bởi vì nàng hiện tại tu vi là đại la kim tiên kỳ. Tiêu tiểu thư thị nữ đứng ở bên cạnh tiếp thanh nói, giang tiền bối, tiểu thư nhà chúng ta thương nhớ ngày đêm chính là ngươi, vì tìm ngươi, nàng không sai biệt lắm chạy mau biến toàn bộ tiên giới. Hồng y tỷ, ngươi đi ra ngoài, nơi này không ngươi sự tình gì. Tiêu tiểu thư trừng mắt chính mình thị nữ liếc mắt một cái nàng cái này thị nữ tiểu tâm tư nàng là thực hiểu biết bởi vì thị nữ cũng thực thích gia nguyệt quang chờ nàng gả cho gia nguyệt về sau ăn bài nàng tới thị thẩm. hồng ý ghi bĩu môi đi ra khách điếm nàng cảm thấy chính mình cũng không so tiểu thư kém tiểu thư nói bất động giang tiền bối không chuẩn nàng nói được việc đâu nhưng là tiểu thư chính là quá ích kỷ trường tôn nguyệt lúc này khanh khách mà nở nụ cười rốt cuộc là ta vô xỉ vẫn là ngươi vô xỉ gia nguyệt ở thật lâu thật lâu trước kia cũng đã là ta gia nguyệt mà ngươi nhưng vẫn mơ ước hắn Ngươi nói là ai vô sỉ đâu. Khách điếm người đều lộ ra hiểu rõ ánh mắt, kỳ thật lại nói tiếp, nhân gia nguyện ý cộng thê, đây đều là nhân gia tự do, người khác là quản không đến, nhưng là mơ ước người khác nam nhân, này liền không đúng rồi. Nguyên lai like tiểu tiểu thư là mơ ước người khác nam nhân à, ta còn tưởng rằng nàng cùng nhân gia là cái gì thanh mai trúc mã đâu. Thiết, nàng vẫn luôn ở tại cái này phương thị, vị này ra Nguyệt ở bảy tám chục năm trước đã từng chiếm lĩnh quá bên kia Nhi Huyền Nhai, kia Huyền Nhai cũng chính là bọn họ ở thời điểm đem nội tình phơi ra tới. Có người vẫn là hiểu biết nội tình. Nguyên lai like là như thế này à, không phải là bọn họ cố ý đem cái kia dưới vực sâu mặt có thể an toàn độ kiếp bại lộ ra tới đi. Hẳn là không thể nào. Như vậy tốt địa phương, ai nguyện ý chắp tay đưa cho người khác, cũng chính là lúc ấy, nơi đó bị Tần Tiên Vương cấp chiếm lĩnh. Thì ra là thế, đúng rồi, Tần Tiên Vương không phải muốn tìm bọn họ sao. Đúng vậy, giống như nói ai biết bọn họ tin tức, tất có thâm tạng. Nói chuyện mấy người lộ ra mặt khác một loại ánh mắt, một cái tiên vương cảm tạ, ngấm lại đều làm người mắt thèm A. mươi 258 Nghe được người khác lời nói, sáu cá nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra cái kia tiên vương là muốn tìm bọn họ tính toán sổ sách. tiêu tiểu thư nghe được người khác nói, rất là sinh khí, các ngươi đều câm miệng, nơi này không có các ngươi sự tình gì. Những người khác nhắm lại miệng, tuy rằng nói bọn họ không thế nào sợ vị này kiểu tiểu thư, nhưng là bọn họ vẫn là lo lắng phiền toái thượng thân. Dây dưa không rõ. trương Tôn Nguyệt, ta chính là thích Giang Nguyệt, ngươi muốn thế nào đi? tiêu Tiểu Thư gửi lệnh một tiếng nói. Xin lỗi, ta chỉ thích nhà của chúng ta Nguyệt Nhi. Giang Nguyệt lệnh giọng nói, như thế nào nữ nhân này chính là không biết điều đâu. trương Tôn Nguyệt, ngươi cảm thấy bộ dáng này có thể không làm thất vọng bọn họ năm người sao? tiêu Tiểu Thư chỉ vào Trường Tôn Nguyệt bên người Nhi năm người nói, này năm cái nam tử như vậy ưu tú, thế nhưng bị Trường Tôn Nguyệt này một nữ nhân cấp chiếm hữu nàng như thế nào có thể cam tâm? Nguyệt Nhi cái gì cảm giác không sao cả, chúng ta cảm thấy nàng không làm thất vọng chúng ta là đủ rồi. Mỹ nọ sắc mặt âm trầm xuống dưới, ta hy vọng ngươi cách xa một chút, nhìn đến ngươi làm ta cảm thấy có chút ghê tởm. Ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân ta là nơi này, phường chủ sao nàng giọng nói còn không co rơi xuống, chỉ thấy mị nọ tay háo đảo qua, trực tiếp đem nàng quét ra khách điếm, Tiểu tiểu thư một búng máu phun ra, thế nhưng nằm liệt trên mặt đất không động đậy nổi. Khách điếm bốn đang nhìn trường tôn nguyệt bọn họ ánh mắt đều thu trở về, phải biết rằng vị này tiểu tiểu thư chính là Đại La Kim Tiên Kỳ Tu Vi, thế nhưng bị một tay háo quét ra tới, bọn họ có chút đoán không ra trước mắt này nằm vị Tu Vi như thế nào. Liên tính là vốn dĩ tính toán đi báo tin người cũng thu hồi bước chân, bọn họ có chút lo lắng cho mình còn không có chạy tới, đã bị diệt. Phần 93 Lan xa một chút, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, ngươi liền không cần thấy ngày mai dương quang. Mỹ nọ hừ lạnh một tiếng. Tiêu tiểu thư bỏ trên mặt đất, nàng đã phun ra năm khẩu huyết, lần đầu tiên có người dám như vậy đối nàng, không đối đã không phải lần đầu tiên, đây là nàng lần thứ 2 ở trường tôn nguyệt trên người có hại, chuyện này nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu tiểu thư ở chính mình thị nữ nâng đỡ hạ rời đi khách điếm cửa, tuy rằng nàng không có dám nói cái gì, nhưng là trường tôn nguyệt nhìn ra được tới, nàng sẽ không như vậy bỏ qua, bất quá nàng thích, bộ dáng này nhật tử quá đến liền không nhàng chán, dù sao bên người nhi tay đấm nhiều như vậy cũng không cần nàng tự mình động thủ. Nặc, ngươi bị nàng hận thượng. Trường tôn Nguyệt tiểu tiếu mà cười nói. Nguyệt nhi, bị nàng hận thượng không sao cả, chỉ cần không bị nàng yêu là được. Mỹ nỏ cười khe nói. Giang Nguyệt sắc mặt có chút càng nàng kham, vừa rồi hẳn là hắn động thủ mới đúng, trực tiếp đem nữ nhân kia đánh chạy, nữ nhân kia không phải không dám lại dây dưa chính mình sao. Giang Nguyệt nhìn về phía Mỹ nỏ, nặc là đang cười ta sao. Giang, ngươi nhiều lo lắng, ta như thế nào sẽ cười ngươi. Chẳng qua nữ nhân này quá chấp nhất, ta xem nàng còn sẽ lại đến. Mị nọ dơ dơ lên mi. Lần sau ta chính mình đem nàng đánh đi. Giang Nguyệt bĩu Môi nói, hắn trước tiên nói là tưởng cảnh cáo vài người khác không cần tùy tiện ra tay. Lam nhược lâm bọn họ ba cái nhún mai, bọn họ ba người vốn dĩ liền không có tính toán ra tay. Chuyện này chính là mì nọ không thể gặp Nguyệt Nhi bị người mắng mà thôi. nặc lần sau đừng như vậy xúc động, tùy tiện nàng nói cái gì, ngươi không cảm thấy nàng ở chỗ này diễn kịch chúng ta ngồi nơi này xem diễn không phải rất có ý tứ sao trường tôn nguyệt hướng về phía mỹ nọ nói mỹ nọ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu Nguyệt nhi ngươi tưởng khi nào lớn lên như thế nào nhà bọn họ nguyệt nhi liền như vậy thích chơi đâu ta đã trưởng thành được không tốt xấu ta cũng là hai đứa nhỏ mẹ trường tôn nguyệt nữ môi hai tử vẫn luôn ở mãi mãi bên kia nhi làm hại nàng hiện tại vẫn là có một loại vô hài nhi một thân nhẹ cảm giác khi nào có thể đem hai cái tiểu ra hỏa cướp về đâu Chương 259. Trường Tôn Nguyệt như vậy vừa nói, mì nọ no bọn họ năm người đều nở nụ cười, lại nói tiếp Nguyệt Nhi tuy rằng sinh hài tử, nhưng là hài tử bị mãi mãi đoạt đi rồi, mà nàng xem hài tử thời gian tổng cộng sẽ không vượt qua 24 giờ, chính là liền tính là như vậy, chàng Ngọc Tiên vẫn là ngại bọn họ quấy dày bọn họ cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình thời gian. Lại nói tiếp đây cũng là không có cách nào sự tình, liền tính là chàng Ngọc Tiên lại như thế nào quan ái kia hai cái tiểu tử. Nhưng là bọn họ chính là ở trường Tôn Nguyệt trong bụng đãi 10 năm ai. kia cảm tình sao có thể lập tức hòa tan liền tính là trường Tôn Nguyệt theo chân bọn họ đãi thời gian đoạn, bọn họ như cũ vẫn là cùng mụ mụ thân. Cho nên chàng Ngọc Tiên hiện tại là các loại ghen ghét, cho nên cuối cùng quyết định đem trường Tôn nguyện bọn họ đá ra. Nguyệt Nhi Ngoan, nữ nhân này hôm nào còn sẽ đến, nói nữa, chúng ta tới rồi nơi này, tới tìm chúng ta phiền thoái không chỉ có riêng chỉ nàng một cái, ngươi phải biết rằng chúng ta là hướng về phía địa phương nào tới. Lam Nhược Lâm mỉm cười nói, nói cũng là vị kia tiên vương khi nào tới tìm chúng ta, hắn ở chúng ta trên tay ăn mệt, như thế nào cũng đến tới tìm chúng ta tính toán sổ sách đi. Giang Nguyệt híp lại con mắt, sau đó nhìn về phía vừa rồi nói có tưởng thưởng mấy người kia, rỗi tay trộm tới một người. Tiền Bối, có chuyện gì nhi? Bị trộm tới người chỉ là thiên tiên cấp bậc người, một đám tử tương đối thấp bé nam nhân. Cái kia tiên vương ở tìm chúng ta, đúng không? Giang Nguyệt mở miệng hỏi. Đúng vậy, Tiền Bối. Ngươi đi cho hắn truyền lại tin tức đi, liền nói chúng ta ở cái này khách điếm, thứ này liền đưa ngươi. Giang Nguyệt Duôi ném cho hắn một phen vũ khí, này vũ khí chính là Đại La Kim Tiên Kỳ đều có thể dùng. Cái kia vóc dáng thấp nam nhân tiếp nhận vũ khí về sau, lập tức túi đầu không lưng rời đi, có thể đến hai lần chỗ tốt, không đi chính là đồ ngốc ga hơn nữa, chỉ cần chính mình tặng tin tức trực tiếp chạy lấy người, sẽ không sợ bị cái kia tiên vương tìm phiền thoái, này sáu cá nhân thực rõ ràng là có bị mà đến. Cái kia tiên vương cũng không nhất định có thể được đến cái gì chỗ tốt. Giang, ngươi không tính toán nghỉ ngơi mấy ngày lại chơi sao? Vũ Văn Triệt nhìn Giang Nguyệt hỏi, trực tiếp gần nhất liền tìm thượng gia hoặc kia, còn không bằng chờ chính hắn tìm tới có ý tứ đâu. Thôi, ta lười đến lại chờ đợi. Giang Nguyệt bĩu môi, chờ, còn làm cái kia kiểu tiểu thư lại đây tìm phiền tại sao? Nếu một cái tắt chụp chết nàng, còn ô về tay, Nguyệt Nhi khả năng còn bị nói không thể dung người. Chính là không chụp chết nàng, nhìn đến nàng. Chính mình tay liền ngứa, cho nên vẫn là cách khá xa điểm nhi tương đối hảo. Sớm một chút nhi giải quyết cũng hảo, ta còn muốn kiến thức một chút cái kia ngầm cung điện đâu. Bất quá lại nói tiếp, tiên nguyệt tông nhân vi cái gì không có đem tin tức này bạo suất tới đâu. mỹ nọ có chút kỳ quái. Đại ở đàng kia chính là một cái tiên vương, bọn họ hẳn là không thể trêu vào tới. Nếu chọc đến vị kia tiên vương sinh khí, không chuẩn một cái tắt đem tiên nguyệt tông cấp trục nát. Trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt. Cái kia tông chủ cùng đại trưởng lao đức hạnh bọn họ chính là đã sớm đã nhìn ra, không có lợi thì không dậy sớm, cho nên bọn họ khẳng định sẽ không lộ ra tới, rốt cuộc nơi đó buộc phát ra sự tình gì, còn có cái kia tiên vương đình đâu, không phải sao. Bọn họ đại khái đợi không đến hơn 10 phút thời gian, liền có một cái mặt như quan ngọc nam nhân rơi xuống bọn họ trước mặt. Nam nhân nhìn bọn họ 6 người, thực mau hắn liền nhận ra trưởng tôn nguyệt bọn họ 3 người, các ngươi ba cái chính là huyền nhai nơi đó đã từng chủ nhân, đúng không? Không sai nhi, thần tiên vương lại đây tìm chúng ta có việc nhi sao? Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Thần tiên vương vừa lại đây vốn dĩ tính toán một cái tắt chụp chết bọn họ sáu cái, nhưng là hắn càng xem càng kinh hãi, bởi vì này sáu cá nhân tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, này thuyết minh này sáu cá nhân bên trong tất có một cái tu vi là so với hắn cao. Lại nói tiếp, 80 năm trước kia ba cái mới đại la kim tiền, nghĩ đến không đến trăm năm, cũng tăng lên không đến chỗ nào đi. Dư lại kia ba vị giữa tất có một cái là tiên vương cấp bậc, Tần Tiên Vương thái độ hiện tại phóng đến đoan chính một chút, hắn cười tủm tỉm mà nói, nghe nói các ngươi đã trở lại, ta là tưởng đem cái kia Huyền Nhai còn cho các ngươi. Chương 260 Trả lại cho chúng ta. Giang Nguyệt híp lại con mắt, sau đó nhìn Tần Tiên Vương nói, liền như vậy trả lại cho chúng ta, Tần Tiên Vương cam tâm sao? Nếu có thể nói, ta muốn hỏi một chút vài vị, cái loại này bị trói buộc cảm giác rốt cuộc muốn như thế nào hủy bỏ? Tần Tiên Vương vẫn là hỏi chuyện này, hắn đích xác thực không cam lòng. Nếu không phải nhìn không thấu bọn họ tu vi, không biết bọn họ sâu cạn, hắn đã sớm xuống tay. Kỳ thật nếu muốn giải thoát loại trói buộc này cảm, rất đơn giản, chỉ cần tìm một người đi phía dưới độ kiếp, người nọ liền sẽ thay thế ngươi. Giang Nguyệt cười khẽ giải thích nói. Nga! kia các vị tính toán tiếp nhận cái kia huyền Ngai sao? Thần tiên vương mở miệng hỏi. Giang Nguyệt núi Mai chúng ta tạm thời không có muốn độ kiếp người, phòng trừng còn cần phiền toái Tần tiên vương một đoạn thời gian. Ta có một cái đệ tử sắp độ tiên quân cướp. Còn kém như vậy một chút tần tiên vương cũng không có đi xuống nói, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng, muốn cho trường tôn nguyệt bọn họ trợ giúp hắn vị kia đệ tử độ kiếp. Trợ giúp một người đại là kim tiên độ tiên quân kỳ kiếp, hơn nữa người kia tu vi còn chưa đủ, này ít nhất cần thiết là tiên vương trở lên nhân tài có thể trợ giúp, vừa mới lưu động quá tiên vương tiếp người nhưng cũng không nhất định có thể hỗ trợ. Mỹ nỏ híp lại con mắt nói, tiêu hắn lại đây đi. Mỹ nỏ nói, làm tần tiên vương tim đập chậm nửa nhịp Kỳ thật hắn chỉ là muốn thử xem những người này bên trong rốt cuộc có hay không tiên vương trở lên người, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là có người có thể bằng nhân độ tiên quân kiếp. Hảo, ta lập tức làm hắn lại đây. Tần tiên vương vẫn là có chút không tin tả muốn nói lên, hắn tiên đệ tử kia cũng bất quá là vừa tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi, nếu muốn độ kiếp còn kém rất nhiều, hơn nữa liền chính mình tên kia đệ tử tư trước muốn độ kiếp, phòng trừng không có mấy vạn năm là không được. Thức mau. Tần Tiên Vương đệ tử Thượng Thanh Tử xuất hiện, Thượng Thanh Tử nói thật toàn bộ phường thị người vẫn là đều nhận thức, bởi vì Tần Tiên Vương một ít thu mua công việc đều là hắn ở phụ trách, cho nên mọi người đều nhận thức hắn, hơn nữa mọi người cũng thực hiểu biết hắn, hắn lên tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ mới bất quá 10 năm sau bộ dáng, muốn độ kiếp như thế nào cũng đến lại tu luyện một hai vạn năm đi. Bởi vì người này tư chất quá kém, hơn nữa đấy cũng rất mỏng. Trường Tôn Nguyệt Nhữ Mày Tần Tiên Vương đệ tử mới vừa lên tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ liền phải độ kiếp sao? Ta cảm thấy hắn không sai biệt lắm sắp độ kiếp. Tần Tiên Vương mở to mắt nói dối, dù sao hắn hiện tại căn chết liền thành, hắn đảo muốn nhìn một chút này sáu cá nhân có cái gì bản lĩnh. Kỳ thật chúng ta là có thể giúp hắn độ kiếp, nhưng là hắn nếu hiện tại loại tình huống này độ kiếp, hắn đây chính là sẽ càng ngày càng kém, sợ là đối hắn tương lai phát triển bất lợi đi. Mỹ Nỏ chính là ăn ngay nói thật, giúp cái này đệ tử tăng lên tu vi đối với hắn tới nói là một bữa ăn sáng tần tiên vương tâm càng là nhảy chầm nửa nhịp xem ra chính mình là gặp được cao thủ a thượng thanh tử nghe đến đó cũng minh bạch sư phó ý tứ kỳ thật lại nói tiếp sư phó cứ như vậy cấp làm hắn tăng lên tu vi là có nguyên nhân bởi vì hắn tuy rằng tăng lên tới đại la kim tiên hậu kỳ nhưng là hắn tu luyện tốc độ quá trưởng căn bản không đủ hắn tu luyện đến tiên quân kỳ chỉ cần hắn có thể tăng lên tới tiên quân kỳ hắn thọ hạn kéo dài hắn cơ sở có thể chậm rãi đánh Trường Tôn Nguyệt cũng đã nhìn ra cái này thượng thanh tử xấu hổ chỗ, nàng nhìn về phía mì nò, nặc người giúp hắn một phen đi, hắn thọ hạn cũng không trường. Mỹ nò gật gật đầu, sau đó từ chính mình nhẫn lấy ra một viên đăng dược, sau đó làm cái này thượng thanh tử phục đi xuống, khoanh chân ngồi xuống. Thượng thanh tử trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Mị nò tay đặt ở đỉnh đầu hắn thượng, không đến một phút thời gian, thượng thanh tử cả người liền cả người bốc lên đến tới, chỉ thấy hắn cả người đều ở run run, suốt đi qua 10 phút về sau. Thượng thanh tử đứng lên, sau đó hướng về khách điếm bên ngoài nhảy đi, hắn vừa chạy vừa nói, cảm ơn tiền bối. Sư phó, ta độ kiếp đi. Chương 261 Toàn bộ khách điếm người nhìn về phía trường tôn nguyệt bọn họ này nhóm người ánh mắt thay đổi, đặc biệt là xem mấy mét nặc đôi mắt. Người này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Đây là một dây ra tới một cái tiên quân sao. Đại gia trong lòng đều đánh cổ. Tần tiên vương tuy rằng biết thượng thanh tử độ kiếp nguyên nhân lớn nhất có thể là kia viên đan dược nhưng là làm hắn tại như vậy đoạn thời gian giúp một người hóa khai một viên tiên đan năng lượng, hắn là khẳng định làm không được. Hắn biết trước mắt cái này mì nọ tuyệt đối so với hắn cường đại. Hơn nữa này nhóm người trở về, tuyệt đối là vì cái kia huyền nhai trở về, nhưng là cái kia dưới vực sâu mặt rốt cuộc có cái gì bí mật đâu. Tần tiên vương rất muốn biết, nhưng là hắn không dám hỏi, xem ra hắn lần này cũng chỉ có thể ăn một lần ngậm bù hòn, chờ thượng thanh tử độ xong kiếp về sau, ngoan ngoãn mang theo chính mình đồ vật chạy lấy người. phần 94. Tần Tiên Vương cùng trường tôn nguyệt bọn họ cáo tử, nhìn hắn rời đi, trường tôn nguyệt bọn họ lại bắt đầu ăn uống lên, giống như chuyện vừa rồi bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá khách điếm có chút người đã nổi lên một ít lòng dạ hẹp hỏi, có một cái thọ hạn gần người, trực tiếp đi đến trường tôn nguyệt bọn họ trước mặt, cầu thu lưu. Trường tôn nguyệt nhìn quỷ gối trước mắt người, khiếp lại một chút đôi mắt, người này lớn lên có chút bất ham, muốn nói lên, bọn họ ngọc hoa cung người đều lớn lên thực tinh xảo, nếu đem người này thu hồi đi mãi mãi có thể hay không sinh khí đâu. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía năm cái nam nhân, các ngươi làm quyết định. Lam Nhược Lâm thở dài một hơi nói, tiểu thất, các ngươi làm quyết định đi. Lam Nhược Lâm nói âm rơi xuống, đứng ở bên ngoài thị vệ chi nhất tiểu thất liền đi tới người nam nhân này trước mặt, hắn mở miệng nói, ngươi diện mạo có chút ham, nhà của chúng ta đại trưởng lão nhìn đến ngươi khẳng định sẽ không cao hứng. này viên duyên thọ tiền đan đưa ngươi đi, ngươi vẫn là ly chúng ta cùng chủ xa một chút nhi đi. Tiểu thất nói tuy rằng đã thương người. Nhưng là hắn vừa ra tay chính là một viên duyên thọ tiên đan, tức khác làm cái kia ngàn ân vạn tạ lúc sau rời đi. Khách điếm có chút người có chút hối hận chính mình vì cái gì phản ứng không nhanh lên như đâu. Hiện tại dùng cùng chiêu nhi, phỏng chừng là không có khả năng, chỉ có thể nói người kia vận khí thật tốt quá. Đặc biệt là mọi người xem tới rồi cái kia duyên thọ tiên đan tỷ lệ thực không tồi, ít nhất không được duyên thọ 5-600 năm. Người nọ vừa thấy đại gia mắt thèm ánh mắt, chạy nhanh đem tiên đan nhét vào trong miệng. Thứ này vẫn là tới rồi trong miệng tương đối an toàn A. Mọi người nhìn đến người nọ ăn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền đoạt cơ hội đều không có. Người kia phục đan dược về sau, đôi mắt tức khắc sáng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình thọ hạn lại tăng lên hơn 800 năm, nhiều năm như vậy cũng đủ chính mình lại thăng một bậc. Hắn vẫn là tưởng gia nhập cái này cái gì cùng, làm sao bây giờ? Tiền bối, ta có thể giúp các người thủ vệ sao? Người nọ nghĩ thầm chính mình lớn lên bất ham, thủ vệ hẳn là có thể đi. Lại nói tiếp đã từng là người thường thời điểm, rất nhiều lớn lên bất kham lão nhược bệnh tàn không phải đều có thể thủ vệ sao Tiểu thất nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ta thủ vệ đều không đủ Khách điếm mọi người nhìn về phía tiểu thất, mặt như quan ngọc, diện mạo cực kỳ nhu mỹ Tuy rằng so ra kém kia sáu vị, nhưng là này diện mạo cũng đã đủ rồi tốt, vì cái gì thủ vệ không đủ Trường Tôn Nguyệt nghe được lời này nhịn không được vui vẻ, kỳ thật lại nói tiếp không cho tiểu thất xem môn chủ nếu là bởi vì hắn các sư huynh đệ ngại hắn quá nhu hòa, không đủ dương cương, cùng diện mạo không có quan hệ, được không? Bất quá cái này cự tuyệt phương pháp không tồi, ít nhất sẽ không đả kích đến người khác. Bất quá xem tiểu thất bộ dáng, hẳn là tìm được trong lòng cân bằng điểm nhi, hắn chỉ là dương cương không đủ, nhưng là trước mắt người này là diện mạo không đủ. Tuy rằng nói thành tiên về sau còn có thể nắn hình, nhưng là nắn hình chung quy là nắn ra tới, chỉ cần tu vi cũng đủ cao liếc mắt một cái nhìn đến vẫn cứ là nguyên bản bộ dáng nhi. Cho nên tiên giới tuy rằng có thể nắn hình, nhưng là cũng không có bao nhiêu người đi nắn, cũng chỉ có những cái đó ái mị nữ tiên mới có thể làm, nhưng là có rất nhiều tu vi tăng lên nam tu, nhìn đến chính mình song tu bạn lưu nguyên bản bộ dáng về sau, đả kích chính là man đại. chương 262 Trường Tôn Nguyệt bọn họ chờ đợi hai ngày thời gian, bất quá liền tại đây hai ngày thời gian, bãi phòng bọn họ người bài suốt một cái phố, mọi người đều muốn tìm một cơ hội hoặc là cầu cái đan dược gì đó. Bất quá chuyện này, trường tôn nguyệt bọn họ lười đi để ý, đều ném cho tiểu thất đi làm, tiểu thất chính là bọn họ kia 10 cái thị vệ đầu mục Thượng thanh tử độ kiếp xong rồi, hắn lại đây hướng mì nỏ cảm tạ. bất quá mì nỏ cũng không có thấy hắn, bọn họ một hàng sáu người trực tiếp đi huyền ngai. Toàn bộ trên vách núi trong cung điện đã không, bất quá bên trong trang trí theo chân bọn họ trước kia kiến tốt giống nhau. Mỹ nỏ bọn họ ba cái vẫn là tham quan một phen, nguyệt nhi không nghĩ tới các ngươi trước kia vẫn là man sẽ hưởng thụ chúng ta kiến thành căn bản không có chủ Trường tôn nguyệt buồn bực mà nói cái này cung điện đã có người khác hơi thở làm nàng có chút nho nhỏ buồn bực a đúng vậy mới vừa kiến thành không bao lâu đã bị đuổi đi giang nguyệt dơ dơ lên mi đúng rồi cái này dưới vực sâu mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào mỹ nọ cũng rất tò mò cái này mặt tế đàn là đang làm gì đi chúng ta hiện tại đi xuống nhìn xem đi ta đã có chút gấp không chờ nổi Giang Nguyệt dẫn đầu hướng tới huyền nhai phía dưới bay đi. Lại nói tiếp, bọn họ hiện tại tuy rằng đều là tiên vương tiêu chuẩn, nhưng là tưởng Thuấn di đến cái này huyền nhai phía dưới lại là làm không được. Xem ra bố trí nơi này người thật đúng là danh tắc ca. Mị nọ lắc lắc đầu nói, hắn cùng trường Tôn Nguyệt đi ở mặt sau cùng, bất quá phi hạ huyền nhai thời điểm, là hắn trực tiếp ôm trường Tôn Nguyệt phi đi xuống. Trường Tôn Nguyệt rơi xuống đến trên mặt đất, liền nhịn không được mở miệng nói, ta như thế nào cảm giác cùng các ngươi ở bên nhau. Ta sẽ chậm rãi biến thành tàn phế đâu, đến chỗ nào đều là bị người ôm đi, cũng không phải là sẽ chậm rãi biến tàn sao? Này khối cự thạch cho ta cảm giác rất kỳ quái, mỹ nọ sờ hướng về phía này khối cự thạch, cái này cục đá như là một cái chất dẫn. Mỹ nọ thực xác định nói, ư, cái này cục đá phía dưới hẳn là chính là tế đàn ngay trung tâm. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu quan sát đến toàn bộ tế đàn phía dưới tình huống, nàng trước kia cũng không có từ cái này cục đá đi xuống quan khản quá, này vừa thấy đến không được. Trường Tôn Nguyệt sắc mặt có chút thay đổi. "Nguyệt Nhi, làm sao vậy?" Mỹ Nỏ thấy được Trường Tôn Nguyệt sắc mặt, liền mở miệng dò hỏi. "Cái này mặt tất cả đều là bạch cốt, hơn nữa không chỉ có như thế, những cái đó bạch cốt có còn mang theo huyết nụ, nhìn dáng vẻ là không lâu trước kia mới bị hút đến nơi đây." Trường Tôn Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác, cái này địa phương giống như chôn giấu một cái đại bí mật. "Nga?" Mỹ Nỏ xuống phía dưới nhìn, hắn lộ ra cự thạch truyền lại thấy được phía dưới hết thảy, "Các ngươi tránh ra." Ta đem nơi này mở ra, loại địa phương này, cần thiết làm nó công bố hậu thế. Như vậy âm hiểm dơ bẩn địa phương, cần thiết phá nó. Và anh, mà một tiếng vang lớn, toàn bộ phường thị đều lung lay tam hoảng, tiểu thất bọn họ cảm giác được là trường tôn nguyện bọn họ nơi vị trí, lập tức liền đuổi lại đây. Mà tiên nguyệt tông cũng đã chịu ảnh hưởng, không chỉ là tiên nguyệt tông, quanh thân gần ngàn km địa phương đều lung lay một chút. Mọi người đều cảm giác được tiếng vang là đến từ cái này huyền nhai phía dưới nhi liền vốn di tính toán rời đi tần tiên vương cũng bay trở về trường tôn nguyệt bọn họ phi ở giữa không trung quan sát đến dưới chân những cái đó trồng chất bạch cốt nơi này thi cốt hảo âm hàn đúng vậy cái này địa phương là những cái đó ma tu tu luyện hảo địa phương mỹ nọ như mày lớn như vậy trận trượng không có khả năng là chỉ cung ma tu tu luyện nơi cái này cấm đàn phía dưới khẳng định còn có cái gì đồ vật mỹ nọ tiếp tục nhất kiếm hướng tới những cái đó thi cốt oanh một chút hoa ma một tiếng Mỹ nọ dùng sức lực rất lớn, nhưng là cũng chỉ bất quá đem cái kia thi cốt đánh nát, toàn bộ tế đàn thế nhưng như cũng là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Chương 263. Chúng ta cùng nhau đến đây đi. Trường Tôn Nguyệt nhìn trước mắt một màn mở miệng đề nghị nói. Phải biết rằng hiện tại trừ bỏ bọn họ sáu cá nhân, còn có 10 cái thị vệ, hơn nữa phản hồi tới Tần Tiên Vương. Tần Tiên Vương thấy như vậy một màn, cũng là tính toán hỗ trợ, cứ như vậy 17 cái Tiên Vương đồng tâm hiệp lực mà hướng tới cái kia tế đàn doanh đi xuống. Hơn nữa bọn họ liên tục quanh gần 10 hạng, nhưng là cái này tế đàn vẫn như cũ hoàn chỉnh không tổn hao gì. Như thế nào không được. Tần tiên vương hiện tại đã cảm giác được, trước mắt này 16 cá nhân, cái nào người tu vi đều không thể so chính mình được. Cái này tế đàn càng kiên cố, nhu đồ càng lớn A, ta hướng sư phó bẩm báo một chút. Mỹ nọ tùy tay phát ra đi một cái ngọc giản, tần tiên vương cũng phát ra đi mấy cái ngọc giản. Chuyện này cần thiết cũng phải gọi mặt khác tiên vương lại đây nhìn xem, cái này địa phương thấy thế nào. Làm hắn đều cảm thấy có chút thấm người Ở bọn họ liên tục quanh nhiều như vậy hạ về sau Bọn họ trên đỉnh đầu trống không cấm chế cũng đã làm vỡ nát Phương thị người trên không chỉ có nghe thế thật lớn động tĩnh, Còn cảm nhận được một cổ cực kỳ âm hàn hơi thở Cũng đều sôi nổi chạy đến huyền nhai nơi này đến xem đã xảy ra sự tình gì Thiên A, nơi này hơi thở như thế nào sao kỳ quái Có người khiếp sợ mà nói Các ngươi phát hiện không có Âm hàn hơi thở là từ cái này tế đàn ra tới Nơi này còn có một mảnh mang thịt xương cốt, nơi này còn tế người sống. Hẳn là không chỉ như vậy. Mọi người đang ở nói chuyện thời điểm, phát hiện từ tế đàn bên cạnh trong cung điện thế nhưng ra tới một đội người. Này một đội người tất cả đều là mười mấy tuổi nữ tử, các nàng động tác cực kỳ thống nhất. Không chỉ có như thế, mọi người còn đã nhìn ra, những người này toàn bộ bị trị thành con rối, Tất cả đều là âm năm âm tháng âm ngày sinh người thường. mắt minh người thực mau liền phát hiện. Thiên A. Nhiều như vậy là từ đâu nhi làm cho. Có người có chút kinh ngạc hỏi, phải biết rằng những người này tất cả đều là người thường, người thường muốn biến thành người ngẫu nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế tiên đài. Lúc này, trên không vang lên trà ngọc tiên thanh âm. Nãi nãi, trường tôn nguyệt hướng về phía trà ngọc tiên vậy vây tay, chỉ thấy trà ngọc tiên phi xuống dưới thời điểm, còn ôm hai cái tiểu gia hỏa, trường tôn nguyệt nhào lên đi, đem hai cái tiểu gia hỏa cướp được trong lòng ngực. Mũ mụ, mụ mụ." hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà ở trường tôn nguyệt trong lòng ngược đập ngoan ngoãn ta bà bối tưởng ngụ mụ, mụ sao trường tôn nguyệt mở miệng hỏi tưởng hai cái tiểu gia hỏa trả lời thật đúng là nhất trí làm cha ngọc tiên thực buồn bực mà trừng mắt nhìn trường tôn nguyệt liếc mắt một cái bất quá nàng cũng không có chừng bao lâu liền trực tiếp bay đến phía dưới tế đàn thượng liền ở kia một đội mười mấy người ngẫu nhiên tính toán nhào lên tế đàn thời điểm đem các nàng thu đi rồi mãi mãi thế tiên đài là có ý tứ gì Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, tế tiên đài mặt chữ thượng ý tứ chính là phải dùng tiên huyết nhục tới tế, bất quá loại này dùng âm năm âm tháng âm ngày người hiến tế tế tiên đài, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, này cổ âm hàn lực lượng thật đúng là quá cường đại, cũng không biết là vì ai phục vụ. Đúng lúc này, Trường Tôn Nguyệt trong lòng ngực Trường Tôn Lam Mạc đột nhiên bay về phía cự thạch, không chỉ có hắn làm như vậy, liền Trường Tôn Giang Lăng cũng hướng tới cự thạch nào tới. Hai cái tiểu gia hỏa tốc độ làm đại gia căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ hai người một bổ nhào vào cự thạch thượng, lập tức liền mất đi tung tích. Trương Tôn Nguyệt cùng Trà Ngọc Tiên cũng đồng thời hướng tới cự thạch đánh tới, sau đó các nàng hai cái cũng mất đi tung tích. Mau, cái này cự thạch liền tương đương với một cái truyền tống trận. Giang Nguyệt bọn họ năm người, cùng Trà Ngọc Tiên hơn mười vị hôn phu cũng theo sát kỳ truyền tống đi vào. Trương Tôn Nguyệt cùng Trà Ngọc Tiên một truyền tống đến cái này nơi nơi tràn ngập hắc ám địa phương, liền chạy nhanh đem bên người Nhi Hải Tử vất tới rồi trong lòng ngực. Phần 95 Lăng Nhi, Mạc Nhi, các ngươi hai cái quá hồ nháo. Trường Tôn Nguyệt mở miệng trách nói. Nếu không phải bọn họ hai cái, ngươi có thể biết được kia cự thạch là truyền tống trận. Cha Ngọc Tiên nhíu môi, nhìn trong lòng ngực Trường Tôn Lam Mạc, nhịn không được khích lệ nói, Mạc Nhi chính là thông minh. Đó là đương nhiên rồi. Trường Tôn Lam Mạc hắc hắc mà cười nói. Các ngươi trên người tiên lực còn có thể dùng sao? Mỹ Nọ vừa tiến đến liền mở miệng hỏi nói, hắn cảm giác chính mình trong cơ thể tiên lực bị giam cầm ở. Chương 264 Cha Ngọc Tiên chấp trước mắt, ta tiên lực bị giam cầm, nhưng là còn có khác lực lượng có thể dùng. Trường Tôn Nguyệt cũng gật gật đầu, ta thực tu lực lượng có thể dùng. Mặt khác theo ở phía sau tiến vào người buồn bực, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình vừa tiến đến, trên người tiên lực đã bị giam cầm ở, cũng may bọn họ thân thể đều không tồi, liền tính là không thể dùng tiên lực, thể lực vẫn là cũng đủ dùng. Ta tưởng truyền tống đi trở về, nơi này có thể hay không truyền tống. Có người mở miệng hỏi phòng chừng không được. Người bên cạnh lắc lắc đầu. trừ bỏ trường tôn nguyệt bọn họ những người này, những người khác đều nóng nảy, muốn nói lên trường tôn nguyệt bọn họ tiến vào là bởi vì hài tử trước nhào vào tới, mà bọn họ này đó người ngoài tiến vào, hoàn toàn là nghĩ nơi này có thứ gì, có thể đại phát nhất bút tải. Đoàn người đứng ở chỗ này, mặt sau người từ phát hiện tiên lực bị giam cầm về sau, liền quyết định đi theo trường tôn nguyệt bọn họ phía sau, rốt cuộc bọn họ là này, nhóm người bên trong nhất có thực lực người. Bởi vì trường tôn nguyện bọn họ tiến vào về sau, Ngọc Hoa cùng các đệ tử lại vào được 200 người, bất quá bên ngoài cũng có người lưu thủ, bọn họ cần thiết thủ cự thạch, chờ cung chủ cùng đại trưởng lão bọn họ ra tới. Tiểu thất liền trực tiếp canh giữ ở bên ngoài, tuy rằng hắn cũng rất muốn đi theo, nhưng là bên ngoài cần thiết có một cái quản sự nhi, vì thế hắn mang theo 200 người canh giữ ở bên ngoài, bất quá có người tưởng truyền thống đi vào, hắn cũng không có ngăn đón, rốt cuộc liền tính là bên trong có chỗ tốt gì, nhà mình chiếm đầu to tiểu đầu vẫn là đến để cho người khác ăn chút nhi ở cái này địa phương trường tôn nguyệt cùng Tràng ngọc tiên thị lực gì đó đều không có đã chịu ảnh hưởng trường tôn nguyệt là dựa vào thực vật tới quan sát cái này địa phương hoàn cảnh mà Tràng ngọc tiên dựa vào còn lại là thổ địa hai người dùng đồ vật bất đồng nhưng là lại đều là rất có hiệu thế giới này là một phàm nhân thế giới đến nỗi bọn họ vì cái gì vừa tiến đến đã bị giam cầm tiên lực kia bọn họ liền có chút không rõ ràng lắm mãi mãi nơi này rốt cuộc là một cái địa phương nào Vì cái gì chúng ta tiên nhân tiến vào đã bị giam cầm lực lượng, nhưng là những cái đó phàm nhân thoạt nhìn cũng không có cái gì ảnh hưởng đâu. Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi Tràng Ngọc Tiên. Nơi này rất kỳ quái, ta cảm giác nơi này như là một người pháp bảo Tràng Ngọc Tiên loại cảm giác này rất cường liệt. Pháp bảo, chúng ta đây không phải mặc người sâu xé, đứng ở bọn họ người chung quanh có chút hoảng sợ. Đại gia có chút phân loạn lên, đại gia thật vất vả tu tới rồi loại trình độ này, lập tức trở lại trước giải phóng có chút chịu không nổi a nay đảo không đến mức, ta cảm giác cái này pháp bảo chủ nhân không phải ở vào hôn mê trạng thái, cũng không biết ở vào cái gì nguyên nhân cùng pháp bảo tạm thời thoát ly quan hệ. Cha Ngọc Tiên mở miệng an ủi lại ra, tuy rằng đây là một cái pháp bảo, bất quá đảo cũng coi như là một cái độc lập thế giới, đại gia kiên nhẫn chờ một lát, chờ trời đã sáng rồi nói sau. Mọi người sôi nổi khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, bọn họ tưởng nhân cơ hội nhìn xem thế giới này có thể hay không tu luyện có thể hay không mượn cơ hội đem tu vi cấp khôi phục lên Thái Dương tử phương Tây dâng lên thời điểm Đại gia không có nhìn lầm cái này pháp bảo trong thế giới Thái Dương là tử phương Tây dâng lên tới Đại gia suốt nỗ lực một đêm phát hiện tốn công vô ích cũng may Đại gia thân thể tốc độ còn xem như rất mạnh cũng không có bởi vậy mà cảm giác được mỏi mệt cái này pháp bảo chủ nhân tính cách thật biến liúu bên ngoài là mọc lên ở phương Đông Tây lạc ta tưởng thế giới này là phản tới Tây Thăng Đông lạc chẳng qua buổi tối cũng không có ánh trăng Một mảnh đen nhánh. Đúng vậy, nơi này thổ địa thoạt nhìn nhưng thật ra rất phì nhiều, chẳng qua vì thế mọi người đều thấy được chính mình dưới lòng bàn chân, tiểu thảo từ nảy mầm đến lớn lên, lại đến nở hoa, lại đến suy tản, toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 phút không đến thời gian. Tốc độ nhanh như vậy. Người ở đây loại lương thực không đều lấy được thu. Thiên A, thế giới này điên đảo ta thế giới quan. Vũ Văn Triệt có chút đỡ chán. Trường Tôn Nguyệt thì tại bên cạnh mở miệng nói. Khoảng cách nơi này 15 km địa phương có một thôn trang, đại gia mau chân đến xem sao. Ngày hôm qua đúng giờ đổi mới thất bại. Trưng 265 Xem, bọn họ đương nhiên đến đi xem, nhìn xem cái này phạm nhân trong thế giới rốt cuộc còn có cái gì kỳ quái chỗ. Rốt cuộc còn có chút cái gì tồn tại làm cho bọn họ này đó tiên nhân khiếp sợ. Rốt cuộc nếu là dựa vào tiên thuật làm ra tới, bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ kỳ quái nhưng là toàn bộ thế giới thực vật từ sinh ra đến trưởng thành đến suy tàn chỉ cần vài phút thời gian như vậy nơi này nhân loại đâu sẽ là bộ dáng gì đoàn người hướng tới cái kia sơn thôn đi đến bọn họ tốc độ vẫn là thực mau bất quá tới rồi cái kia sơn thôn về sau bọn họ có chút sợ ngây người bởi vì nơi này nữ nhân giống như đều là thai phụ này đó nữ nhân thế nhưng đều là thai phụ như thế nào làm được liên trang ngọc tiên cũng kinh ngạc thế giới này làm người có chút cuồng loạn a Hơn nữa xem trong bụng thai nhi tình huống, đại bộ phận đều là thành hình có thể sinh, nhưng là vì cái gì không có một cái môn sinh. Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc mà nói. Lúc này bên cạnh có người nói chuyện, tới rồi âm Nguyệt tự nhiên sẽ sinh, các ngươi đều là một ít người từ ngoài đến đi. Chờ các ngươi ở chỗ này ở lại, chậm rãi liền biết nơi này quy tắc. Âm Nguyệt Trường Tôn Nguyệt đoàn người nghĩ tới những cái đó âm năm âm tháng âm ngày sinh người, chẳng lẽ nơi này người là vì chuyên cung những người đó mà tồn tại. Mọi người đều không lên tiếng. Bọn họ suy nghĩ người nào có thể làm ra lớn như vậy bút tích sự tình. Đại gia vẫn là tiểu tâm một chút. Ninh tử thành câu mày nói. Trường Tôn Nguyệt cùng Trang Ngọc Tiên hai người các ôm một cái hài tử, hiện tại cũng liền các nàng hai người tu vi có thể dùng, những người khác đều không được. Nguyệt Nhi, quan sát một chút có hay không cùng loại với chúng ta người. Trang Ngọc Tiên cảm thấy chính mình dùng thổ điệu tới tìm tòi, tới quá chậm. Trường Tôn Nguyệt lên tiếng, liền lợi dụng các nơi thực vật cặn xem xét nơi này tình huống. Rốt cuộc. Trường Tôn Nguyệt ở khoảng cách bọn họ nơi này gần nhất một cái trong thành thị, thấy được vài vị hư hư thực thực tu sĩ người, chẳng qua mấy người kia tu vi cũng là không thể dùng. Nãi nãi, ta thấy được vài người giống như cũng là tu sĩ, chẳng qua bọn họ tu vi cũng không thể dùng. Trường Tôn Nguyệt nhíu mày nói, Kia đi, chúng ta tìm bọn họ hỏi một chút, có biện pháp gì không rời đi nơi này. Trang Ngọc Tiên theo trường Tôn Nguyệt chỉ phương hướng, dẫn đầu đi đến. Trường Tôn Nguyệt bọn họ theo ở phía sau, bọn họ đi rồi. Cái kia cùng bọn họ nói lời nói người nhịn không được lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, còn không có người có thể rời đi thế giới này. trương Tôn Nguyệt nghe được người kia nói chuyện, nàng trực tiếp thuấn di đến người kia trước mặt, người như thế nào biết không có người rời đi. Người nọ khiếp sợ, người như thế nào có thể đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt. Người trước kia cũng là tu giả, đúng hay không? trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, là, ta đã bị nhốt gần 200 năm, còn chưa từng nghe nói có ai có thể rời đi. Người nọ loạn choạng đầu sau đó rời đi bất quá hắn vẫn là kỳ quái vì cái gì nữ nhân này có thể thuấn di đâu đến nơi đây người không đều là không có tu vi sao trường tôn nguyệt nhìn người này bộ dáng nhìn dáng vẻ của hắn phỏng trừng là đã từ bỏ rời đi trường tôn nguyệt lại đuổi kịp bọn họ đội ngũ Giang nguyệt bọn họ năm cái đều đang chờ nàng nguyệt nhi ta tới ôm tiểu gia hòa đi Giang nguyệt rỗi tay tính toán tiếp nhận hải tử trường tôn nguyệt lắc lắc đầu vẫn là ta tới ôm đi các ngươi tiết kiệm điểm nhi thể lực nhiều người như vậy Nàng hiện tại còn không hảo bại lộ nàng không gian A. Nguyệt Nhi, nếu không được, đem bọn nhỏ phóng tới trong không gian đi. Lam Nhược Lâm vẫn là có chút đau lòng hai đứa nhỏ. Chờ một chút xem, nếu thế giới này là bọn họ hai cái tìm được, ta cảm thấy bọn họ khả năng ở chỗ này có cái gì kỳ ngộ. trương Tôn Nguyệt vẫn là tràn ngập chờ mong. mươi 266 Nói cũng là, cái này địa phương chính là hai cái tiểu gia hỏa sở tiến vào, bất quá, Nguyệt Nhi. Ngươi cảm thấy ứng không nên làm cho bọn họ hai cái chỉ phương hướng. Giang Nguyệt mở miệng hỏi. Chờ tới rồi tiếp theo cái thành thị rồi nói sau. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, người ở đây nhiều như vậy, tuy rằng nói bọn họ hiện tại có năng lực, nhưng là ai có thể bảo đảm tương lai sẽ không xuất hiện một cái cẳng có năng lực người, giống như là thế giới này cái kia chủ nhân. Nguyệt Nhi, đi nhanh điểm Nhi. Cha Ngọc Tiên Thanh Âm xa xa mà truyền tới. Trường Tôn Nguyệt bọn họ sáu người nhanh hơn bước chân. Trừ bỏ nàng trong lòng ngực trưởng tôn lam lẽ nào không biết sầu cười, những người khác sắc mặt đều có chút âm trầm, lưu lạc đến cái này kỳ quái trong thế giới, cũng không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Trường tôn nguyệt thở dài một hơi, chẳng lẽ bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày giống người kia giống nhau đánh mất rời đi ý niệm sao. Đoàn người này vừa đi chính là hai ngày hai đêm công phu, bọn họ hiện tại vẫn là thực may mắn, tuy rằng bọn họ lưu lạc đến thế giới này về sau mất đi tu vi, nhưng là tốt xấu không cần ăn đồ ăn cũng không cảm thấy đói. Bọn họ đi rồi hai ngày hai đêm tới rồi một cái khác thôn, thôn này như cũng là một đống mang thai nữ nhân, này đó nữ nhân biểu tình đều có chút chết lặng. Có một nữ nhân trong miệng vẫn luôn đều, tiểu ni nhi tiểu ni nhi. Nàng làm sao vậy? Có người nhịn không được hỏi bên người nàng nhi nam nhân. Nàng hai tử tiểu ni nhi bay đi. Nam nhân thở dài một hơi trả lời nói. Bay đi. Nàng nữ nhi là tiên nhân. Trường tôn nguyệt bọn họ tới hứng thú, nơi này chẳng lẽ là có thể tu tiên. Nam nhân lắc lắc đầu, nàng Tiểu Ni Nhi là âm khi sinh ra, thôn này đã bay đi hơn 100 âm khi sinh ra Tiểu Ni Nhi, cũng liền nàng tương đối trọng cảm tình, cho nên hiện tại có chút nửa điên nửa ngốc nết, kỳ thật cũng quái nàng xui xẻo, đừng ít nhất bên người Nhi còn có thể lưu một cái, nàng sinh ra tới đều là giờ lành, cho nên toàn bộ đều bay đi. Giờ lành. Âm khi xem như giờ lành sao? Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc hỏi. Nam nhân một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn Trường Tôn Nguyệt, ngươi chẳng lẽ liền này cũng không biết sao? Trên thế giới này cũng chỉ có giờ lành sinh ra hải tử mới có thể thoát ly thế giới này, phi thăng đến thế giới cực lạc. Phần 96 Trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy một chút, cũng không phải là phi thăng đến thế giới cực lạc. Cuối cùng liền dư lại xương cốt một phấn. Trường Tôn Nguyệt bọn họ nhóm người này người lắc lắc đầu, bọn họ quyết định tiếp tục đi tới, nơi này không phải bọn họ tưởng dừng lại địa phương. Đoàn người tiếp tục đi tới, bọn họ thực mau phát hiện một cái quy luật, bọn họ mỗi đi lên hai ngày hai đêm liền sẽ gặp được một thôn trang đã liên tục gặp mười mấy thôn trang. Nguyệt Nhi, còn không đến địa phương. Gia Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, hắn người bên cạnh cũng dựng lên lô thai nghe. Lại quá hai cái như vậy thôn liền đến. Trường Tôn Nguyệt trường thở ra một hơi, rốt cuộc mau tới rồi, lại nói tiếp bọn họ này nhóm người bị phong linh lực về sau, đại gia tốc độ biến trưởng. Mọi người nghe được trường Tôn Nguyệt nói, cảm giác có một ít việc để phân đấu, bọn họ rốt cuộc có thể đi đến thành phố lớn. Rốt cuộc ở sáu ngày sáu đêm qua đi về sau bọn họ chạy tới trước mắt thành phố lớn nơi này đích sắc cũng là một cái đại thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là đại bụng bà xem đến bọn họ đều khó chịu trường tôn nguyệt mang theo bọn họ quẹo vào một cái hẻm nhỏ ở cái này hẻm nhỏ chỗ sâu trong tất cả đều là một ít từ bên ngoài vô tình tiến vào tu sĩ đoàn người vừa đi đi vào đã bị ngồi ở ngõ nhỏ người thấy được các vị đạo hữu cũng là trong lúc vô ý xông vào thế giới này tới đi trong đó một cái bạch đi tu sĩ tiếp đái bọn họ ân Chúng ta là vừa rồi tiến vào, không biết đạo huynh các ngươi hay không biết như thế nào rời đi nơi này. Đã có người gấp không chờ nổi hỏi. Bạch di tu Sĩ lắc lắc đầu, chúng ta này hẻm nhỏ tới sớm nhất đã đãi có gần ngàn năm, nhưng là không có rời đi biện pháp. Ngàn năm. Lâu như vậy, chẳng lẽ đều không có muốn đi đi tìm biện pháp sao? trương Tôn Nghi hoặc hỏi. mươi 267. Chúng ta cũng từng truy quá Bạch di tu Sĩ ánh mắt phóng hướng về phía phương xa. Chúng ta đã từng mấy lần truy quá những cái đó nữ hài nhi bay đi phương hướng, nhưng là chúng ta hiện tại không chỉ có đã không có tu vi, thậm chí liền thần thức cũng nhìn không tới nơi xa, mỗi năm chúng ta đều cùng, thậm chí đến bây giờ đều chưa từng từ bỏ quá, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ đuổi theo ra đi một ngàn giảm, chính là thiên như vậy cao, lại xa chúng ta cái gì cũng nhìn không tới. Bạch đi tu sĩ trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, hắn bên cạnh một cái áo vàng tu sĩ mở miệng nói, Bạch thuần, nói cái gì nói? này đó mới tới có lực nhi vừa lúc làm cho bọn họ tiếp tục đi theo dù sao thời gian mau tới rồi trường tôn nguyệt giơ dơ, dơ lên mi như thế một biện pháp tốt những người khác thần thức không được nhưng là nàng là thực tu nàng là có thể bất quá cũng chỉ là ở có thực vật địa phương có phải hay không phải nghĩ biện pháp cấp những cái đó hải tử trên người phóng điểm nhi cái gì đâu trường tôn nguyệt lén lút cùng mãi mãi cấu kết mãi mãi bọn họ bay đến không trùng ngươi có phải hay không cũng liền nhìn không tới kia còn dùng nói ta muốn xem đồ vật, dựa vào là thổ địa. Cha Ngọc Tiên buồn bực mà nói. kia chúng ta liền đãi một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống lại nói. Trường Tôn Nguyệt nhíu nhữ mày. ân. Cha Ngọc Tiên cũng quyết định trước nhìn kỹ hăng nói. Đoàn người liền như vậy dừng lại xuống dưới, bất quá trường Tôn Nguyệt có thể nhìn đến nơi xa tình huống sự tình. Những người này nhưng thật ra không ai chịu thổ lộ đi ra ngoài, bọn họ chính là còn tưởng dựa vào trường Tôn Nguyệt dẫn bọn hắn rời đi đâu. Trường Tôn Nguyệt bọn họ ở ngõ nhỏ cũng phân tới rồi một cái chỗ ở, phòng không lớn, hơn nữa vẫn là bọn họ sáu cái cộng thêm hai cái tiểu hài nhi cùng nhau trụ. Tràng Ngọc Tiên tắc cùng nàng hôn phu nhóm phân tới rồi hai gian nhà ở, dựa gần trường Tôn Nguyệt, bất quá bọn họ cũng là ở thực tế. Trường Tôn Nguyệt nhìn đại gia ở khó chịu, buổi tối thời điểm, liền đem đại gia gọi vào trong không gian. Đây là tràng Ngọc Tiên lần đầu tiên tiến trường Tôn Nguyệt không gian, mọi người một hồi đến trường Tôn Nguyệt trong không gian, liền khôi phục linh khí, bọn họ thực dứt khoát Lần này cũng không tu luyện linh lực, mọi người đều biến thành luyện thể. Trường Tôn Nguyệt cũng hỏi qua những cái đó đại bụng bà nhóm đại khái khi nào sinh nở, sau đó liền nói cho mọi người bọn họ muốn bế quan tu luyện. Muốn nói lên, mỗi phê vừa tới tân nhân đều sẽ nỗ lực bế quan tu luyện, bên ngoài những cái đó các tu sĩ cũng đều là thực lý giải, ai mới vừa mất đi linh lực, cũng không phải như vậy cam tâm. Cứ như vậy Trường Tôn Nguyệt bọn họ một nhà, cùng Trang Ngọc Tiên bọn họ một nhà, hơn nữa bọn họ tới đệ tử đều tới rồi trường tôn nguyệt trong không gian luyện thể đi mọi người chính là thực khắc khổ bọn họ chẳng những luyện thể còn mỗi cách hai ba thiên liền tiến hành một lần vật lộn đến nỗi trường tôn nguyệt cùng trang ngọc tiên tắc nỗ lực tu luyện các nàng từng người công pháp trường tôn nguyệt tiếp tục chính mình thực tu kiếp sống này công pháp nàng cũng thử dạy cho giang nguyệt bọn họ nhưng là bọn họ không ai có thể luyện sẽ bọn họ chỉ có thể tiếp tục luyện thể đi trường tôn nguyệt cùng trang ngọc tiên tu luyện thời điểm trường tôn giang lăng cùng trường tôn lam mạc hai cái tiểu gia hỏa không có nhàn rỗi Bọn họ đi theo trường Tôn Nguyệt mặt sau như là tu luyện cái gì. Trường Tôn Nguyệt cũng từng quan sát quá, nhưng là nàng không có xem hiểu này hai cái tiểu gia hỏa tu luyện chính là thứ gì. Trường Tôn Nguyệt trong khoảng thời gian này cũng vì tránh cho nhà mình hai cái bảo bối có cái gì ngoài ý muốn mà thất lạc, cho bọn hắn mỗi người trên người đều mang theo thực vật làm thành vòng cổ, yêu cầu bọn họ hai cái không được hái xuống. Bọn họ này một đám người đều ở nỗ lực giữa, mà theo chân bọn họ tới kia một nhóm người. Ở trải qua một đoạn thời gian nỗ lực cũng không có cái gì kết quả lúc sau, bọn họ cũng từ bỏ, bất quá bọn họ cũng không có rời đi trường tôn nguyệt nơi phụ cận, trường tôn nguyệt nếu nói là bế quan tu luyện, bọn họ cũng không có tính toán quấy rầy nàng, mà là lẳng lặng mà canh giữ ở một bên nhi, giúp bọn hắn trông coi, không cho người khác quấy rầy đến bọn họ. Bọn họ động tác làm nguyên bản ở nơi này người cười nhạo bọn họ, nói bọn họ mạo ngu đần, tại như vậy một cái trong thế giới, sao có thể có người sẽ tu luyện thành công? Chương 268 Trường Tôn Nguyệt bọn họ này một bế quan, chính là hơn nửa năm thời gian, chờ bọn họ trở ra thời điểm, đã tới rồi âm năm âm Nguyệt, bọn họ vừa ra không gian, liền thấy được bên ngoài khoanh chân ngồi ở trong viện tính thủ đám người. Cha Ngọc Tiên, Trường Tôn Đạo Hữu các ngươi cuối cùng là ra tới. Người nói chuyện là theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào, Làm các vị Đạo Hữu đợi lâu. Trường Tôn Nguyệt đạm cười nói. Cha Ngọc Tiên cũng đạm cười nhìn đại gia. Trong khoảng thời gian này trường tôn nguyệt trưởng thành tốc độ chính là thực mau, nàng chính là xem ở trong mắt, cũng vì nhà mình có như vậy một cái hậu bối mà cảm giác được kiêu ngạo. Lúc này, trong viện người thấy được trường tôn nguyệt bọn họ phía sau nam nhân, này đó nam nhân thoạt nhìn cùng nửa năm trước có cái gì bất đồng. Thực mau liền có người sáng suốt đã nhìn ra, các vị đạo hưu đây là luyện thể đi. linh tử thành đạm cười nói, nếu linh lực không thể dùng, như vậy sức lực tổng ở chính mình trên người đi. Trong viện mọi người có chút buồn bực. Như thế nào bọn họ liền không có nghĩ ra được đương thể tu đâu. Không chỉ là bọn họ bên ngoài những người đó cũng buồn bực, nếu bọn họ từ vừa tiến đến liền luyện thể nói, này mấy trăm năm qua bọn họ lại sẽ tới cái gì trình độ tới đâu. Tuy rằng nói ở thế giới này thực hòa bình, nhưng là đồng thời cũng đem đại gia duệ tính cấp ma bình. Loại này hòa bình lại làm sao không phải tàn nhẫn đâu. Này đó nữ nhân nhóm tháng này liền bắt đầu sinh, nhưng là có thể hay không sinh đến giờ lành, chỉ có thể xem các nàng thời vận. Bạch Thuần mở miệng nói một câu, Trường Tôn Nguyệt nhìn đại gia liếc mắt một cái, chúng ta đi hẻm nhỏ bên ngoài đi. Trường Tôn Nguyệt nói xong dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi tới, đến nỗi trường Tôn Giang Lăng cùng trường Tôn Lam Mạc, hiện tại đã ở từng người ba ba trong lòng lực, bọn họ hai cái đến tuột cùng tu luyện cái gì, liền trường Tôn Nguyệt cũng không biết. Đoàn người đi ra hẻm nhỏ, liền nhìn đến trên đường cái trừ bỏ ngẫu nhiên cảnh tượng vội vàng lao thái thái, khác liền không có gì người, nhưng cái đó đại bụng bà cũng từng người về đến nhà. Các ngươi như thế nào còn ở bên ngoài chuyển động? Chạy nhanh về nhà đi, tháng này trừ bỏ ba mụ, những người khác tốt nhất không cần mãn đường cái lắc lư. Có một cái lao thái thái thấy được bọn họ, liền mở miệng đuổi đi bọn họ. Trường Tôn Nguyệt bọn họ không nghĩ tới thế nhưng còn xuất hiện các cổng, đoàn người chỉ có thể về tới hẻm nhỏ. Bạch thuần nhìn đến phản hồi tới bọn họ, liền mở miệng nói, trang điểm một chút, giả dạng làm lao thái thái liền không có người ngăn đón. Trường Tôn Nguyệt rơ rơ lên mi, đích xác có thể làm như vậy. Thực mau đoàn người giả dạng hảo. Bọn họ liền lại đi ra hẻm nhỏ. Bạch Thuần giơ giơ lên mi, hắn cũng giả dạng một chút theo đi ra ngoài. Những người khác nhìn Bạch Thuần bộ dáng về sau, nhịn không được mở miệng nói, đều 400 năm, Bạch Thuần còn chưa chết tâm sao. Các ngươi không cảm thấy này nhóm người thực đoàn kết sao? Vì cái gì những cái đó sớm ra tới người liền phải canh giữ ở cái kia trong viện đâu? Vì cái gì bọn họ sẽ lấy kia hai nữ nhân cầm đầu đâu? Có người nhịn không được tò mò hỏi. Ta thấy thế nào kia hai nữ nhân? Cảm thấy các nàng vẫn là có tu vi đâu. Không được, ta phải đi theo nhìn một cái, vạn nhất bọn họ có thể tìm được đường ra đâu. Những người khác cũng bắt đầu giả dạng gót ở mặt sau, chỉ còn lại có vài người ngồi ở chỗ đó không có động, cũng không biết vì cái gì. Bọn họ đảo cảm thấy ở chỗ này nhật tử đợi không tồi, không cần ăn không cần uống, cũng không cần tu luyện, mỗi ngày lười nhác đến phơi phơi nắng. Tâm sự, nhật tử quá đến cũng rất nhàn nhã, ngẫu nhiên muốn ăn trái cây, chỉ cần ném một viên hạt giống, 5 phút là có thể ăn tới rồi liền chờ đợi thời gian đều không lâu lắm, nhật tử quá đến thoải mái a. Bạch thuần bọn họ đuổi theo ra đi không bao lâu liền thấy được đang chuẩn bị ra khỏi thành trường Tôn Nguyệt bọn họ, bọn họ theo sát ở phía sau, bất quá cũng không có nhiều lời lời nói, cũng không có nghi ngờ trường Tôn Nguyệt bọn họ đi làm gì. mươi 269 Trường Tôn Nguyệt bọn họ ra thành thị này về sau, liền đứng bên ngoài vây một cái đại lộ bên cạnh, nếu không cho ở trong thành luận đi, ở ngoài thành hẳn là không có vấn đề đi. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía Bạch Thuần, Bạch Đạo Hữu các ngươi trước kia truy tung những cái đó hải tử là hướng tới phương hướng nào phi. Bạch Thuần chỉ hướng về phía chính phương Bắc, trường Tôn Nguyệt hướng về chính phương Bắc nhìn qua đi, hiện tại còn không đến năm khi, nhưng là ở chính phương Bắc một mảnh không người khu có một cái thật lớn lốc xoáy đứng ở giữa không trung. Nếu không phải có một ít thực vật bộ dễ bị cuốn tới rồi giữa không trung, trường Tôn Nguyệt còn sẽ không phát hiện cái này tình huống. Đi, chúng ta hướng chính phương Bắc đi. Trường Tôn Nguyệt trực tiếp móc ra tới một chiếc phi thuyền, người khác không có cách nào điều khiển, nhưng là nàng vẫn là có thể điều khiển. Trường Tôn Nguyệt làm mọi người lên thuyền, bạch thuần khiếp sợ mà nhìn Trường Tôn Nguyệt, phải biết rằng tới rồi nơi này tu sĩ đều không thể dùng tu vi, vì cái gì nữ nhân này sẽ, hơn nữa làm nàng càng khiếp sợ chính là, người chung quanh đưa cho Trường Tôn Nguyệt rất nhiều tiên tinh. Trường Tôn Nguyệt lắc đầu cự tuyệt, các ngươi chính mình lưu trữ dùng đi, ta nơi này có rất nhiều tiên tinh. Đãi mọi người đều thượng phi thuyền. Trường tôn nguyệt thao tác phi thuyền hướng tới chính phương bắc bay đi, muốn nói trường tôn nguyệt thao tác phi thuyền tốc độ chính là so với bọn hắn hành tẩu tốc độ mau nhiều. Có lẽ là phía dưới người chính bận rộn sinh dục vấn đề, cũng không có người chú ý đến từ bầu trời bay qua bọn họ, bọn họ này một hàng nhưng thật ra cũng không có bị người phát hiện. Phần 97 Phi thuyền hành tẩu một ngày một đêm lúc sau, bọn họ rốt cuộc gặp hướng chính phương bắc phi hành trẻ con, trường tôn nguyệt duỗi tay đem hải tử bắt được, sau đó là một cái tu sĩ ôm ở trong lòng ngực. Trường tôn đạo hữu, vì cái gì phải bắt được cái này trẻ con? Bạch thuần tò mò hỏi. Trương tôn nguyệt khẽ cười nói, bọn họ nếu đều là hướng tới cái kia phương hướng phi hành, nếu chúng ta chảo nhiều, bọn họ không phải liền có thể kéo chúng ta bay sao? Phải biết rằng cái kia lốc xoáy chính là đối cái này trẻ con hấp lực rất lớn, mà hiện tại cái này hấp lực đã chuyển rời đến phi thuyền trên người. Bọn họ đang ở nói chuyện thời điểm, cha Ngọc Tiên đã vứt năm sáu cái hài tử xuống dưới sau đó mọi người phát hiện phi thuyền tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều trường tôn nguyệt nhìn phi hành tốc độ thực mau những cái đó trẻ con lại mở ra bắt mấy cái bất quá bọn họ tốc độ vẫn là đuổi không đến những cái đó trẻ con tốc độ hơn nữa trường tôn nguyệt cảm thấy bọn họ phi thuyền giống như ở một chút nhi thoát ly chính bắc phương hướng có chút giống quay trúng quanh cái kia lốc xoáy xoay tròn ý tứ cha ngọc tiên cũng phát hiện loại tình huống này đúng lúc này trường tôn giang lăng cùng trường tôn lam mạc bay ra tới bọn họ hai cái ở giữa không trúng khanh khách mà cười Ai ra ta tiểu tổ tông, như thế nào các ngươi hai cái chạy ra? Trang Ngọc Tiên vừa thấy này hai cái tiểu ra hỏa có bay ra đi dấu hiệu, chạy nhanh đem hai cái tiểu ra hỏa vứt tới rồi trong lòng ngực. Bất quá, nàng mới vừa đem hai cái tiểu ra hỏa vứt đến trong lòng ngực, bọn họ hai người liền không làm, bắt đầu hoa hoa mà phá lên cười. Lúc này, Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm chạy tới, bọn họ hai cái một hai phải đi ra ngoài, không cho bọn họ đi ra ngoài liền cười to, giống như bên ngoài có thứ gì hấp dẫn bọn họ giống nhau. Trường Tôn Nguyệt cùng Trà Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, Trà Ngọc tiên bung ra hai cái tiểu ra hỏa, bất quá hai cái tiểu ra hỏa trên người cắt trói cái một cái giải lụa, không một chút công phu. Hai cái tiểu ra hỏa liền hướng tới lốc xoáy ngay trung tâm cái kia phương hướng bay đi, sau đó phi thuyền cũng hướng tới cái kia phương hướng bước vào. Trường Tôn Nguyệt có chút đau lòng, làm nhà nàng hai cái tiểu bảo bối kéo lớn như vậy thuyền thích hợp sao? Mãi mãi có phải hay không có chút quá đáng giận? Bất quá còn không có chờ Trường Tôn Nguyệt nói cái gì Trà Ngọc Tiên liền mở miệng nói, chúng ta khiến cho thuyền khoảng cách bọn họ xa như vậy, ta cảm thấy lần này là bọn họ hai cái có đại khí vận, cũng không thể để cho người khác đoạt bọn họ khí vận. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, muốn nói lên, nàng cũng cảm thấy đây là hai cái nhi tử khí vận, bằng không như thế nào bọn họ hai cái như thế nào dẫn đầu tiến vào. Tuy rằng nơi này sớm đã có người truyền tống vào được, nhưng là những người đó khí vận căn bản không bằng bọn họ hai cái tiểu thí hoa nhi, xem bọn hắn hiện tại một chút lực cản đều không có cảm giác sẽ biết. Ngày mai liền xong buồn, đại kết cục thêm phiên ngoại đổi mới đến 11 giờ, hoan nghênh đại gia chú ý. Chương 270 Ở hai cái tiểu va nhi đem chỉnh chiếc phi thuyền đưa tới xoáy nước phụ cận thời điểm, hai cái tiểu ra hỏa hướng tới lốc xoáy phía dưới rơi xuống, trường tôn nguyệt cũng không có mang theo phi thuyền đi theo, mà là làm phi thuyền dừng lại ở lốc xoáy phụ cận. Nãi nãi, bọn họ hai cái không có việc gì đi. Trường tôn nguyệt có chút không yên tâm. Cha Ngọc Tiên bấm tay tính toán, lắc lắc đầu nói, yên tâm đi. Bọn họ hai cái không có việc gì. Ở bọn họ dừng lại trong khoảng thời gian này, chỉ cần trường tôn nguyệt nhìn đến có trẻ con bay qua, liền trực tiếp vớt đến phi thuyền, này một vớt chính là mấy trăm cái trẻ con. Âm nguyệt còn có hai ngày liền đi qua, hai cái tiểu gia hỏa đã ở dưới đại hơn hai mươi thiên, nhưng là vẫn là không có ra tới dấu hiệu, cái này làm cho trường tôn nguyệt có chút sốt ruột. Cha Ngọc Tiên Nhữ Mày nói, đây là bọn họ hai người khí vận, không ai có thể dính trọng, yên tâm đi, bọn họ mau ra đây. Trường Tôn Nguyệt vẫn là rất tin tưởng Tràng Ngọc Tiên nói, phi thuyền ngừng ở nơi này, cũng không có người báo đoán cái gì, liền tính là hai cái tiểu hoa nhi phi đi xuống, có người thấy được, bọn họ cũng không có nói ra tới theo sau, bởi vì bọn họ đều lo lắng, vạn nhất đi xuống, lên không được phi thuyền, tương lai còn không phải vây ở này một phương trong thế giới. Liên ở âm Nguyệt chỉ còn lại có một ngày thời điểm, Trường Tôn Giang Lăng cùng Trường Tôn Lam Mạc hai cái tiểu hoa nhi đều bay ra tới, bọn họ hai cái tu vi hiện tại đã đột phá tới rồi tiên quân. Cái này làm cho Trường Tôn Nguyệt có chút chấn kinh rồi, nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện liền đủ người tiên, kết quả này hai cái tiểu gia hỏa càng là người tiên. Cha Ngọc Tiên hưng phấn mà nói, hảo tiểu tử, ta liền biết các ngươi khẳng định được lớn lao chỗ tốt. Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, mãi mãi, bọn họ chỉ là tu vi tăng lên đi. Cha Ngọc Tiên cười cười nói, cái này lốc xoay phía dưới thế nhưng là âm thủy, vừa lúc tiện nghi này hai cái tiểu gia hỏa. Âm thủy. Trường Tôn Nguyệt không biết này âm tủy có chỗ tốt gì, nghi vấn mà nhìn về phía Tràng Ngọc Tiên. Từ nay về sau này hai cái tiểu gia hỏa đều sẽ không gặp được bình cảnh cùng tiếp lôi, ngươi nói đây là cái gì chỗ tốt. Tràng Ngọc Tiên dùng chính là truyền âm, cũng không sợ nơi này có người sẽ nghe được, bởi vì liền các nàng hai cái có tu vi. Liền ở các nàng hai cái lặng lẽ truyền âm thời điểm, hai cái tiểu nãi hoa không làm, trường Tôn Giang Lăng cũng truyền âm lại đây, nãi nãi, kia màu xanh lục ngọt ngào đồ vật chính là âm tủy kia đổ vật tan rất ngon, chính là có chút quá ít, ta cùng đệ đệ một người một ngụm liền không có. Trường Tôn Lam Mạc bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, được tiện nghi khoe mẽ, một người thế nhưng nuốt một ngụm, tia đồ vật tan một giọt liền hữu hiệu, thật là phi phạm của trời A. Cha Ngọc Tiên đều mau kêu rên, sớm biết rằng nên đuổi kịp bọn họ đi xuống, này hai cái tiểu ra hỏa. Trường Tôn Nguyệt Đảo cảm thấy không sao cả, dù sao đã ăn đến chính mình hai cái nhi tử trong bụng, người khác lại thế nào cũng không có cách nào trương tôn nguyệt nhìn trước mắt xoáy nước càng ngày càng nhỏ liền giá thuyền hướng tới xoáy nước sông ra ngoài đãi bọn họ vừa ra đi liền rơi xuống một cái hắc cám trong đại điện tuy rằng không biết cái này đại điện ở nơi nào bất quá đại gia tù vi đều khôi phục nơi này là địa phương nào cảm giác hơi thở không giống tiên giới a cha ngọc cau mày nói mãi mãi nếu không chúng ta cắt qua giới vách tường trực tiếp hồi tiên giới đi trương tôn nguyệt mở miệng hỏi thật vất vả tới như vậy một chỗ cùng nhau chơi chơi lại trở về bái trang ngọc tiên đảo có chút thích đứng trong mọi tình cảnh bộ dáng ninh tử thành cũng đạm cười nói cùng nhau chơi chơi đi thế giới này vẫn là mãn không tồi hán cười có chút quỷ dị đoàn người trực tiếp ở trong đại điện tìm kiếm đi ra ngoài con đường toàn bộ đại điện đều là âm trầm trầm có người nhịn không được mở miệng nói rốt cuộc là người nào làm ra tới này đó đại điện bọn họ lộng này đó đại điện có chỗ lợi gì lại còn có ở bất đồng giao diện lộng trường tôn nguyệt bọn họ như mày thật là này đại điện tồn tại có chút quá kỳ quái Rốt cuộc là người nào làm ra tới lớn như vậy trận trượng, chẳng lẽ mỗi một cái giao diện đều có loại này đại điện sao? chương 271. Hơn nữa càng quan trọng là này đó đại điện rốt cuộc là cái gì tác dụng? Trường Tôn Nguyệt bọn họ đoàn người đi phía trước tiến thời điểm, nghe được phía trước chuyển đến khóc thút thít thanh âm. Này khóc thút thít thanh âm có chút giống em bé tiếng khóc, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt nhớ tới bọn họ không có kiếp xuống dưới những cái đó trẻ con. Muốn nói lên, trường Tôn Nguyệt ngăn lại tới 60 tới cái trẻ con hiện tại đều bị Ngọc Hoa cùng các đệ tử ôm vào trong ngực. Đi, đi xem một chút. Cha Ngọc Tiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang theo trường tôn Giang Lăng cùng trường tôn Lam Mạc, chịu không nổi tiểu hài tử khóc. Đoàn người hướng tới tiếng khóc phương hướng đi, ở bọn họ quải quá một cái con về sau, liền nhìn đến một cái đại điện, đại điện rất lớn, bên trong từng hàng chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều là tiểu giường, bên trong một loạt trên giường nằm một loạt trẻ con, ở bọn họ trước mặt đứng mấy cái không lớn nữ hài nhi, đang ở cho bọn hắn uy đổ vật Này đó nữ Hải Nhi biểu tình đờ đẫn, đối với Hải Tử tiếng khóc cũng chẳng quan tâm, thật giống như là không có nghe được giống nhau. Trương Tôn Nguyệt tính toán đi vào, lại bị Trà Ngọc Tiên ngăn cản, những cái đó bọn nhỏ đã dùng quá nơi này đồ vật, cũng không biết nơi này đồ vật dùng quá về sau sẽ có cái dạng gì nhi phản ứng. Trà Ngọc Tiên không cảm thấy sáng tạo nơi này người sẽ làm này đó Hải Tử bình yên mà trải qua dài dòng trưởng thành năm tháng. Quả nhiên không chờ 5 phút thời gian, liền thấy những cái đó bị uy quá đồ vật hài tử tựa như khí thổi giống nhau thực mau trưởng thành thế nhưng trường tới rồi uy bọn họ ăn đồ ăn những cái đó hài tử như vậy lại sau đó bọn họ máy móc mà đứng lên sau đó đi theo những cái đó đã từng uy bọn họ dược hài tử mặt sau hướng tới cửa đã đi tới trường tôn nguyệt bọn họ tự động mà tránh ra một cái lộ ở bọn họ mặt sau đám kia bị bọn họ ngăn lại tới trẻ con vẫn như cũ như lúc ban đầu sinh lớn nhỏ mà bọn họ thế nhưng đều đã trưởng đến một mét ba bốn tả hữu Đám hải tử này hướng tới đại điện bên trái đi đến, nơi đó đúng là trường Tôn Nguyệt bọn họ chưa từng đi qua địa phương. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía Trà Ngọc Tiên, Trà Ngọc Tiên mở miệng nói, đi thôi, cùng qua đi đi, nơi này hết thể đã điên đảo chúng ta nhận thức, chúng ta vẫn là yêu cầu phá giải một phen. Đoàn người liền này biết minh ngông quần quận mà đi theo này đàn máy móc dường như hải tử phía sau, mà đám hải tử này giống như là không có phát hiện bọn họ giống nhau, vẫn như cũ về phía trước hành tẩu. Bọn họ đi qua ba bốn đại điện bộ dáng, bất quá cũng may khác trong đại điện cũng không có loại này bộ dáng hài tử, này đảo làm trường tôn Nguyệt bọn họ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ rốt cuộc là đi chỗ nào? Không biết, xem bọn họ bộ dáng hẳn là không phải đi tới đàn, tế đàn nơi đó không xương đều so với bọn hắn đại. Mặt sau người lén lút nói chuyện với nhau, bọn họ đều rất tò mò này, đó trai trai hài tử rốt cuộc muốn đi chỗ nào, bọn họ có phải hay không còn muốn tiếp tục trưởng thành, hoặc là trực tiếp bị đưa lên tế đàn? Lại nói tiếp, này đó bọn nhỏ trên người còn trống trơn, cũng không biết đến chết mới thôi, bọn họ còn có thể hay không lại có cơ hội mặc xong quần áo. Rốt cuộc, phía trước bọn nhỏ ngừng lại, ở bọn họ trước mặt thế nhưng thật là cái này đại điện tế đàn, mọi người có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự muốn này đó hài tử hiện tại liền trực tiếp sống tế sao? Đương này đó hải tử chạm thượng tế đàn thời điểm, chỉ thấy một đạo chiếu sáng tới rồi bọn họ trên người, bọn họ thân thể giống như là phá đầu mang giống nhau bắt đầu trương đại. Thẳng đến thành nhân lớn nhỏ mới dừng lại xuống dưới, nhưng là thực mau bọn họ chướng đại thân thể liền biến thành ra bọc xương, huyết cùng thịt theo tế đàn xuống phía dưới chạy tới. Trường Tôn Nguyệt tắc dọc theo này đó vết máu xuống phía dưới nhìn lại, nàng thấy được một đống lớn hắc hắc thịt sâu, này đó thịt sâu cái đầu thế nhưng giống một con thành niên heo lớn nhỏ. Trời ơi! Trường Tôn Nguyệt thu hồi ánh mắt, nàng cảm thấy phía dưới vài thứ kia quá ghê tởm Nguyệt nhi, ngươi nhìn thấy gì? Giang Nguyệt nhìn đến trường Tôn Nguyệt b Biết trường Tôn Nguyệt khẳng định thấy được phía dưới đồ vật. Một đống lớn hắc hắc sâu, cái đầu tựa như thành niên heo như vậy đại. Trường Tôn Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt tốt xấu nàng cũng là cái tiên vương, nhưng là kia đôi sâu chính là làm nàng có chút ghê tởm. Phần 98. chương 272. Cha Ngọc Tiên vừa nghe đến trường Tôn Nguyệt nói, sắc mặt tức khắc thay đổi, là ai? Lớn như vậy là gan, thế nhưng dưỡng có thể cắn nuốt tiên nhân linh hồn phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng kia không phải trong truyền thuyết mới có đồ vật sao có người khiếp sợ hỏi cái này mặt nếu dưỡng chính là phệ hồn trùng kia thuyết minh người này mưu đồ rất lớn liền tiên nhân linh hồn đều có thể cắn nuốt, người kia có thể khẳng định hắn nhất định có thể tránh được sao có người nhịn không được mở miệng hỏi chẳng lẽ sẽ là thần có người nhịn không được suy đoán càng cao đám người không bài trừ a, mọi người đem ánh mắt đầu hướng tràng ngọc tiền hiện tại bọn họ cũng đều biết này nhóm người bên trong tu vi tối cao chính là nàng cùng thanh niên heo lớn nhỏ vệ hồn trùng đối với chúng ta tới nói, nhưng thật ra thứ tốt. Cha Ngọc Tiên lúc này đột nhiên biến thành một bộ cười tủm tỉm hồ ly bộ dáng, này đó vệ hồn trùng hiện tại chính là tùy ý chúng ta niết bẹp nghiết viên. Cha Ngọc Tiên khi nói chuyện bay thẳng đến tế đàn đánh ra một cái đóng băng thuật, trường tôn nguyệt dơ dơ lên mi, muốn nói lên bọn họ lần trước một đám người hành kích này, tế đàn đều chưa từng phá hư một so, vì cái gì mãi mãi sẽ dùng đóng băng thuật. Mọi người đều có chút nghi hoặc cha ngọc tiên làm mọi người đều lui ra phía sau một chút chỉ thấy toàn bộ tế đàn đột nhiên run rẩy lên sau đó một tia ra nẻ, thẳng đến lộ ra phía dưới kia đôi ghê tởm vệ hồn trùng cũng may mọi người đều là tiên nhìn đến này đôi sâu tuy rằng ghê tởm nhưng là còn không đến mức đi phun cha ngọc tiên cười tủm tỉm mà hướng về phía chính diện vệ hồn trùng giải thứ gì sau đó lấy ra một cái cái chai tới lẩm bẩm cũng không biết nàng nói chút cái gì đều đem này đó sâu thu được một cái bình nhỏ Nãi mãi mãi thứ này rốt cuộc có chỗ tốt gì? trường tôn nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. chỗ tốt lớn đâu? này đó phệ hồn trùng có thể trợ giúp tu tiên người tránh né kiếp lôi, ngươi nói tác dụng lớn không lớn? Cha ngọc tiên cười tủm tỉm mà nói. tránh né kiếp lôi mọi người lộ ra hưng phân ánh mắt. đúng vậy, loại này phệ hồn trùng tuy rằng có thể cắn nuốt linh hồn, nhưng là nó cũng cắn nuốt mặt khác một loại đồ vật, đó chính là kiếp lôi. đây cũng là vì cái gì cái kia dưới vực sâu mặt có thể tránh kiếp lôi nguyên nhân. chẳng qua như vậy một con phệ hồn trùng. Chỉ có thể giúp độ một lần kiếp, đại gia nếu muốn tìm càng nhiều phệ hồn trùng nói, liền yêu cầu đến các thế giới đi tìm loại này đại điện. Cha Ngọc Tiên nói chuyện đồng thời, cũng đã cấp tiên giới đệ tử truyền âm. Lúc này đang ở dưới vực sâu mặt đợi tiểu thất cũng được đến tin nhi, hắn lập tức làm người đóng băng toàn bộ tế đàn. Sau đó toàn bộ tế đàn rách nát về sau, bọn họ liền bắt đầu thu thập nổi lên này đó phệ hồn trùng. Có người hỏi bọn hắn thời điểm, bọn họ thực mau liền nói ra này đó phệ hồn trùng tác dụng thậm chí còn nói ra loại này đại điện ở các thế giới khác cũng tồn tại sau đó tin tức này nhanh chóng truyền đi ra ngoài thậm chí còn nhanh chóng truyền tới mặt khác mấy giới Cha Ngọc Tiên cùng Trường Tôn Nguyệt bọn họ nơi này đã thu thập xong rồi cái này trong đại điện vệ hồn trùng bọn họ vừa thu lại tập xong rồi liền cảm giác cả tòa đại điện ầm ầm ầm về phía bay lên sau đó bọn họ đi ra cái này đại điện sau đó Trường Tôn Nguyệt bọn họ nhìn đến bên ngoài trong thế giới tức khắc có chút ngạc nhiên ra ra ngươi không phải là đã sớm biết nơi này là nữ tôn thế giới đi trường tôn nguyệt nhịn không được nhìn về phía ninh tử thành nàng cảm thấy ninh tử thành là biết chân tướng ninh tử thành núi bay nghe nơi này hơi thở như là nữ tôn thế giới hơi thở chẳng qua ở cái kia trong đại điện có chút không dám khẳng định mà thôi ở khoảng cách trường tôn nguyệt bọn họ rất gần một cái chấn nhỏ thượng có một nữ tử đang ở cưới phu hơn nữa vẫn là một lần cưới hai vị thậm chí kia hai vị vẫn là huynh đệ trường tôn nguyệt bọn họ rốt cuộc cũng là loại tình huống này Vẫn là có thể tiếp thu, nhưng là mặt khác tiên nhân liền có chút chịu không nổi, vì thế liền nghĩ trở về. Chương 273 Cha Ngọc Tiên trực tiếp lấy ra một cái thẻ bài, cắt mở một cái khe hở, này khe hở là trực tiếp thông hướng tiên giới, cứ như vậy, những cái đó các tiên nhân rời đi, sau đó Ngọc Hoa cung ôm trẻ con những đệ tử này cũng đi trở về, này đó hài tử bởi vì bọn họ đặc thù thể trước, bọn họ vẫn là có thể ở tiên giới sinh tồn. trương Tôn Nguyệt nhìn một chút cái kia thẻ bài tiêu vượt giới bài. Không thể không nói cái này thẻ bài còn khá tốt dùng, ít nhất không cần chính mình sẽ rách không gian. Đại bộ phận người đều hồi tiên giới đi, trường tôn nguyệt cùng tràng ngọc tiên bọn họ một đám người mang theo gần trăm tiên đệ tử giữ lại. mãi mãi tính toán đi chỗ nào chơi. Trường tôn nguyệt mở miệng do hỏi. Ai nói ta là tới chơi? Tràng ngọc tiên trắng trường tôn nguyệt liếc mắt một cái. Vậy ngươi là tới làm gì? Trường tôn nguyệt nhíu mày. Trốn phiền thoái. Tràng ngọc tiên rơ rơ lên mi nói. Chỗ nào tới phiền thoái Trường Tôn Nguyệt biểu môi, ngươi cảm thấy chúng ta phá hủy nhân gia tế đàn, sẽ không có người tới tìm phiền phải sao? Cha Ngọc Tiên biểu môi nói, chính là ngươi không phải nói nơi đó chủ nhân đã thất liên sao? Trường Tôn Nguyệt chính là nhớ rõ lúc trước mới vừa tiến nơi đó thời điểm, mãi mãi chính là rõ ràng nói qua nơi đó người đã thất liên. Đúng vậy, ta là nói thất liên, chính là đó là trước kia, vấn đề nhà ngươi hai chỉ tiểu bao tử đem nhân ra âm tủy cấp ăn, ngươi nói nhân ra có thể không tìm không ra sao? Cha Ngọc Tiên bĩu môi nói, cái này nữ tôn thế giới hơi thở tương đối loạn, gia hỏa kia muốn tìm đến chúng ta không dễ dàng. Cha Ngọc Tiên nói xong, vung tay lên, bọn họ này đoàn người đã rời đi tại chỗ, xuất hiện ở một cái thật lớn trong thành thị, đứng ở đường cái thượng, trường tôn nguyệt phát hiện nàng cùng cha Ngọc Tiên trang vẫn có chút dẫn nhân chú mục, bởi vì nơi này đều là nam nhân xuyên váy trang. Nãi nãi, ngươi cũng không trước đó chào hỏi một cái. Trường tôn nguyệt buồn bực, nàng đem chính mình pháp y hề lộng ra tới biến thành màu bạc mỏng khôi giáp bộ dáng, cuối cùng là cảm thấy không khó khăn lắm bị. Bất quá giang nguyệt bọn họ này nhóm người bắt đầu buồn bực, bọn họ nhưng không nghĩ xuyên váy trang A, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đem quần áo đổi thành cùng ngọc hoa cung đệ tử giống nhau bộ dáng. Cũng may bọn họ tay rất nhanh, còn không có quá khiến cho người khác chú ý thời điểm, cũng đã đem quần áo đổi hảo. Đi thôi, về nhà đi. linh tử thành đạm cười nói. Về nhà. Trường tôn nguyệt trợn tròn đôi mắt, nơi này có ra sao Thức mau Ở Ninh Tử Thành dẫn dắt hạ, bọn họ một đám người tới rồi một chỗ đại trạch, Ninh Tử Thành trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Cái này tòa nhà là từ trận pháp bảo hộ, trường tôn nguyệt đột nhiên đối nhà mình ra ra lai lịch tò mò lên, chẳng lẽ ra ra vốn dĩ chính là nữ tôn thế giới người. Bọn họ đoàn người vừa đi đi vào, liền có người chú ý tới bọn họ nơi này động tĩnh. Đô thành số 2 đại trạch có người ở, chạy nhanh hướng nữ hoàng báo cáo. Chỉ thấy nói lời này người đúng là tuần tra người trong đó một cái tiểu đội trưởng đã chạy như bay đến hoàng cung báo cáo đi trương tôn nguyệt nhìn về phía ninh tử thành ra ra ngươi chừng nào thì trêu chọc nơi này nữ hoàng trương tôn nguyệt nói âm còn không có rơi xuống đã bị ninh tử thành hung hăng mà chừng mắt liếc mắt một cái chỉ thấy chàng ngọc tiên nhìn về phía ninh tử thành ánh mắt có chút thay đổi những người khác tắc đứng ở bên cạnh nhìn cho hay ngọc nhi nơi này nữ hoàng đã sớm cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ ta phỏng chừng bọn họ đã từng tưởng chiếm quá cái này phủ đệ chẳng qua vào không được mà thôi. Ninh Tử Thành mở miệng giải thích nói, chuyện này thật đúng là làm Ninh Tử Thành đoán đúng rồi, muốn nói lên, bọn họ cái này số 2 đại trạch liền so hoàng cung ít hơn một chút, hơn nữa lâu dài không có trụ người, nữ hoàng đã sớm muốn thu hồi tới, nhưng là nàng người vào không được. mươi 274. Thật sự không quan hệ. Cha Ngọc Tiên nhìn chằm chằm Ninh Tử Thành. Thật sự không có quan hệ, Ngươi ngẫm lại nhiều năm như vậy đi qua, liền tính là nàng hậu đại cũng không biết mấy thế hệ. Hơn nữa không chuẩn nơi này nữ hoàng sớm thay đổi người ra. Ninh Tử Thành giơ lên tay tới nói. Cha Ngọc Tiên lúc này mới tiếp tục hướng bên trong đi tới, thế giới này nàng đã từng đã tới, bằng không như thế nào nhận thức Ninh Tử Thành đâu. Lại nói tiếp, Ninh Tử Thành là bị nàng bắt góc, chẳng lẽ nàng thế giới quan cũng thay đổi, ngẫm lại nàng vốn là ở lấy nam nhân vì tôn địa phương sinh, hiện tại nhiều như vậy lão công, đều là bị thế giới này ảnh hưởng. đại bọn họ đều tự tìm hảo phòng nghỉ ngơi nửa ngày về sau toàn bộ đại viện bị nơi này bình cấp vây quanh. Bên ngoài đem chúng ta sân vây quanh, ngài nãi, ngươi thật sự mặc kệ sao?" Trương Tôn Nguyệt nhìn Trà Ngọc Tiên hỏi. "Như thế nào quản?" Trà Ngọc Tiên dơ dơ lên mi, "Chuyện này từ ngươi ra ra đi giải quyết là được. Này dù sao cũng là hắn vốn cư trú địa phương, đương nhiên từ hắn tới xử lý." Trương Tôn Nguyệt nhìn Trà Ngọc Tiên nói, "Ngài nãi, nơi này nữ hoàng chính là ở bên ngoài, ngươi xác định hiện tại nữ hoàng nhìn không thượng ra ra sao?" Trà Ngọc Tiên vừa nghe Lập tức liền biến mất tung tích, Trường Tôn Nguyệt sờ sờ cái mũi, ra ra, ta đây chính là vì ngươi hảo, rốt cuộc ở thế giới này, nam nhân là yêu cầu giấu ở khuê phòng. Trường Tôn Nguyệt cũng đi theo thuấn di đến cửa, lúc này, Trà Ngọc Tiên đang đứng ở nữ hoàng cùng ninh tử thành trung gian, không biết nữ hoàng giá lâm là muốn làm gì. Lớn mật điêu dân nhìn thấy nữ hoàng còn không quỳ bái, Nữ hoàng phía sau một cái nữ quan hướng về phía Trà Ngọc Tiên quát. Nàng giống có lẽ đối người thường hữu dụng nhưng là đối với chàng ngọc tiên bọn họ này đó tiên tới nói có chút nhỏ chỉ thấy chàng ngọc tiên hừ một tiếng bao gồm trước mắt nữ hoàng toàn bộ đều quỳ đến ở trước mặt nói thật các ngươi còn không xứng cho chúng ta quỳ lần này liền tính cho các ngươi điểm nhi mặt mũi. Chàng ngọc tiên tốn tún mà nói nữ hoàng hiện tại cũng đã giận mà không dám nói gì huống chi là nàng phía sau những người đó lúc này nữ hoàng có chút tin tưởng tổ tiên lưu lại tin tức cái này số hai trạch không thể động nơi này ở là tiên nhân không thể cho ca thiên nhân tại thượng thỉnh tha mạng nữ hoàng bên cạnh nữ quan cũng là biết cái này nghe đồn nàng lập tức liền quỳ lại lên cha ngọc tiên vẫy vây tay nói tính các ngươi đi thôi bất quá nếu các ngươi muốn thu hồi số hai trạch chờ chúng ta rời đi nơi này thời điểm tự nhiên sẽ đem nơi này dọn đi nữ hoàng sắc mặt hiện tại khó coi cái này số hai trạch thật sự không thể động a bọn họ hiện tại có tính không là đắc tội tiên nhân đâu cha ngọc tiên xua tay thời điểm đã đem bọn họ quét ly số hai trạch cửa Nữ hoàng mang theo người xám xịt mà rời đi. Đoàn người về tới trong đại sảnh, Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, Nãy mãi chúng ta khi nào hồi tiên giới? Chờ tiên giới vấn đề Trần Ai Lạc Định lại trở về. Cha Ngọc Tiên mở miệng nói, Có lẽ cái kia làm ra tới lớn như vậy trận trượng người đã lâm vào luân hồi đâu. Trường Tôn Nguyệt chớp đôi mắt nói, Phần 99 Nếu là như vậy càng tốt, hiện tại toàn bộ tiên giới phòng trừng đều ở vì những cái đó vệ hồn trùng điên cùng đâu. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút nhi tương đối hảo, hơn nữa chúng ta chỉ cần ở chỗ này tránh thoát một năm thời gian, lăng nhi cùng mạc nhi trong cơ thể âm thủy cũng liền toàn bộ tiêu hóa, đến lúc đó lại trở về, người kia thiên đại bản lĩnh cũng sẽ không tra được là chúng ta động âm thủy. Cha Ngọc Tiên nhìn Trường Tôn Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi nên đi nhiều nhìn xem tiên giới một ít thưởng thức, liền này đó cũng đều không hiểu, ngươi còn tưởng ở tiên giới rừng chân sao. Trường Tôn Nguyệt buồn bực mà bĩu môi, giống như nàng thưởng thức chính là hiểu có chút thiếu Cha Ngọc Tiên ném cho trường Tôn Nguyệt một cái nhẫn, chậm rãi nhìn lại đi, tương lai chính là yêu cầu các ngươi đến tiên giới các nơi đi chạy, này đó thưởng thức không hiểu biết không thể được. Trường Tôn Nguyệt tiếp nhận nhẫn, nhìn bên trong tràn đầy Ngọc Giản, có chút nghe rằng, này đến nhìn đến khi nào a? Quang này Ngọc Giản liền có không biết mấy trăm triệu cái, ngại ngại, tiên giới tri thức có nhiều như vậy sao. mươi 275. Cha Ngọc Tiên nhìn nàng nói, nơi này Ngọc Giản, còn có chúng ta đi du lịch quá một ít địa phương là tới rồi. Ngươi nhìn xem luôn là không có chỗ hỏng. Trường Tôn Nguyệt cảm giác chính mình muốn hụt máu, bất quá thực mau nàng liền nghĩ tới một cái biện pháp, đem cái này nhận thành Ngọc Giản chia làm lục bộ phận, nàng cùng Giang Nguyệt bọn họ mỗi người đọc một bộ phận không phải thu phục Trường Tôn Nguyệt hưng phấn mà đi tìm Giang Nguyệt, kế tiếp nhật tử bọn họ liền phải ở đọc sách nhật tử vượt qua, trường Tôn Nguyệt cũng không biết, này đó Ngọc Giản mì nọ kỳ thật trên cơ bản đều xem qua, đương nhiên, trà Ngọc Tiên là sẽ không nhắc nhở nàng hơn nữa nàng cũng cảnh cáo mỹ nọ không được nói cho trường tôn nguyệt mỹ nọ tuy rằng đau lòng làm nguyệt nhi đọc nhiều như vậy thư nhưng là sư phó nói hắn lại không dám không nghe nhật tử từng ngày đi qua trường tôn giang lăng cùng trường tôn lam mạc hai cái tiểu gia hỏa một chút lớn lên dấu hiệu cũng không có hơn nữa hiện tại bởi vì trường tôn nguyệt muốn xem ngọc giảng cho nên căn bản không có thời gian xem bọn họ bọn họ hai cái liền vẫn luôn bị trà ngọc tiên chiếu cố một năm thời gian dây lát gian liền đi qua chẳng qua kia một đống lớn ngọc giản Trường Tôn Nguyệt lại không có hoàn toàn xem xong, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt thực buồn bực, bất quá nàng nhưng thật ra học được không ít tri thức, đặc biệt là các giới hoa cỏ cây cối nhưng thật ra làm nàng hiểu biết không ít, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt có một cái ý nguyện, nàng có không gian tồn tại, muốn thu thập các giới xinh đẹp động thực vật, cái này hành động vẫn là chờ tiên giới sự tình trần. Ai lạc định mới được? Chờ trường Tôn Nguyệt bọn họ phải rời khỏi cái này số 2 trái khi. Chàng Ngọc Tiên làm trưởng Tôn Nguyệt trực tiếp liền sân mang mà đem cái này số 2 Trạch lập tức toàn dọn tới rồi trong không gian, kết quả là, cái này số 2 Trạch tại chỗ biến thành một cái thật lớn hố. Nữ hoàng vừa nghe này tin tức trực tiếp kẽ xỉu, nàng đây là thật sự đắc tội một cái tiên nhân A, tổ tiên quả nhiên không có gạt người, nơi đó ở thật là một cái tiên nhân, nàng hiện tại hối hận cũng đã trưởng. Trường Tôn Nguyệt bọn họ đoàn người về tới tiên giới về sau, toàn bộ tiên giới bởi vì chuyện này còn ở lan lột. Tuy rằng nói chính là tiên giới một ngày trên mặt đất một năm, nhưng là bởi vì bọn họ vẫn ở giới, cho nên bọn họ ở nữ tôn thế giới đãi một năm, tiên giới cũng đã qua đi một năm thời gian. Ngọc Hoa cung đệ tử cũng thu thập tới đủ loại kiểu dáng tin tức, bao gồm có chút người lại từ khác giới làm ra phệ hồn trùng, thế nhưng còn có người bắt đầu giao hàng, này phệ hồn trùng bán giới rất cao. Còn có chính là cũng không có người ra tới nói nơi đó là hắn làm ra tới, toàn bộ tiên giới người đều ở suy đoán. Ai có thể làm ra tới lớn như vậy trận trường tới? Không có người thừa nhận, hơn nữa trở lên một giới giống như cũng không có người tiến đến. Mọi người đều nhận định, cái kia đồ vật là vô chủ. Trường Tôn Nguyệt bọn họ cuối cùng là tung một hơi, cha Ngọc Tiên xác định chuyện này về sau, liền trực tiếp lại đem trường Tôn Nguyệt bọn họ cấp đá đi ra ngoài. Nhoáng lên 10 năm đi qua, trường Tôn Nguyệt bọn họ chơi đến một chỗ non xanh nước biếc linh khí đủ giờ địa phương, bọn họ được đến một tin tức. Đó chính là Ngọc Hoa Cung tại đây 10 năm thời gian ở tiên giới đã xây lên gần 100 Ngọc Hoa Cung phân điện, nghe nói liền trà Ngọc Tiên cái này đại trưởng lao chính mình cũng chạy ra. Nguyệt Nhi, chúng ta có phải hay không nên đi thấy mãi mãi Lần này Lam Nhược Lâm há mổm, hắn thật sự là có chút tưởng chính mình nhi tử, đều 10 năm không có thấy, cũng không biết bọn họ trưởng thành bộ răng gì. Trường Tôn Nguyệt cũng có chút nhi tưởng nhi tử, vì thế một hàng sáu người liền hướng tới trà Ngọc Tiên sở đãi địa phương đi, 10 năm. Trường Tôn Nguyệt nghĩ thẩm con trai của nàng như thế nào cũng có thể trường đến 5 tuổi tả hữu bộ dáng đi. Nhưng là đương Trường Tôn Nguyệt nhìn đến như cũng là trẻ con bộ dáng hai cái nhi từ khi có chút dối dám mãi mãi bọn họ như thế nào vẫn là như vậy tiểu. Trang Ngọc Tiên nhìn nàng một cái, mở miệng nói: đây cũng là ta vì cái gì làm ngươi đi ra ngoài chuyển động nguyên nhân. Này hai cái tiểu gia hỏa khởi điểm tuy rằng cao, nhưng là trưởng thành tốc độ cực chậm, 100 năm có thể trường đến một tuổi bộ dáng liền không tồi. Trường Tôn Nguyệt khóc không ra nước mắt, nàng về sau đều không tính toán tái sinh, rốt cuộc nàng tu vi càng ngày càng cao, kia hài tử trưởng thành tốc độ không phải càng ngày càng chậm sao. Làm nàng mấy ngàn năm thủ một cái trẻ con, nàng khẳng định sẽ điên mất rồi. Chương 276 Giang Nguyệt cùng Lam Nhược Lâm nhưng thật ra ôm chính mình nhi tử yêu thích không buông tay, bất quá hài tử lớn lên chậm, bọn họ cũng có chút nhi buồn bực. Ở trường Tôn Nguyệt rồi răm mấy ngày này, cha Ngọc Tiên không thể gặp nàng loại này bộ dáng trực tiếp ném cho nàng một cái thẻ bài, đi, đi, đi. Ta chắc chai ta tới quảng, ngươi tiếp tục chơi ngươi đi, tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về liền tiếp tục chơi. Nàng lão nhân ra vẫn là thực thích này hai cái tiểu bà bối, đặc biệt là theo chân bọn họ đãi thời gian lâu rồi, nàng liền tách ra một phút thời gian đều liên tiếp. Bao gồm chàng ngọc tiên những cái đó phu quân nhóm cũng thực thích này hai cái tiểu ra hỏa, phải biết rằng dưỡng hải tử cũng là một loại lạc thú có hai tiểu hài tử thay đổi bọn họ hơn hai vạn năm qua chỉ có đại nhân thế giới, bọn họ như thế nào có thể không yêu. Cứ như vậy, trường Tôn Nguyệt lại bị đá ra tới, trường Tôn Nguyệt buồn bực mà cao mày, ngẫm lại nàng hiện tại đường đường một cái tiên vương, ra tới thời điểm còn như vậy chật vật làm nàng có chút buồn bực a Bất quá lúc này đây bọn họ sáu người trận trượng lại lớn một chút, mặt sau theo một chi 50 người đội ngũ, trường Tôn Nguyệt nhìn trong tay thẻ bài, vượt giới bài này thẻ bài ý tứ chẳng lẽ là muốn cho chính mình ở mặt khác giao diện cũng xây lên ngọc hoa cung sao có lẽ là thời điểm hồi địa cầu nhìn nhìn trường tôn nguyệt mắt sáng rực lên địa cầu thật đúng là có chút tưởng nghiệm, cũng không biết hiện tại địa cầu biến thành loại nào quan cảnh trường tôn nguyệt nghĩ vậy nhi cùng chính mình năm vị hôn phu thương lượng một chút bọn họ năm cái đều đồng ý rốt cuộc bọn họ năm vị đều là từ địa cầu tới trường tôn nguyệt hoa khai địa cầu cái kia tọa độ vị diện thế nhưng phát hiện mấy chục điều khe hở nhiều như vậy khe hở xuất hiện ở nàng trước mặt Cái này làm cho trường tôn nguyện chấn kinh rồi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Phải biết rằng này một cái khe hở đại biểu cho một cái giao diện, quang địa cầu cái này giao diện thế nhưng tồn tại nhiều như vậy song song không gian, này rốt cuộc cái nào là nàng đã từng sinh hoạt quá địa cầu đâu? Mặt khác năm vị cũng chấn kinh rồi, liền mỹ nỏ cái này kiến thức rộng rãi người cũng chấn kinh rồi, địa cầu có nhiều như vậy song song không gian, chúng ta đãi địa cầu rốt cuộc là cái nào đâu? Giang Nguyệt loạn choạng đầu nói, này liền nói không chừng. Bất quá nguyên bản địa cầu hẳn là không có nhiều như vậy song song không gian đi. Không biết là vị nào đại năng làm ra tới loại này cục diện. Lam nhược lâm loạn chóng đầu. Chúng ta hiện tại có phải hay không từng bước từng bước mà đi xem một chút? Vũ Văn Triệt nhìn về phía trường Tôn Nguyệt. Lam hạo thần tắc hỏi, từ cái nào bắt đầu? Bọn họ sáu cá nhân đang ở nơi này quan khán suy tư thời điểm. Đột nhiên một bóng người từ bọn họ sau lưng nhảy đi vào, trực tiếp nhảy vào một cái khe hở. Người nọ mở miệng nói. Nhiều như vậy song song không gian, cũng đủ ta chơi một đoạn thời gian. Sáu cá nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, mà sau tới một cái nữ tiên, xin hỏi các ngươi nhìn đến một cái xuyên hắc ý, ý ở nam tiên không có. Trường Tôn Nguyệt chỉ chỉ bọn họ phía trước khe hở, hắn tốc độ thật nhanh, không biết nhảy đến cái nào song song không gian đi, bất quá hắn nói, hắn muốn ở này đó song song trong không gian chơi một đoạn thời gian. kia cảm ơn các ngươi, ta cũng mượn các ngươi sẽ rách cái này song song không gian đi chơi chơi. Nữ tiên khi nói chuyện cũng chui đi vào. Chờ nàng đi vào, trường tôn nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, ta có phải hay không thả cái gì nguy hiểm nhân vật đi vào? Có khả năng, bất quá chúng ta có việc như làm, chúng ta cũng chọn một cái vào đi thôi. Nếu bọn họ làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, chúng ta lại đem bọn họ ném ra tới không phải được rồi. Vì thế nháy mắt công phu, trường tôn nguyệt bọn họ này 56 người cũng đều vào trong đó một cái khe hở. Địa cầu cái này Mỹ lệ địa phương. Tràn ngập vô số song song không gian địa phương, lại đem sinh ra nhiều ít mỹ lệ chuyện xưa tới. Có lẽ, các ngươi cũng sẽ ở trên đường đụng tới một ít xinh đẹp cả trai lẫn gái, lại có ai biết bọn họ có phải hay không từ một khác giới lại đây. Hoặc là không phải từ một cái khác song song không gian lại đây. Chương 277 Trường Tôn Giang Lăng nhìn chính mình ba tức đinh dáng người, hắn đều một ngàn hơn tuổi, vì cái gì mới 6-7 tuổi bộ dáng. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Tuy rằng tổ nãi nói hắn cùng hắn Kaka giống nhau, là khởi điểm cao nguyên nhân, nhưng là Kaka so với hắn cao 5cm được không? Phòng trưng đều là quái ba ba vóc dáng lớn lên so lam ba ba lùn, bằng không hắn có thể như vậy lùn. Lăng lăng. Trường tôn lam mạc thanh âm chuyển vào nhà tới. Trường tôn Giang lăng thu hồi chính mình bi hay, Kaka có chuyện gì? Ba mẹ bọn họ lại đi địa cầu những cái đó song song không gian, người muốn hay không cũng đi. Trường tôn lam mạc nhỏ giọng mà nói. Chúng ta có thể đi sao? Muốn nói lên, ba mẹ bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài chơi. Nghe nói là ngại bọn họ huynh đệ lớn lên quá chậm. Ta tử tổ ra ra nơi đó trộm tới một cái thẻ bài. Ta xem qua cái này thẻ bài cùng mụ mụ trong tay vượt phố bài là giống nhau. Muốn hay không đi? Trường tôn lăng mạc chớp đôi mắt nói. Không được, chúng ta yêu cầu khác trộm một cái mới có thể đi. Vạn nhất ngươi đem ta ném, ta đây không phải không về được. Trường tôn giang lăng cảm thấy liền ca ca lấy một cái không an toàn. Trường Tôn Lam Mạc tưởng tượng cũng là, rốt cuộc đi, bọn họ hai cái giống như đều hái vứt bừa bãi, vậy được rồi, chúng ta đi nhà kho tìm xem, không chuẩn có thể tìm được đâu. Ngươi nói chính là kia một đống lớn thẻ bài. Trường Tôn Giang lăng mắt sáng rực lên. Đúng vậy, như vậy nhiều thẻ bài tổng có thể tìm được giống nhau đi. Trường Tôn Lam Mạc gật gật đầu. Cứ như vậy, hai vị đại thiếu đi bọn họ tổn nãi nhà kho, muốn nói lên bọn họ hai người chơi nhiều nhất địa phương cũng liền cái này nhà kho. Cho nên bọn họ hai người tiến nhà kho là thực bình thường một việc. Bọn họ những cái đó thuộc hạ cũng không có ý thức được hai vị này thiếu ra phải làm xảy ra chuyện gì tới. Thực mau hai người liền bắt đầu ở kia đôi thẻ bài phiên lên, cái gì thuấn di bài, di hồn bài này đó thẻ bài viết mấy thứ này rõ ràng một cái pháp thuật liền có thể giải quyết, nhưng là vì cái gì tổn nãi sẽ lộng nhiều như vậy thẻ bài ra tới. Phần 100. Trường Tôn Giang Lăng cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn đến bất đồng thẻ bài liền tắt một khối tiến chính mình nhẫn. Trường Tôn Lam chớ có hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn nói, này thẻ bài không chuẩn có cái gì dịu dụng đâu. Trường Tôn Lam mạc vừa nghe, không sai nhi, vì thế hắn cũng từng khối từng khối hướng chính mình nhẫn nhặt, hai người suốt mân mê hai ngày thời gian, thu không dưới ngàn khối thẻ bài, rốt cuộc lại tìm được rồi mấy cái vượt giới bài. Bọn họ hai người mỗi người trang mấy khối, nhìn xem dư lại không nhúc nhích một đống lớn thẻ bài, lại cảm thấy có chút không cam lòng, cũng không biết này đó thẻ bài có hay không bọn họ không có kiến thức quá thẻ bài đâu. Vì thế hai người tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến bọn họ tìm được rồi một cái hắc từ từ đại hắc bài, chỉ thấy cái này đại hắc bài mỗi cách một phút liền nhổ ra một cái thẻ bài, kết quả là hai người ngộ đạo, này hắc thẻ bài thực rõ ràng chính là một cái bàn tay vàng A. Cái này hắc thẻ bài chúng ta mang lên không? Trường Tôn Giang Lăng chính là thực thích cái này đại hắc bài. Trường Tôn Lam Mạc nhìn Trường Tôn Giang Lăng yêu thích ánh mắt, liền mở miệng nói, nếu ngươi thích, ngươi liền trang đứng lên đi, dù sao xem bộ dáng này. Tổ nãy hẳn là đêm này thẻ bài ném lao lâu rồi. Bọn họ nhìn nhìn trong phòng không chỗ thẻ bài, nhìn không được ý. Này hắc thẻ bài nếu rơi xuống một người bình thường trong tay, kia đã có thể kiếm thiên thiên. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy từ từ nhà kho trở lại chính mình phòng nhỏ thời điểm. Trực tiếp sẽ rách không gian rời đi, liền ở bọn họ rời đi nháy mắt. Có 5 cái so với bọn hắn hơi nhỏ một chút tiểu gia hỏa xuất hiện ở bọn họ trong phòng. Như thế nào không có người? Mụ mụ không phải nói hai vị ca ca ở chỗ này sao? Không đúng, nơi này hơi thở có chút quái, cảm giác như là đã từng xé rách không gian bộ dáng. Trong đó một cái mở miệng nói. mươi 278. Hai vị tiểu ca ca đi địa cầu song song không gian, chúng ta đã tới chậm. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tới, ca ca bọn họ chạy. Đi, nhìn dáng vẻ này trong cung vượt giới thẻ bài không ít, chúng ta tìm mấy cái lại đi. Di từ từ, nơi này có một cái hát thẻ bài ai đều không có nghĩ đến trường tôn giang lăng bởi vì quá thích cái này hát thẻ bài liền một tay cầm kết quả không nghĩ tới ở vượt giới thời điểm thế nhưng trong lúc vô ý rớt di phun ra một khối thẻ bài ta nhìn xem chinh phục bài đây là cái gì đông đông có lẽ mụ mụ trong tay vượt giới bài là người này nổ ra các ngươi không có nhìn đến sao ba ba bọn họ trong tay cũng đều có một cái vượt giới bài không chuẩn chính là cái này thẻ bài nổ ra đang ở bọn họ năm cái tiểu quỷ đầu ở chỗ này nói chuyện thời điểm Cha Ngọc Tiên Thế nhưng lại đây xem chính mình chắc trai, nàng nhìn đến trước mắt năm cái có chút trận tròn mắt, này rõ ràng không phải làng Nhi cùng Mạc Nhi, chính là này năm con rõ ràng lại là nhà mình tiểu nha đầu hai tử, bọn họ khẳng định là Nguyệt Nhi mặt sau lặng lẽ sinh, xem này năm con tiểu quỷ thế nhưng theo chân bọn họ phụ thân lớn lên giống nhau như lúc, đặc biệt là này năm con bên trong, còn có một tiểu nha đầu, lớn, lên môi hồng răng trắng, vừa thấy chính là Mi nỏ cùng trường Tôn Nguyệt tiểu phiên bản. Ai nha, ta ngoan Tôn Nhi nhóm ai cha ngọc tiên một chút liền đem mặt khác hai cái tôn tử vức đến sau đầu tổ nãi hảo vốn dĩ bọn họ năm con không tính toán gặp được tổ nãi bởi vì mụ mụ nói nếu bọn họ gặp tổ nãi tổ nãi khẳng định sẽ đem bọn họ câu đến trên người bọn họ muốn gặp đến ba mẹ liền khó khăn cha ngọc tiên đem năm cái tiểu quỷ đầu mang về chính mình cung điện nàng hôn phu nhóm lập tức liền thích này nằm cái tiểu gia hỏa đặc biệt là duy nhất nữ hải trưởng tôn gạo được hoan nghênh nhất tuy rằng nàng chính mình cảm thấy tên khó nghe nhưng là các trưởng bối đều nói tốt Làm nàng cảm thấy chính mình cả đời này đều sửa tên vô vọng. Lại nói trường tôn Giang Lăng cùng trường tôn Lam mạc hai tên gia hỏa ở xé rách không gian thời điểm, kỳ thật thấy được kia năm cái tiểu quỷ, bọn họ cũng nhìn đến bọn họ năm cái ra tới phương hướng, hai cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp đột đi vào. Kết quả ở cái kia trong không gian, bọn họ thật đúng là gặp được bọn họ ba mẹ, hai người tuy rằng thấy ba mẹ thực vui vẻ, nhưng là bọn họ cũng biết mụ mụ lại sinh năm bào thai, chính là ở bọn họ tiến vào khi, nhìn thấy kia năm cái tiểu gia hỏa, Trường Tôn Nguyệt cũng từ hai cái nhi tử trong miệng, đã biết kia năm cái tiểu ra hỏa nơi đi, cho nên nàng là hoàn toàn không lo lắng. Rốt cuộc bọn họ tu vi đều rất cao, liền tính là đơn độc xông vào cái nào thế giới, nàng cảm thấy cũng không cần phải lo lắng. mụ mụ ta ném một cái đồ vật. Trường Tôn Giang lăng phát hiện hát thẻ bài biến mất, liền tự động đi tự thú. Thứ gì ném? Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Là từ tổn mãi trong không gian phát hiện một cái hát thẻ bài, cái kia hát thẻ bài vẫn luôn không ngừng phun thẻ bài. Ta vốn gì lấy ra tới, nhưng là không biết ném đến địa phương nào. Trường Tôn Giang Lăng thực buồn bực. Ném liền tính, nếu ngươi tổn mãi ném đến kho hàng, vậy thuyết minh đối nàng vô dụng, ném liền ném. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy không có sự tình. Trường Tôn Giang Lăng cũng liền yên lòng, bọn họ cũng không biết kia hát thẻ bài đã rơi xuống kia năm cái tiểu quỷ trong tay, trời biết bọn họ năm cái hơi kém dùng những cái đó thẻ bài đem toàn bộ thế giới trật tự quấy dày, đương nhiên đây là hậu sự. Trường Tôn Nguyệt nhìn đến hai cái nhi tử như vậy hiểu chuyện nhi vẫn là thực vui vẻ, đặc biệt là bọn họ hiện tại có thể đoàn tụ. Đương nhiên nếu mặt khác năm cái tiểu gia hỏa ở thì tốt rồi, cũng không biết kia năm cái tiểu gia hỏa nhớ tới cái gì tới, trộm nàng trong tay vượt giới bài đi trở về. chương 279 Mụ mụ, bọn đệ đệ đi làm gì? Trường Tôn Lam Mặc vẫn là rất tò mò. Ta đoán bọn họ là muốn gặp các ngươi, bọn họ cảm thấy bọn họ trưởng thành tốc độ so các ngươi mau một chút, cho nên muốn cùng các ngươi nhiều lần nếu vượt qua các ngươi nói bọn họ muốn làm ca ca trường tôn nguyệt chấp một chút đôi mắt trực tiếp đem chính mình kia 5 cái tiểu đậu đinh cấp bán đứng mụ mụ này không thể được chúng ta nói như thế nào cũng trưởng thành hơn 1.000 năm bọn họ mới trưởng thành bao lâu mụ mụ bọn họ vì cái gì lớn lên nhanh như vậy trường tôn giang lăng cảm thấy mụ mụ khẳng định nắm giữ có thể cho bọn họ lớn lên đồ vật bằng không bọn họ đệ đệ như thế nào trưởng thành nhanh như vậy kỳ thật cái này các ngươi yêu cầu tìm các ngươi vũ phỉ a đi. Bọn họ năm cái lớn lên nhanh như vậy, nghe nói là được đến các ngươi Vũ Phỉ A Di chỉ đạo. Lúc này, Giang Nguyệt đi đến. "Ba ba." "Giang ba ba." Hai đứa nhỏ đồng thời hướng về phía Giang Nguyệt hô. "Khó được, qua lâu như vậy các ngươi còn nhớ rõ ta?" Giang Nguyệt ôm bọn họ hai người các hôn một cái, nói thật, kia năm cái cục cưng mau đem bọn họ vội hỏng rồi, hiện tại rời đi là chuyện tốt nhi, dù sao bọn họ năm cái đã thương lượng, về sau đều sẽ không lại là Nguyệt Nhi mang thai sinh con. Đối với bọn họ tới nói quá thống khổ, đặc biệt là kia năm cái tiểu gia hỏa quả thực đều phải đem bọn họ năm cái bức lên rồi. Ba ba vui đùa cái gì vậy, ta quên ai cũng không thể quên ngươi A. Trường Tôn Giang Lăng cảm thấy ba ba giống như có chút không chào đón bọn họ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm mặt khác vải vị ba ba đi, Nguyệt Nhi, chúng ta ngày mai muốn đi đâu Nhi. Bọn họ nói nơi này đợi có chút phiền. Giang Nguyệt rời đi thời điểm, mở miệng hỏi. Cái này làm Lâm cùng nặng tới quyết định là được. Trường Tôn Nguyệt đi theo bọn họ phía sau, bọn họ đi ra ngoài, từ trước đến nay đều là Lam Nhược Lâm cùng Mì Nỏ tới quyết định lộ tuyến. Hảo, trong chốc lát cùng bọn họ nói một chút. Giang Nguyệt lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa, kỳ thật bọn họ tưởng rời đi nơi này, chủ yếu là sợ năm cái lăn lộn tiểu đầu đinh lại phản hồi tới. Các ngươi như vậy rời đi không lo lắng sao. Bọn họ năm cái tiểu ra hỏa, rất có khả năng sẽ phản hồi tới. Trường Tôn Giang Lăng đưa ra chính mình nghi vấn. Bọn họ năm cái thực có thể lăn lộn thật vất vả rời đi tùy tiện bọn họ đi lăn lộn hảo chúng ta chơi chúng ta chính mình là được trường tôn nguyệt cười tủm tỉm mà nói nếu dám trộm thẻ bài rời đi phải chính mình trả giá đại giới mới được khiến cho chính bọn họ chơi đi thôi dù sao bằng vào bọn họ bản lĩnh cũng không ai có thể đưa bọn họ khi dễ trường tôn giang lăng cùng trường tôn lam mạc nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ năm cái nếu dám xuất hiện ở lão tổ trước mặt muốn dễ dàng rời đi đó là không có khả năng bất quá có bọn họ năm cái thế thân bọn họ hai cái Bọn họ hai cái rốt cuộc không cần bị một đám lao tổ thưởng thức nhi Hai người kích động mau điên rồi Bất quá bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài Hơn nữa là ngoan ngoãn mà đi theo mụ mụ phía sau Mặc kệ mụ mụ đi chỗ nào Bọn họ đều sẽ đi theo Bởi vì mụ mụ bọn họ chính là so lao tổ bọn họ biểu hiện bình thường nhiều Tiên giới, Ngọc Hoa Cung Trà Ngọc Tiên đang theo chính mình một chúng phu quân nhìn trước mắt năm cái tiểu đậu đình Bọn họ thật là ái chết này nằm cái tiểu ra hỏa Mỗi ngày nói ra một ít thực hiếm lạ cổ quái chuyện xưa tới đầu bọn họ vui vẻ, bọn họ hiện tại đã luyến tiếc này nằm cái tiểu gia hỏa, thậm chí chàng Ngọc Tiên còn chuyên môn an bài 10 cái thị vệ thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, tránh cho bọn họ giống bọn họ hai vị ca ca như vậy chảy mất. Đến nỗi trường tôn Giang Lăng cùng trường tôn Lam Mạc sớm bị chàng Ngọc Tiên ném đến sau đầu, rốt cuộc đều chơi như vậy nhiều năm, đã không sai biệt lắm nhị, hiện tại rốt cuộc có mới mẻ tiểu gia hỏa, kia hai tên gia hỏa đã bị bọn họ đá ra náo ngoại.